chuyện được phát miễn phí tại audi nôn thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ cứu rỗi cao lanh cô chấp mỹ cường thảm tác giả khương hỏi ngọc văn án hứa du du xuyên đến ma đầu bùi tê hàn hắc hóa trước thành hắn tiểu sư muội hai mươi tuổi bùi tê hàn cao ngạo lãnh nạo, bệnh hiểm nghèo cuốn thân bị mắng là dựa vào kim đan khởi động tu vi phế vật tao đồng môn khắt khe xa lánh hứa du du có chút sợ hắn bởi vì thư trung hắc hóa sau bùi tê hàn tàn sát sạch sẽ sư môn hơn trăm chúng táng tận thiên lương. Vì về nhà, nàng quyết định khiêng lên ngăn cản ma đầu hát hóa đại nhậm. Mới đầu bùi tê hàn làm lươn nàng kháng cự nàng, thậm chí ở nàng nhìn trộm hắn thế giới sau động thủ muốn giết nàng. Bùi tê hàn trọng thương chịu si, hứa du du nửa đêm vì hắn đưa dược, hắn lại rửa cửa trào phúng, không cần giả mù sa mưa. Ta là thiết tình. Hứa du du giải thích. a chê cười. Sau lại hứa du du vì hắn làm sáng tỏ lời đồn đãi, giận hắn chưa khỏi ngoan tật, ngày đêm làm bạn tiểu thái dương nỗ lực sáng lên nóng lên băng tuyết cũng có tan dã ngày đó cao lanh chi hoa đi xuống thần đàn hướng nàng hèn mọn câu hái bùi tê hàn giữa trán sinh ra ma văn liền lấy căn tơ hồng đem hai người tay chân khóa chết cùng một chỗ bướng bình lại điên cuồng đừng ném xuống ta hắn hôm mắt bệnh trạng tất hiện mỗi người đều ở dậy hắn hận mọi chuyện buộc hắn hận chỉ có nàng ở dậy hắn hái tưởng rời đi ta trừ phi ta chết ngày nọ ăn cơm bùi tê hàn lãnh không ngại mà tới một câu hứa du du nàng vừa mới chỉ là cùng một cái xa lạ nam tử hỏi cái lộ mà thôi a mỗi phùng đùi tê hàn lo được lo mất cố chấp si ngốc hết sức hứa du du liền thành thạo mà chui vào hắn trong lòng ngực hôn môi hắn lạnh lẽo môi sau đó một lần lại một lần mà nói cho hắn ta yêu ngươi ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi dùng ăn chỉ nam chữa khỏi tiểu thái dương cố chấp mỹ cường thảm tắc, duyên trời tắc hợp xuyên thư tư khóa tìm kiếm vai chính hứa du du bùi tê hàn vai phụ cái khác cứu rỗi một câu tóm tắt xuyên đến cố chấp ma đầu hát hóa trước cứu rối hắn lập ý đại nhân chân thành người đãi ta cũng thế chương một du du đây là ngươi đại sư huynh bùi tê hàn lục tức đứng ở cao đường thượng ngữ khí hòa ái hướng hứa du du giới thiệu đối diện xuyên bạch thi hề thanh niên tê hàn nàng về sau chính là ngươi tiểu sư muội ngày sau ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố nàng mới là bạch thi thì thanh niên mặt vô biểu tình Thậm chí là liền đôi mắt cũng không có chớp một chút. Hắn cũng không xem nàng, chỉ ở lục tức nhiều lần cường điệu hạ đồng ý một tiếng ân. Hắn trước sau chưa đối cái này, mới tới tiểu sư muội đầu đi nửa điểm ánh mắt, nghiễm nhiên là một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, làm người cảm thấy ngạo mạn vô lễ. Bạch Y dư thanh niên đáp lại quá mức đạm mạc, Hứa Du Du cắn môi không biết làm gì trả lời, đành phải nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ của mình lục tức. Lục tức là một cái gương mặt hiền từ trung niên nam tử, Hắn nhìn thấy Hứa Du Du cầu cứu dường như ánh mắt sau sủng lịch mà sờ sờ nàng đầu, tha ôn hòa ngựa khí cổ vũ nàng nói, "Ngươi đại sư huynh chính là như vậy tính tình, không sao, ngươi đi cùng hắn chào hỏi một cái." Hứa Du Du do dự bất động thân, nói thật nàng không quá dám. Nàng xem Bùi Tê Hàn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn cao lãnh, không hảo tiếp cận. Hơn nữa này lãnh còn mang theo sắc bén gai nhọn, khiến nàng không dám thời gian dài đi nhìn chăm chú hắn. Nàng ngước mắt cẩn thận quan sát Bùi Tê Hàn giữa trán cũng may không có ma văn nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trước mặt cái này cả người phiếm khí lạnh diện than thanh niên về sau sẽ trở thành trong thế giới này đại ma đầu chết ở trong tay hắn người vô số kể mà hiện tại cái này tương lai ma đầu tựa hồ không quá thích nàng bùi tây hàn nghịch tiên đồ chung một người vai ác vai phụ thư chung đối hắn quá khứ miêu tả ít ỏi chỉ biết hắn hắc hóa thành tiểu ác danh trận chiến ấy giết cha sát sư tàn sát hai bên tiên môn hơn tám trăm chúng máu chạy thành sông chiến hậu lưỡng địa hoán khí tụ linh Hàng đêm có thể nghe quỷ khóc, thê lương không dứt kéo dài ba trăm dặm hơn. Hứa du du hồi tưởng chính mình đọc sách khi đối vai ác này ký ức, dẫn tới nhân thần cộng phẫn ma đầu cho tới nay chỉ cố chấp làm hai việc, giết người cùng điêu đầu gỗ. Hắn môi điêu một cái đầu gỗ liền phải giết một người, điêu khác đầu gỗ luôn là bán thành phẩm, vô hình vô trạng, như là ngâu hứng mà làm. Hắn luôn là điêu đến một nửa liền đem chi bỏ với bên chân, sau đó đi sát hạ một người điêu tiếp theo khối đầu gỗ hắn bên chân bán thành phẩm từ một hai cái dần dần trồng chất thành sơn lại đến toàn bộ trong phòng đều là phòng này chất đầy hắn liền đổi một cái tân phòng tiếp tục điêu đầu gỗ vòng đi vòng lại vô cùng vô tận người này cổ quái cũng thật kỳ quái sư huynh ngươi hảo ta kêu hứa du du nàng cuối cùng dựa theo lục tức nói được như vậy tiến lên cùng hắn chào hỏi trước mắt đã biết nàng xuyên thư xuyên đến buổi tê hàn hắc hóa trước thành hắn mới tới tiểu sư muội nếu là hắc hóa sau buổi tê hàn tàn sát sạch sẽ sư môn kia nàng cũng sẽ chết nàng nếu là muốn sống liền không thể làm hắn hát hóa bùi tê hàn chiều nàng kia chỗ nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái như cũ không lý nàng hứa du du là nhớ rõ thư trung bùi tê hàn không thế nào nói chuyện qua trầm mặc ít lời mỗi khi đương hắn lên sân khấu khi chỉnh quyển sách nhạc dạo liền sẽ trở nên áp lực trầm trọng trừ bỏ giết người cùng điêu đầu gỗ hắn tựa hồ không có đã làm chuyện khác hắn nếu như vậy thích khắc gỗ chính mình muốn hay không cho hắn đưa một phần lễ vật hòa hoãn một chút quan hệ đâu hứa du du như thế tưởng ngoài phòng có người gõ cửa bẩm báo lục tức làm người tiến vào cửa mở một phiến mang tiến bông tuyết cùng băng cha tử hứa du du lúc này mới phát giác bên ngoài đại tuyết dấu lộ băng trụy đổi chiều chi đầu như vậy lênh thời tiết đùi tê hàn chỉ mặc một cái áo đơn cũng đúng tu tiên thế giới đùi tê hàn tu vi cao không sợ lãnh hứa du du sờ sờ chính mình trên cổ mao lãnh cảm giác sâu sắc chính mình tu vi thấp kém tiến vào hai người cũng đều là nàng sư huynh một người kêu thiệu vân trình một người kêu quách tiêu Hai người đều là quần áo giản chắc, Hứa Du du thuận mắt xem xét liếc mắt một cái lúc tức, hắn cũng là ăn mặc bao sưởng, toàn bộ trong phòng chỉ có bụi tê hàn không hợp nhau. Lục Tức đối nàng đơn giản giới thiệu qua đi, quách tiêu báo cao ý đồ đến, "Sư tôn dung bẩm, ta cùng sư huynh này đi săn yêu đan, không địch lại kia sơn mị tu vi, sư huynh hắn còn bị rất nghiêm trọng thương, cố. Cho nên sơn mị yêu đan các ngươi không có bắt được tay." Lục Tức bình tĩnh hỏi, "Ngươi tu vi đã đến kim đăng kỳ, vân chỉnh cũng là nguyên anh kỳ cao thủ." Mổ mị quái tâm lấy yêu đan đối với các ngươi tới nói hẳn là không phải việc khó. Quách tiêu quỳ xuống đất gục đầu xuống dấu đi cái chán mồ hôi lạnh, hán trộm ngắm liếc mắt một cái thiệu vân trình sau nói tiếp nói, đồ nhi hổ thẹn sư phụ giao phó. Cũng thế, ngươi trước lên. Lục tức đánh giá hai người một lát, chậm rãi nói, kia còn lại đệ tử sở săn yêu đan nhưng gom đủ. Là, toàn bộ tại đây, không một bỏ sót. Dứt lời, thiệu vân trình từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm giao cho lục tức. Lục tức tiếp nhận mở ra nhìn thoáng qua tạm được hứa du du thấy quách tiêu ngầm tặng một hơi chờ lục tức ánh mắt lại lần nữa đầu tới thời điểm hắn lại trang giường như không có việc gì nghe mấy người nói chuyện hứa du du đại khái suy đoán ra môn phái này vừa mới kết thúc một hồi săn yêu đan rèn luyện lục tức giao cho thiệu vân trình cùng quách tiêu nhiệm vụ thất bại xem hai người biểu hiện nàng không đoán sai nói cái này quách tiêu hẳn là thiệu vân trình phụ thuộc thiệu vân trình ở đối mặt lục tức thời điểm rõ ràng so quách tiêu thông dong vững vàng đến nhiều các ngươi trước đi xuống đi từ từ tê hàn lưu lại ra nhà ở rất xa quách tiêu nhịn không nổi mà mắng một câu đường. sư huynh dựa vào cái gì chúng ta cực cực khổ khổ săn yêu đan muốn nhập hắn bùi tê hàn miệng hắn bùi tê hàn có tay có chân dựa vào cái gì mỗi lần yêu liệp đều không đi quang ăn chúng ta liều chết mới mổ đến yêu đan bùi tê hàn cái này dựa yêu đan điệp khởi tu vi phế vật xứng đáng hắn bốn năm tới tu vi không hề nửa điểm tiến bộ cũng liền sư tôn lấy hắn đương cái bảo cái gì thứ tốt đều hướng trong lòng ngực hắn tắc quách tiêu nói thầm nửa ngày trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ trên đường còn vì thiệu vân trình đóng gói bất bình thật cảm thấy sư tôn mắt bị mù rõ ràng sư huynh muốn so với hắn xuất sắc rất nhiều được rồi ít nói chút thiệu vân trình nhíu mày hai người tiếp tục sóng vai đi trước hứa du du đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa sư phụ làm nàng sau khi ra ngoài nàng cũng không biết đi nơi nào đơn giản liền đi theo bọn họ hai người nhưng mà bọn họ giống như không phát hiện nàng nghĩ lại hai người vừa rồi nói được lời nói hứa du du phẩm ra điểm không thích hợp hắc hóa sau bùi tê hàn là chính đạo đại thừa kỳ tu sĩ trăm người vây kín đều khó có thể tiêu diệt tồn tại lẽ ra như vậy thực lực hẳn là không phải niên thiếu khi ăn yêu đang đốt cháy giai đoạn có thể trồng chất lên vấn đề này hứa du du nhất thời nửa khắc tưởng không rõ đành phải tiếp tục đi theo bọn họ đi phía trước tới rồi một chỗ gò đất giới nơi xa nguy nga tuyết sơn vần quanh gió lạnh hô đến mặt nàng sinh đau một đám người thấy thiệu quách hai người lại đây liền vây quanh đi lên Dần dần mà thành một vòng tròn Vòng trung tâm, quách tiêu không biết từ nào Biến ra một cái túi gấm tới Chính dọc theo vòng từng cái từng cái phát tròn Vo loé kim quang đồ vật, tỷ lệ nhìn không tồi Hứa du du cũng đi theo hướng lên trên thấu Chui vào trong đám người Ra dáng ra hình mở ra bàn tay Thứ tốt, nàng cũng muốn Xen lẫn trong một đám nam nhân đôi Nhân nàng dáng người nhỏ xinh Cộng thêm mọi người đều cùng nhiệt mà chờ phái yêu đan Cho nên căn bản không ai chú ý nàng Phái phát yêu đan quách tiêu tay chân nhanh nhẹn thực không cần cấp từng bước từng bước tới nhớ kỹ được yêu đan cũng không nên đem chuyện này ra bên ngoài nói sư tôn thủ đoạn chư vị các sư huynh đệ cũng đều biết mọi người vội theo tiếng sẽ không đem việc này ngoại chuyện được yêu đan người rời đi quách tiêu bên cạnh người dung hướng thiệu vân trình dần dần mà một vòng tròn phân liệt trở thành hai cái thiệu sư huynh nghe nói ngươi săn tới rồi một con sơn mị yêu đan lấy ra tới cấp chúng ta sư huynh đệ mấy cái được thêm kiến thức bái đúng vậy đúng vậy mọi người phụ họa ở một đốn ba hoa trích trẻ vớt mông ngửa cùng ô nào trong tiếng thiệu vân trình lấy ra hắn kia viên sơn mị yêu đan so với quách tiêu chia chúng đệ tử này đó tự nhiên xưa đâu bằng nay liền ánh sáng đều bất đồng thật là cái hảo bà bối an cái này tu vi hẳn là sẽ đại trướng đi trước chúc mừng sư huynh chúc mừng sư huynh ta liền nói như vậy bảo bối như thế nào có thể cho đuổi tê hàn cái kia phế vật đạp hư đâu à ai không biết đồng lâm sơn thái tử ra là cái ăn yêu đan tu vì đều không thăng phế vật tốt như vậy sơn mị yêu đan cũng không thể cho hắn tao tiện thiệu sư huynh rõ ràng so với kia phế vật lợi hại nhiều bốn năm trước cạnh săn một sừng tê quá yêu đan còn không phải thiệu sư huynh thủ thắng kia phế vật còn chưa kịp thiệu sư huynh nửa phần thổi cái gì chó má tuyệt thế thiên tài chính là chính là về sau ta sư huynh đệ mấy cái liền toàn đi theo thiệu sư huynh hốn sư huynh a ngươi nhưng đến che chở chúng ta điểm từ từ ngươi là ai mọi người nhân này một câu nghi vấn hoan hô nháo thanh đột nhiên im bặt cùng nhìn phía hứa du du cái này lai lịch không do nữ nhân quách tiêu đang muốn chia hứa du du kim đan tay cũng ngừng ở giữa không trùng hơi mang địch ý mà nhìn nàng lạnh lùng nói ngươi như thế nào tại đây hứa du du giả ngu ngọt ngào mà gọi hắn một tiếng sư huynh sau đó tiếp tục dỗi tay hướng quách tiêu thảo muốn yêu đan cũng trịnh trọng hứa hẹn sư huynh ngươi yên tâm ta cũng nhất định sẽ bảo mật ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta quách tiêu nói không có không có Ta chính là mới đến đối môn phái không thân mới xa xa mà đi theo các ngươi hạ chuyển động, sư minh không cần hiểu lầm ta. Quách tiêu nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không ngôn ngữ, hơn nửa ngày sau mới xin giúp đỡ thiệu vân trình, sư minh, ngươi xem này làm sao bây giờ. Thiệu vân trình dạo bước lại đây, hướng mọi người giải thích nói, các vị, trước mắt vị này nữ tử là chúng ta đồng lâm sơn mới tới tiểu sư muội Nguyên lai like là mới tới tiểu sư muội A. Có người thả lỏng ngữ khí phù hợp, không khí cũng lập tức nhẹ nhàng lên. Thiệu vân trình đến gần tiếp nhận quách tiêu trên tay yêu đan đặt ở hứa du du trong tay, chiêu nàng cười nhạt, hoàn toàn không có tức giận dấu hiệu. Đa tạ sư huynh. Hứa du du tiếp nhận yêu đan, ở trong tay cẩn thận đoan trăng lên, như vậy mới là ngoạn ý nàng chưa từng thấy quá, bởi vậy phát ra cảm thán mọi người nghe qua rất giống là cái chưa hiểu việc đời dế nhúi. Hơn nữa hứa du du bản thân lớn lên liền phúc hậu và vô hại, không giống như là có lòng dạ bộ dáng, mọi người đối nàng thả lòng cảnh giác. Còn có người mỉm cười nói kêu làm nàng cũng gia nhập bọn họ. Ta mới đến, đối môn phái sự tình còn không quen thuộc, về sau liền nhiều làm phiền các sư huynh chiếu cố. Hứa Du Du chấp chấp đôi mắt quyển chuyển trả lời không có nói thẳng, nhưng chiếu nàng tiếp nhận rồi yêu đan hành vi mọi người đã đem nàng xếp vào người một nhà phạm chủ. Qua nửa khắc hứa Du Du đã biết bọn họ đối người một nhà định nghĩa, chỉ cần ngươi mắng đùi Tây Hàn, chúng ta chính là huynh đệ. Cùng mọi người lễ phép cáo biệt sau, trên đường hứa Du Du sửa sang lại được đến tin tức nơi này kêu đồng lâm sơn môn phái vô danh môn nội đệ tử đối ngoại tự xưng sân người bùi tê hàn là môn phái này đại sư hình nhưng mọi người đối thái độ của hắn lại là cực kỳ nhất trí đều không ngoại lệ cựu thị căm hận bởi vì hắn tu vi tất cả đều là dựa đến ăn yêu đan mới thăng lên tới vì săn yêu đan môn nội đệ tử muốn đánh bạc chính mình tánh mạng môn phái nội mỗi năm săn yêu đan đều phải chết không ít đệ tử nếu không có bùi tê hàn chính bọn họ săn yêu đan liền không dùng tới dao có thể chính mình ăn tăng lên chính mình tu vi Năm nay yêu liệp, mọi người không muốn lại vì người khác làm áo cưới, vì thế bằng mặt không bằng lòng chỉ giao bộ phận. Hứa du du hướng đại đường đi tìm sư phụ lục tức, xa hơn một chút thấy bùi tê hàn từ trong phòng ra tới, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, bên hông đừng một cái túi gấm, hiện nhiên là mới vừa rồi thiệu vân trình trang yêu đan nộp lên cái kia. Nàng nghe thấy phía sau quách tiêu chiều trên mặt đất phỉ nổ, phi, đen ủi. Thiếu khinh, lục tức từ nội đường đi ra, hướng hứa du du với tay, du du lại đây sư phụ mang người đi chỗ ở chương hai hứa du du chỗ ở hẻo lánh mục trúc dựng thành phong ốc luôn là ngăn không được phong tuyết ăn mòn phòng trong lạnh leo đến sương phá lệ đến lãnh Lục tức chỉ lược công đạo nàng nói mấy câu liền rời đi gió lạnh lôi cuốn tuyết bay đồng lâm sơn nơi này thực sự khiến người cảm thấy lạnh lẽo hứa du du ha một ngụm nhiệt khí che tay đôi kính ngồi xuống cẩn thận mà đoan trang chính mình dung mạo Cư nhiên vẫn là nàng ngày cũ bộ dáng chẳng qua thay đổi một bộ trang phục một thân lông xù xù tiểu lốp áo vài cổ biện phát vãn ở nách hai là lớp tiểu xảo không mất tinh xảo nàng thật sự là lanh đến run dâng lên một chậu than hỏa sau neo chính mình trước ngực tùng thạch mặt dây hô lên tư ngọc tư ngọc là nàng ở thế giới này hệ thống tựa hô không gì dùng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính cái hành tẩu bách khoa toàn thư hứa du du cân nhắc một lát nghĩ đến một cái lối tắt tư ngọc ta xem tên ma đầu kia rất khó tiếp cận nếu là ta hiện tại rời đi đồng lâm sơn cũng có phải hay không là có thể tránh cho tử vong Không chỉ có là tránh cho bị hát hóa sau buổi tê hàn giết chết, cũng có thể tránh cho bị đồng lâm sơn phong tuyết thổi thành khắp băng. Tư Ngọc nói, có thể tránh cho tử vong, nhưng ngươi vô pháp về nhà. A, kêu hành đi. Đối với cái này thảm thống tin tức hứa Du Du sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên nháy mắt tiếp thu, nhưng trước mắt nàng có cái càng khó giải quyết vấn đề, lãnh. Nàng từ Tư Ngọc chỗ biết được, ở thế giới này... Giống loại này nơi khổ hàn tu sĩ nếu là vô pháp dùng quần áo chống lạnh liền có thể tiêu hao tự thân tu vi tự đan điền trồ ấm lại khư hàn, cũng hoặc là sử dụng đuổi hàn đùa chú. Đồng lâm sơn phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là kiếm tu, phu tu vạn người chung mới ra thứ nhất. Ý tứ này chính là nàng hiện tại đã không có tu vi cũng làm không đến đuổi hàn phụ. Hứa du du nướng hỏa, ủ rũ cục đôi, tư ngọc ca nùi nàng nói, đuổi tê hàn tu vi cao, ngươi có thể đi tìm hắn mượn điểm tu vi chống lạnh. Tu Vi còn có thể mượn sao? Tư Ngọc, đương nhiên. Trăm trước nửa ngày, hứa Du Du quyết định từ bỏ, chính là hắn một chút cũng không thích ta, tùy tiện đi mượn Tu Vi, ta sợ chọc hắn sinh khí. Lúc trước bị hắn như vậy làm lơ, nói không chừng hắn đều không nhớ rõ nàng cái này mới tới tiểu sư muội. Hai người mới gặp chưa nói tới vui sướng, bùi tê Hàn không coi ai ra gì, nói không chừng liền nàng gọi là gì trông như thế nào đại thể cũng chưa nhớ kỹ. Hắn cái này không nhớ kỹ, nghĩ đến chính là không thèm để ý la nàng nhớ rõ nguyên thư trung ma đầu đùi tê hàn lo liệu người ác không nói nhiều nguyên tắc là cái phạm là có một chút chọc hắn không ngò hắn liền phải xúc bàn tồn tại hắn tính tình cổ quái đến cực điểm từng bởi vì trong cửa hàng tiểu nhị nhìn nhiều hắn trong tầm tay khắc gỗ hai mắt liền sử kiếm phế đi kia tiểu nhị hai mắt khủng bố như vậy đi tìm hắn mượn tu vi nàng trong lòng thấp thỏm tư ngọc cổ vũ nàng này nhưng không nhất định a du du ngươi chính là thiên tuyển trí nữ hứa du du còn tại do dự trung nàng dần dần cảm giác chính mình tứ chi cứng đờ mất đi xúc giác trong buồn hỏa thế tiệm tiểu nàng nguyên bản thủ vững ý tưởng cũng dần dần dao động trận một trận choáng váng nàng chỉ cảm thấy có thứ gì từ nàng trong thân thể tróc ra Trận mắt khi Hứa Du Du liền thấy một vòng vầng sáng rơi xuống đất biến thành một cái trai trai lại hoa hoa nghiễm nhiên là nàng ấu thái thu nhỏ lại bảng nháy thủy linh linh đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng xem Hứa Du Du tò mò đến gần cái này Hứa Tiểu Du chỉ khó khăn lắm đến nàng đầu gối không nói lời nào nhưng thần thái phong phú cùng chân nhân vô dị thứ này cư nhiên là từ nàng trong thân thể phân liệt ra tới nhìn hào hào chơi đây là tu chân giới sao như vậy thần kỳ hứa du du cảm thấy thú vị muốn đi sờ nàng khuôn mặt nhưng cái kia vật nhỏ linh hoạt vô cùng từ nàng bên cạnh người vòng qua mở cửa vọt vào tuyết trung không đợi nàng đuổi theo hứa du du trước mắt hiện ra một khắc bức họa mặt trắng xóa tuyết địa một bên là khoác tân tuyết thúy trúc núi đá lộ ra sương mù hôi một góc con đường phía trước từ từ dài lâu Đây là tầm nhìn cùng chung. Hứa Du Du nỉ non nói, thực hiện nhiên nàng vừa rồi thấy chính là hứa Tiểu Du tầm nhìn. Hảo kỳ quái, đây là cái gì kỹ năng? Tư Ngọc, đây là có chuyện gì? Hứa Du Du hỏi. Tư Ngọc máy móc mà đáp, xin lỗi Du Du, ngươi không thể nào biết được. Hứa Tiểu Du xuyên qua rừng trúc, bò qua đường núi, đi vào một chỗ yên lạng sân. Màn đêm buông xuống, phòng trong điểm vật dễ cháy, cửa sổ nửa khai rót vào phong tuyết, này phòng chủ nhân tựa hồ không sợ lạnh nàng không có gõ cửa mà là tự chủ trương mà bỏ đến ven tường nhón chân nỗ lực hướng nội vọng đáng tiếc nàng quá mức thấp bé lại như thế nào nỗ lực cũng nhìn không thấy phòng trong cảnh sắc vì thế hứa du du thấy hứa tiểu du tìm tới trong tầm tay các loại đồ vật lóc chân thẳng đến nàng một đôi mắt thăng quá cửa sổ nhìn thấy phòng trong cảnh tượng vật nhỏ còn rất thông minh chính là không quá nghe nàng lời nói hứa tiểu du chạy ra đi sau hứa du du tưởng các nàng nếu có thể tầm nhìn cùng chung kia hứa tiểu du hay không nên phục tùng nàng mệnh lệnh Đáng tiếc không như mong muốn, hứa tiểu du nàng có ý nghĩ của chính mình. Tiếp theo nháy mắt, hứa du du liền cười không quá ra tới, này chủ nhà là Bùi tê Hàn. Hắn màu trắng áo đơn chưa sửa, ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ trước đang ở trà lau chính mình bội kiếm kinh nghe, từ trôi kiếm đến thân kiếm không có sơ hở. Nhìn ra được hắn thực thích thanh kiếm này, thế cho nên hứa du du từ trên người hắn cư nhiên thấy một tia hiếm thấy nhu tình. Ba ngày, người này cao ngạo lãnh ngạo, tuy rằng hắn đang xem nàng. Nhưng hắn trong mắt căn bản là không có nàng, nhưng hiện tại hắn trong mắt có thanh kiếm này. Bùi Tê Hàn, tên này lấy được thật tốt, cùng phong tuyết hàn băng tương xứng, thường nhân không thể sánh bằng cũng không phải thường nhân có khả năng xúc. Hứa tiểu du có lẽ là cái nhan khống, từ nàng ghé vào bên cửa sổ nhìn thấy bùi Tê Hàn sau liền bắt đầu rung đùi đắc ý, chỉ dư hứa du du một người tại chỗ trong lòng run sợ, nhanh chóng tông cửa xông ra. Thư chung bùi Tê Hàn người này để phòng tâm rất nặng, bị hắn phát hiện kia còn phải. Húng chi nàng còn tính toán tìm hắn mượn điểm tu vi chống lệnh. Hứa Du Du dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi đến nửa đường, nàng ngạc nhiên phát hiện hai người truo ở cực gần. Nếu là không lấy lộ trình nhớ lấy hộ cư nhớ, kia nàng cùng Bùi Tê Hàn xem như hàng xóm. Không đợi Hứa Du Du tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn, nàng liền nghe thấy được Hứa Tiểu Du hử Tiểu Điểu ngâm sướng thanh cứu mạng. Đây là sợ Bùi Tê Hàn sẽ không phát hiện nàng sao? Quả nhiên, Bùi Tê Hàn đang nghe thấy thanh âm kia một sát cảnh giới thiên thân kinh nghe kiếm pha không đánh út lại hứa du du tâm cả kinh sau đó mất đi hứa tiểu du tầm nhìn cùng chung nhưng lệnh hứa du du càng đau đầu chính là bùi tê hàn ánh mắt sắc bén mang theo sát ý xong rồi cái này cho nàng năm há mồm nàng cũng nói không rõ hứa du du để đèn đuổi tới sóc tuyết cư thời điểm bùi tê hàn rút kiếm lập với giới hiên ngưng thần đánh giá trên mặt đất đầu gỗ hoa hoa đây là mới vừa rồi tệ với hắn giới kiếm khách không ngợi mà đến đây là ngươi đồ vật từ bùi tê hàn nói chuyện với nhau trong tiếng nghe không ra hỉ nộ nhưng hứa du du như cũ trong lòng bồn chồn bị người phát hiện rình coi cũng không phải là một chuyện tốt nàng hít sâu một hơi căng ra đầu đồng ý hứa du du cảm nhận được hắn băn khoăn ánh mắt trong lòng suy tư sợ hãi rụt rè sẽ chỉ làm bùi tê hàn cảm thấy nàng không có hào ý nàng đơn giản thả lòng thể sắc và tinh thần bằng thẳng mà tùy ý hắn xem nàng vốn là đối hắn không có ác ý hứa du du ở bùi tê hàn nhìn chăm chú hạ nhặt lên trên mặt đất đầu gỗ hoa hoa phất đi nó trên người tuyết mạn. đê đen trí mà không trung phong tuyết chưa đỉnh, hai người phát thượng nghỉ ngơi không ít tuyết bay hứa du du hút cái mũi tới gần hắn thẹn thùng cười sư huynh nghe sư phụ nói hôm nay là ngươi sinh nhật cái này tặng cho ngươi lục tức mang nàng đi phòng ở sau đối nàng dặn dò nói là hôm nay là ngươi sư huynh hai mươi tuổi sinh nhật lưu lại như vậy một câu người liền đi rồi làm người tổng cảm giác là là ám chỉ cái gì hôm nay tháng chạp nhập một đại hàn bùi tê hàn tự kia một cái chớp mắt sắc bén để phòng qua đi trên mặt lại khôi phục vô bi vô hỉ đạo mạc biểu tình ở đèn lồng ánh đến thấp thoáng hạ cũng không thấy đến có chút độ ấm thấy hứa du du mắt trông mong mà thấu đi lên cũng chỉ nói một câu không cần xoay người giục hồi sư huynh ngươi không cần hiểu lầm ta vừa mới không phải cố ý cái kia hoa hoa nó không có ác ý ta cũng không biết nó như thế nào liền chạy đến nơi đây tới hứa du du vội vàng giải thích nghe nói sư huynh thích khắc gỗ cái này liền tính ta đưa cho sư huynh lễ gặp mặt Bùi Tê Hàn dừng lại bước chân, vẫn chưa quay đầu lại, Ngươi là con dối sư. Đại khái? Không phải. Con dối sư. Hứa Du Du cảm thấy chính mình không rất giống, nàng trong đầu nhưng không có về con dối bất luận cái gì ký ức. Không cần, thỉnh về. Bùi Tê Hàn cự tuyệt, đi lên vào nhà thềm đá mở miệng đuổi khách. Nàng nhớ tới hứa Tiểu Du nhìn chung quanh phòng trong, bày biện đơn giản hoặc là nói cách khác bày biện đơn sơ, trừ ra tất cả cần thiết dụng cụ này nhà ở nội chống trải kỳ cục. Hơn nữa liền một cái khắc gỗ vật trang trí đều không có, khó có thể gọi người liên tưởng đến hắn ở nguyên thư trung điên cuồng khắc một si ngốc hình tượng. Chẳng lẽ là kiếm tu đều nghèo y ạch, mua không nổi hắn thích khắc gỗ sao? Sư Minh, từ từ. Ngươi nếu là không thích cái này, ta ngày mai có thể cho ngươi đổi một cái tân. Hứa du du vội vàng gọi lại hắn, nói minh chính mình ý đồ đến. Sư Minh, ta tu vi thấp kém vô pháp chống lệnh, ngươi có thể hay không mượn ta điểm tu vi chống lệnh? ngày sau sư huynh dùng thượng ta địa phương ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ bùi tê hàn nghiêng đi thân đứng ở trên đài cao rũ mắt nhìn xuống hắn ban đêm thị lực thật tốt trước mắt vị này thiếu nữ sợi tóc thượng quải băng tuyết để đèn tay càng bị đông lạnh thành đỏ thám chi sắc nàng ở gió lạnh có rúm lại run lên mới tới tiểu sư muội vạn phần chật vật chỉ có đôi mắt kia vẫn là sáng ngời nàng cười có lẽ là ở chờ mong hắn sẽ giúp nàng có lẽ là ở hướng hắn kỳ hảo nhưng này đó cùng hắn có quan hệ gì hắn không cần nàng bé nhỏ không đáng kể trợ giúp cho nên hắn cũng không sẽ cho nàng nửa phần thương hại hứa du du mắt thấy bùi tê hàn vào nhà không có chút nào chần chờ hắn không chịu giúp nàng cũng là tình lý bên trong nàng nguyên bản muốn là bùi tê hàn nhận lấy chính mình đầu gỗ hoa hoa sau đó nàng mượn hắn tu vi liền tính là thiếu hắn một tân tình nhân tình thứ này có tới có lui mới hảo chơi nàng cũng hảo mượn này kéo vào cùng bùi tê hàn khoảng cách chẳng qua bùi tê hàn chính là bùi tê hàn Hắn cũng sẽ không dựa theo hứa du du ý tưởng hành sự. Ai? Hứa du du trong lòng nghẹn một hơi, hắn hảo lạnh nhạt a, liền lời nói đều không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, từ nhỏ đến lớn nàng còn không có chịu quá như thế lãnh đại đâu. Hắn mới vừa rồi trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, phía sau có thổi bất tận sóc phong hàn tuyết, lãnh tỉnh cùng ngạo mạn thêm vào, bừng tỉnh gian hứa du du cảm thấy chính mình cách hắn ngàn ngàn vạn vạn. Hắn ở đỉnh núi, cũng cùng tận trời. Cùng này so sánh nói nàng là con kiến cũng không đủ vì quá nàng đống nhiên lý giải vì cái gì đồng lâm sơn con cháu ở sau lưng như thế luận hắn sư minh ta đem đứa bé này cho ngươi đặt ở ngoài cửa sổ hứa du du phóng hảo đầu gỗ hoa hoa nhặt lên trên mặt đất để đèn đỉnh phong tuyết đường cũng phản hồi hắn như vậy lãnh lại như vậy cường hứa du du có chút tò mò như vậy một người là như thế nào rơi vào như vậy đồng ruộng tàn sát trăm ngàn chúng cố chớp điên cuồng trên đường trở về hứa du du lại nghĩ thông suốt đơn phương cùng bùi tê hàn giải hòa đối mặt bùi tê hàn người như vậy nếu là nàng chính mình nếu là không chủ động chút hai người quan hệ sợ là không thể có nửa điểm hòa hoãn thêm chi ra loại sự tình này hắn nói không chừng đã đối nàng có điều hiểu lầm huống chi muốn ngăn cản hắn hắc hóa còn nữa nàng liền hắn hắc hóa nguyên nhân dẫn đến đều không lớn rõ ràng việc này đường dài lại gian nan đến bàn bạc ký hơn sư phụ buổi tối muốn bế quan các sư huynh chỗ ở nàng lại không biết này một đêm nàng đến sinh sôi ai qua đi xe lạnh gió lạnh tựa đao đem cửa sổ thượng đầu gấu người gỗ thổi lạc ở trên nền tuyết bọc lên một tầng áo lạnh không thấy tung tích chương ba hứa du du ánh sáng mặt trời cư không giống bùi tê hàn sóc tuyết cư như vậy thanh lánh ít ỏi trừ bỏ rất lạnh cái này nhà ở tựa như cố ý vì nàng định chế giống nhau nội chí minh diễm phong phú mỗi một chỗ nàng đều chọn không làm lỗi trong phòng bày biện phức tạp hứa du du từ bắc cổ ra chúng tuyển chung một kiện hình thức tinh mỹ phượng hoàng khắc gồ ôm vào trong ngực tối hôm qua sự tình không có nói rõ ràng nàng đến cùng bùi tê hàn tái kiến một mặt trên nền tuyết chiếu ra từng hàng ao hãm dấu chân nàng theo hôm qua ký ức đi bùi tê hàn chỗ ở tiếp theo nháy mắt hứa du du liền rốt cuộc vô pháp đi phía trước nàng bị thứ gì chặn nàng trước mặt tựa hồ nhiều một tầng vô hình tường đem nàng cách trở hứa du du dỗi tay đi đụng vào kia bức tường nàng dọc theo vô hình tường thể chậm rãi hướng bên cạnh hoạt động thẳng đến không đường có thể đi khắp nơi không thông lộ nàng vô pháp đi tìm bùi tê hàn tư ngọc nhắc nhở nàng du du đây là kết giới kết giới là bùi tê hàn kết giới sao hứa du du hỏi tư ngọc không đáp nàng bất quá đáp án rõ ràng xem ra tối hôm qua tùy tiện quấy dày kêu bùi tê hàn đối nàng phòng tâm càng trọng hoặc là có thể giải thích vì hắn người này quán tới hỷ tĩnh không yêu người khác quấy nhiễu tóm lại kết quả thập phần sáng tỏ hắn kháng cự nàng tiếp cận hứa du du ôm khắc gỗ chuẩn bị trở về nửa đường nghe thấy đồng lâm sơn tin vang nghe tin vang giả cần đến đi trước đông vinh điện tập hợp tin vang thứ này sẽ chỉ ở lục tức có quan trọng sự tình tuyên bố thời điểm mới phát ra hứa du du không dám chậm trễ ôm khắc gỗ liền hướng đông vinh điện đi trên đường nàng gặp được quách tiêu nàng cao hứng về phía vị này ngày hôm qua cho nàng yêu đàn sư huynh chào hỏi quách tiêu thấy là nàng cũng gật đầu tới gần đồng lâm sơn trung duy nhất tiểu sư muội này phân lượng nhưng không nhẹ tiểu sư muội Ngươi trong lòng ngực này ôm đến là cái gì? Quách Tiêu nói. Ngươi hỏi cái này? Hứa Du Du nhìn thoáng qua trong lòng ngực khắc gỗ thản nhiên nói, cái này là cho Bùi sư Minh. Nghe thấy nàng nhắc tới Bùi Tê Hàn, Quách Tiêu không cấm những mày, nửa khí cũng lạnh chút. Ngươi định bợ hắn làm cái gì? Không có à? Chỉ là ta ngày hôm qua không cẩn thận đắc tội Bùi sư Minh, nghe nói hắn thích khắc gỗ liền nghĩ lấy cái này cho hắn bồi tội. Hứa Du Du đúng sự thật trả lời. Quách Tiêu cười nhạt một tiếng. Lời trong lời ngoài nghiễm nhiên là đối bùi tê hàn khinh thường, hắn thích khắc gỗ loại này lời nói ngươi là từ đâu nghe tới. Ta cùng hắn đồng môn gần 5 năm cũng chưa nghe nói qua hắn có loại này đam mê. Hứa du du nghe lời, nàng tổng không thể nói cho quách tiêu nói chính mình xuyên thư tới, nàng biết mỗi người kết cục, càng là biết bùi tê hàn tương lai, biết hắn yêu thích càng không nói chơi lạc. Nga, cái này là ta đoán. Hứa du du có lời nói, ta cảm thấy bùi sư huynh người như vậy hẳn là sẽ thích thứ này, khó được ta đoán không đúng. Ta nói cho ngươi hắn như vậy lên trời xuống đất chỉ thích một loại đồ vật, đó chính là yêu đan. Còn lại nhưng nhập không được hắn mắt. Ngươi định bỡ hắn, chi bằng đi định bỡ một con chó, ít nhất cậu còn sẽ lý lý người. Nhưng Bùi Tê Hàn liền không nhất định. Quách Tiêu nói trâm chọc ý vị đặc biệt rõ ràng. Ngươi hứa, Hứa Du Du bị hắn nói khí đến, xoay đầu suy nghĩ đi. Ai, sư muội. Quách Tiêu vội vàng giữ chặt Hứa Du Du cánh tay, giải thích nói, sư muội, ta tưởng ngươi là hiểu lầm ta nói. Ta vừa mới không có nói ngươi, ta là đang mắng bùi tê hàn đâu. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, hắn vẫn luôn chính là chúng ta đồng lâm sơn quái thai, ngươi tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ quả thực là khói như lên trời. Hắn như thế nào quái? Ngươi nói đến nghe một chút. Hứa du du trong mắt lập lòe này bắt quái quan mang. Đề cập bùi tê hàn, quách tiêu giữa mày nhiễm táo húc chi sắc, hắn xách một tiếng, nói không rõ, dù sao hắn chính là cái quái thai yêu nghiệt, ngươi chán ghét hắn là được rồi. Nàng đang muốn hỏi lại chút lời nói, có người ra tới đánh xóa, nguyên lai like là thiệu vân trình. Sư mội ngươi nói một chút ngươi như thế nào đắc tội hắn. Hắn sớm đã đuổi tới Đông Minh Điện Quảng Trường, thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, đưa lỗ thai nghe xong hai câu vương lại đây chen vào nói nói chuyện với nhau. Hứa Du Du đem tay xúc tiến trong tay háo, ôm cánh tay mất mắt nói, ta ngày hôm qua đông lạnh đến chịu không nổi, muốn tìm Bùi sư huynh mượn điểm tu vi chống lạnh, sau đó liền đem hắn đắc tội. Nguyên lai like là việc này. Quách Tiêu như suy tư gì gật đầu. Tiểu sư muội, ngươi nói ngươi loại sự tình này tới tìm chúng ta không phải được. Hà Tất đi cầu đuổi Tê Hàn, hắn khẳng định không chịu mượn ngươi tu vi chống lạnh đi. Hứa Du Du vô pháp phủ nhận, gật đầu xưng là, ta cùng đùi sư huynh rốt cuộc vừa mới nhận thức, hắn không chịu mượn ta tu vi cũng là tình lý bên trong. Còn nữa tối hôm qua là ta trước tùy tiện quấy giày hắn. Quách Tiêu ở một bên hát đệm nói, Tiểu sư muội, nhìn ngươi lời này nói mặc dù là chúng ta loại này cùng bùi tê hàn làm năm năm đồng môn sư huynh đệ hắn cũng chưa chắc chịu giúp ta nhóm hội bùi tê hàn người này liền như vậy tính tình ngắn nhỏ khí đến cực điểm chính là tìm hắn mượn điểm linh tuyển hắn cũng cất giấu quách tiêu thiệu vân trình mở miệng ngăn lại quách tiêu ngôn ngữ thay đổi đề tài nói sư muội ngươi nếu muốn chống lệnh hôm qua vì cái gì không cần yêu đan hứa du du gãi gãi đầu đây cũng là vấn đề nơi nàng nếu là sẽ dùng yêu đan nói cũng không cần đi tìm bùi tê hàn mượn tu vi thế cho nên làm hai người quan hệ chuyển biến bất ngờ bắt đầu đến quá đột nhiên nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng quách tiêu cả kinh nói cái gì ngươi liền yêu đan đều sẽ không dùng hứa du du nghẹn lời a sao làm sao vậy thiệu vân trình nhìn chằm chằm nàng sư muội ngươi tu vi nói tình trạng gì tu vi hứa du du muốn nói lại thôi ta không hiểu lắm này đó thiệu vân trình thấy nàng khó xử bộ dáng trong lòng có đế xem ra sư tôn hắn là chiêu một cái hoàn toàn tân nhân nhập môn nhưng thật ra có điểm khác thường hắn mang hứa du du đi đông vinh điện quảng trường thiên phú thạch quách tiêu đi theo hai người phía sau xem náo nhiệt dần dần mà vây quanh ở thiên phú thạch trước đệ tử càng ngày càng nhiều bọn đồng môn đều muốn nhìn một chút cái này tân nhân thiên phú cùng tu vi thiệu vân Trình nói sư muội ngươi bắt tay đặt ở mặt trên hồng thạch chỉ thị tu vi lam thạch chỉ thị thiên phú thử xem đi hứa du du gật đầu Nghe lời mà bắt tay đặt ở Thiên Phú Thạch Thượng. Giờ khắc này, mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi Thiên Phú Thạch chỉ thị. Trên quảng trường quỷ dị mà tuân ra một trận chấm tĩnh, bởi vì Thiên Phú Thạch không có bất luận cái gì động tĩnh. Có người dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, không phải đâu. Này tiểu sư mội là cái phế linh can. Này! Chẳng lẽ liền luyện khí kỷ đều còn không có đạt thành? A này, sư tôn vì cái gì muốn chiêu xong vô phế sải tới đồng lâm sơn? chúng ta đồng lâm sơn tu vi thấp nhất người cũng là luyện khí kỳ cái này mới tới tiểu sư muội chính là hoàn toàn không tu vi nghị luận thanh càng lúc càng lớn hứa du du không biết làm sao mà nhìn thiệu vân trình loại này trường hợp nàng thật không gặp được quá không biết nên như thế nào ứng phó nhưng nghe chung quanh người đàm luận nàng tựa hồ là không đủ nhập môn tư cách thiệu vân trình đối thượng nàng ánh mắt chấn định nói có lẽ là trời ra rét thiên phú thạch mất nhanh nhẹn sư muội ngươi thử lại một lần nhìn xem hứa du du gật đầu Nàng bắt tay bắt lấy. Qua mấy tức sau, nàng hít sâu một hơi, lại đem chính mình tay phóng đi lên, nhưng thiên Phú thạch như cũ là không có phản ứng. Quách tiêu đối mặt loại này tình trạng cũng rất khó xử, cái này mới tới tiểu sư mội hắn nhìn hợp nhà hắn duyên, từ lại ỷ vào ngày thường uy nghiêm thế nàng áp xuống phê bình, nhìn về phía thiên Phú thạch như mày nói, có thể hay không là thiên Phú thạch hỏng rồi. Hứa du du lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, thấy quách tiêu muốn lại đây, hứa du du dịch bước cho hắn đằng địa phương chỉ thấy hắn đem bàn tay đặt thiên phú thạch thượng, tự hắn lòng bàn tay chỗ phiếm ra một trận bạch quang, hồng thạch cùng lam thạch thượng phân biệt dâng lên của sáng, cuối cùng hồng thạch chỉ hướng dừng ở kim đan kỳ ba chữ chỗ, lam thạch cột sáng dừng ở cục đá ở giữa chỗ, này biểu hiện vì trung đẳng thiên phú. không hư a, quách tiêu lẩm bẩm nói, kia tiểu sư muội chẳng phải là là cái gì? hứa du du hỏi, ngươi liền tu chân nhất cơ sở luyện khí một cảnh đều không có đạt tới, khó trách liền yêu đan như thế nào sử dụng cũng không biết vẫn là cái thiên phú toàn vô phế linh căn. Quách Tiêu nhìn nàng lắc đầu, rất là tiếc hận. Hứa Du Du đối tu vi thiên phú gì đó nhưng thật ra không lớn để ý, nhưng trong thế giới này người tựa hồ thực coi trọng này đó. Nàng dừng một chút hỏi, rất nghiêm trọng. Quách Tiêu cường điệu, đương nhiên. Song vô phế sải, này, này cùng người thường có cái gì khác nhau? Ngươi nếu ở Giang Hồ hành tẩu, không điểm tu vi bằng thân, đến lúc đó liền chính mình là chết như thế nào đến độ không biết. Ngươi nói này có nghiêm trọng không? nói như vậy ta có phải hay không liền không có tư cách nhập môn hứa du du nói quách tiêu đương nhiên thiên phú tu vi song vô ngươi còn như thế nào tu tiên loại đồ vật này liền tính ngươi an thượng lại nhiều yêu đan cũng cứu không trở lại hứa du du hỏi kia làm sao bây giờ trừ bỏ cùng nguyên lai lớn lên giống nhau như lúc nàng cũng không giống như là thân xuyên chẳng lẽ nàng xui xẻo mà ở tu tiên giới xuyên thành một phạm nhân bình thường ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới lâu dài đến đại ở chỗ này lấy nàng tình trạng giống như liền sống suốt đều có vẻ thập phần gian nan vẫn là sớm ngày hoàn thành ngăn cản bùi tê hàn hắc hóa đại nhậm sớm ngày về nhà đến hảo làm sao bây giờ ngươi hỏi ta quách tiêu cơ hồ là muốn nhảy dựng lên đột nhiên hắn an tĩnh lại quả hứa du du tới rồi trong một góc trinh trọng hỏi sư tôn liền ngươi loại này song phế đều phải thu làm đệ tử tiểu sư mọi ngươi thành thật nói cho ta ngươi có phải hay không sư tôn ở nơi nào cùng người khác pha trộn sở ra tư sinh nữ Sao có thể? Quách sư minh, người náo động cũng quá lớn. Hứa Du Du đẩy ra hắn, Len Ken giải thích. Đồng Lâm Sơn tự khai phái tới nay đã có 10 năm hơn, này 10 năm hơn nội, trưởng môn lục tức chưa bao giờ tiếp thu quá bất luận cái gì nữ đệ tử. Bên trong cánh cửa cũng không có nữ trưởng tòa, càng là không có trưởng môn phu nhân. Bên trong cánh cửa tất cả sự vụ đều có dưới tòa đệ tử xử lý, mỗi người toàn là nam tử. Cho nên, hôm qua Quách Tiêu ở tông môn nội nhìn thấy hứa Du Du thời điểm còn hết sức kinh ngạc. Hắn ở nam nhân đôi lăn lộn 4-5 năm, hiện giờ hắn rốt cuộc thấy một cái khắc phái, thật là khó được. Bất quá đối với hứa du du giải thích hắn không lớn tin, liệt ra dấu vết để lại, kia sư tôn như thế nào duy độc liền thu ngươi một cái nữ đệ tử, hướng hầu ngươi còn kêu hắn sư phụ. Hứa du du nghi hoặc kêu sư phụ cùng sư tôn có cái gì khác nhau sao? Quách tiêu nhún vai, ánh mắt phiêu một chút, dựng thân đứng yên sau dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, trong lời nói ý vị không rõ. Ngươi biết ở ngươi tới phía trước toàn bộ đồng Lâm Sơn chỉ có một nhân xưng sư tôn vị sư phụ. Ai? Bùi Tê Hàn. Chương 4. Hứa Du Du trong đầu trong phút chốc hiện lên chút vụn vặt mơ hồ đoạn ngắn, như là chảo không được tơ liếu giống nhau, dây lát lướt qua. Nàng đối Bùi Tê Hàn biết rất ít, muốn hiểu biết hắn, lục tức thiệu vân trình quách tiêu đám người là ác không thể thiếu tin tức nơi phát ra, nàng đang muốn đi xuống hỏi trận thấy trên quảng trường nghị luận thanh đột nhiên rơi xuống. Hứa Du Du quay đầu lại xem. Nguyên Lai like là nơi xa buổi Tê Hàn Đạp Tuyết tới đây tập hội. Hắn từ trong đám người đi qua, quần áo đơn giản. Nơi đi qua, tụ tập người tự động vì hắn nhường ra một con đường, nhưng bọn hắn kia lui về phía sau một bước làm, tuyệt không phải lễ nhượng cùng kiêm nhượng. Nghĩ đến hắn khẳng định không thường tới tập hội, bởi vì hứa Du Du thấy bên trong cánh cửa còn lại các sư huynh cũng chính nhìn chằm chằm hắn xem, có phẫn hận, có không tâm lòng, có ghen ghét, có trầm mặc. Trên quảng trường tĩnh đến cực kỳ, hắn gần nhất không khí liền hàng tới rồi băng điểm người nào đều có chính là mang hắn không có mọi người đồng loạt tĩnh nếu ve sầu mùa đông hứa du du cũng không có thể ngoại lệ đùi tê hàn người này thật sự là đẹp hắn gần nhất liền sấn đến còn lại sư huynh mất nhan sắc tu khiết cao ngạo đùi tê hàn không một điểm phàm trần khí bên trong cánh cửa bất luận kẻ nào cùng hắn so đều có vẻ thuộc khí thon dài thẳng tắp thân ảnh giống như sừng sững ở tuyết sơn điên sơn thanh tùng nguy hiểm lại mê người nàng trong đầu đúng lúc nhảy ra mấy cái tử lang xương ngạo tuyết trần ngoại phong tư trên quảng trường bùi tê hàn như cũ tự cao tự đại hắn lướt qua hứa du du bên cạnh người tiến lên khi bị người bắt được một góc ống tay áo. sư minh hắn một đường đi tới chỉ có hứa du du cùng hắn chào hỏi giữ lại hắn bùi tê hàn quay đầu lại ánh mắt dừng lại ở nàng bắt lấy ống tay áo của hắn trên tay hứa du du nhìn thấy hắn trong mắt hơi túng lướt qua chán ghét không sai chính là chán ghét hắn giống như một chút cũng không thích bị người đụng vào mặc dù là cách vật liệu may mặc Mà nàng càng là chỉ nắm hắn một tiểu tiệt tay áo mà thôi. Hứa Du Du cuông quýt buông ra tay, hư thanh nói, xin lỗi sư minh. Nàng ngày thường cùng cha mẹ, bạn tốt vui cười chơi đùa quán, đối tứ chi tiếp xúc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, toàn thuộc hạ ý thức phản ứng. Chỉ là nàng không nghĩ tới bùi tê hàn thói ở sạch như vậy nghiêm trọng, nàng chạm vào một chút quần áo hắn liền sẽ như vậy ghét bỏ. Nàng hậu chi hậu giác mà đem khắc gỗ đưa cho hắn, tối hôm qua nói tốt cho ngươi đổi một cái đẹp điểm hy vọng sư huynh có thể tha thứ ta lúc trước lỗ mãng bùi tê hàn cứng đờ mặt hờ hưng nói không cần không cần nhưng ta nàng lời nói bị đánh gãy lục tức từ đông vinh trong điện đi ra nguyên bản thưa thất rời rạc khắp nơi rơi rụng đám người nhanh chóng chỉnh tề ấn liệt chụp hảo hứa du du thấy tình thế tùy ý tìm một chỗ địa phương cắm vào đi trừ bùi tê hàn ngoại tất cả mọi người ở xếp hà nội nhưng nàng cắm vào giống như quấy dối trận hình lục tức liếc mắt một cái liền thấy hứa du du Với tay làm nàng tiến lên lên đài giai cùng hắn đứng thẳng ở một chỗ đi lên sau hứa du du thấy lục tức lấy ra một cái mặt dây một bài mặt trên có khắc hứa du du ba chữ lục tức đem một bài đưa cho nàng chiều hạ hướng môn nội đệ tử chiêu cáo tự ngay trong ngày khởi hứa du du đó là các ngươi tiểu sư muội hứa du du nhìn thoáng qua lại đem một bài đệ còn cấp lục tức sư phụ tên này khắc sai rồi là hứa du du không phải hứa du du thiếu một cái tâm tự đế lục tức nghe vậy tiếp nhận một bài lòng bàn tay vớt ve mặt trên khắc ngân nửa ngày không nói sau thấy nàng thần sắc dị thường kiên quyết chán ra cười ngươi nói đúng là sư phụ sơ sót lục tức sửa miệng ôn nhu đối nàng nói du du du đi tìm ngươi đại sư huynh làm hắn giúp ngươi sửa hảo hứa du du đi đến buổi tê hàn trước mặt đem một bài đưa cho hắn đây là lục tức ý tứ nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt sư huynh nay một bài mặt trên tên sai rồi sư phụ làm ngươi thay ta sửa một chút Bùi Tê Hàn ngước mắt xem một cái lục tức mới tiếp nhận một bài, đảo cũng không hỏi hứa Du Du là nơi nào cái nào tự sai rồi, liền chờ nàng chính mình mở miệng. Hứa Du Du phối hợp vô cùng, chỉ vào Du tự nói, không phải cái này Du tự, là thanh thanh tử công, Du Du lòng ta Du Du. Bùi Tê Hàn nhận lấy một bài, thật sâu nhìn nàng một cái, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn ý ở đuổi khách, làm nàng cách xa nàng điểm. Hứa Du Du nhìn liếc mắt một cái liền đã hiểu, nói thật nàng có chút khổ sở. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có gặp được quá như vậy khó ở chung, như vậy rõ ràng đem không thích, chán ghét hai chữ viết ở trên mặt chán ghét nàng người. Nàng hồi tưởng chính mình trước nay đến nơi đây sợ làm hết thảy tức khắc cảm thấy nàng cũng không có làm sai chút cái gì. Bùi tê hàn người này thật sự là không giống người thường, khó có thể nắm lấy cực kỳ. Nàng tự giác lên đài dai hướng lục tức bên người đi, đi đến nửa đường, liệt trận phía dưới một người tu sĩ đưa ra nghi ngờ. Sư tôn, hứa du du nàng thiên phú tu vi song vô. Người như vậy lưu tại Đồng Lâm Sơn chỉ sợ không thích hợp. Một người thanh khởi, phía dưới phụ họa tùy theo mà đến, đúng vậy, đúng vậy. Sư Tôn nếu là giờ phút này lưu song vô ở Đồng Lâm Sơn, ngày sau chẳng phải là cái gì A miêu A Cẩu đều có thể tới Đồng Lâm Sơn. Không sai. Sư Tôn cũng không thể vì nàng lãng phí tài nguyên. Ta nhưng khinh thường cùng phàm nhân làm bạn. Tán đồng. Lưu song vô phế tài ở Sư Môn chỉ biết cấp Đồng Lâm Sơn kéo chân sau. Thuần cung sơn núi thực xá đánh tạp nấu cơm sư huynh đệ môn đều là luyện khí bốn cảnh tu vi, chẳng lẽ Hứa Du Du nàng muốn lưu tại Đồng Lâm Sơn đánh tạp sao? Đả kích thật là một trọng tiếp theo một trọng. Hứa Du Du nghe phía dưới kia đôi lời nói trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh, nàng vừa định mở miệng vì chính mình nói hai câu lời nói, phía dưới hồn nào tiếng vang liền che đậy nàng tiếng nói, lục tức giơ tay ngăn lại tranh luận. Hán Phong dong tự nhiên chiều quảng trường phía dưới mênh mông đám người đặt câu hỏi, các ngươi bên trong nhưng có người kiềm giữ bất đồng ý kiến sư tôn đệ tử nhưng thật ra cảm thấy tiểu sư mội lưu tại đồng lâm sơn chưa chắc không thể nghe vậy hứa du du ánh mắt sáng lên chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại xem ra người tốt vẫn phải có chương năm vừa mới vì nàng nói chuyện người nọ là thiệu vân trình hứa du du nhọn miệng cười có chút kinh hỷ không nghĩ tới người này rất giảng nghĩa khí nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi đó bất quá gia nhập bọn họ là tưởng bộ tình báo cùng với bạch phiêu thứ tốt tội ác cảm đột nhiên dâng lên dùng cái gì thấy được lục tức cũng không có cấp ra bản thân quyết định ngược lại là trước dò hỏi thiệu vân trình nguyên do thiệu vân trình nói tuy nói đệ tử cùng sư mội ở chung bất quá giây lát nhưng sư mội lan tâm huệ tính niết mà không truy tiểu tiểu mỹ lệ ta vì nàng sư huynh thật sự là không đành lòng thấy nàng hãm này khốn cục đây là thứ nhất thứ hai ta đồng lâm sơn tự khai phái tới nay lần đầu triệu nhập nữ đệ tử mặc dù sư mội thiền tư cố hữu không đủ nhưng đệ tử cho rằng này đều không phải là ta chờ trách móc nặng nề sư mội nguyên do sư mội nếu tới đây cầu sinh ta phái thật không nên chặt đứt nàng tuyệt lộ này một hồi lời nói đem hứa du du nói được mặt nhiệt thiệu vân trình còn biến đổi biện pháp nói nàng phẩm hạnh cao khiết thông minh mỹ lệ cái này kêu nàng như thế nào không biết xấu hổ nàng che miệng cười trộm quay đầu đi xem lục tức biểu tình quả nhiên là sắc mặt giang hắn ra mi đôi phi dương như là tán đồng hắn nói giống nhau hứa du du trong lòng có đế như vậy xem ra lục tức vô luận như thế nào đều là sẽ cho nàng chống lưng quảng trường phía dưới quách tiêu cũng vì nàng góp lời sư tôn đệ tử cho rằng thiệu sư huynh lời nói thật là tiểu sư mội nàng tuy rằng thiên tư toàn vô tu vi cũng là một chút cũng không có nhưng nếu là sư mội lòng mang cực nóng hướng về phía trước tâm đệ tử cảm thấy đúng là không nên cướp đoạt sư mội tu hành chân thành niệm tưởng đệ tử cũng như vậy cảm thấy lại có một người đứng ra vì nàng nói chuyện tiếp theo là càng ngày càng nhiều giúp nàng phát ra tiếng hứa du du nhìn kỹ quá phía dưới phụ họa theo đôi phần lớn là hôm qua kia chàng tư tàng yêu đan lửa trên gạt dưới tham dự giả nàng nhìn nhìn không tự giác đem ánh mắt dịch hướng đùi tây hàn hắn như cũ là đứng ở kia thân trường ngọc lập không có gì tỏ vẻ dự kiến bên trong sự tình hắn tự do tại đây chàng tranh luận ở ngoài tổng làm người cảm thấy hắn không dính khói lửa phàm tục thiệu vân trình các ngươi có phải hay không có bệnh nhiều một cái phế vật có cái gì tốt chẳng lẽ chúng ta liều sống liều chết săn tới yêu đan lại muốn chấp tay làm với người sao đem nhập cảnh đẹp trường hợp theo một tiếng chửi ầm lên đột nhiên im mặt, mắng thiệu vân trình người nọ đó là dẫn đầu ra tiếng ngăn cản hứa du du nhập môn đệ tử. từ hắn mở miệng nhục mạ thiệu vân trình lúc sau, toàn bộ quảng trường trường hợp trở nên một phát không thể vãn hồi, mang chiến hôn chiến giao tạm, mọi người ngươi một câu ta một câu có tới có lui, tranh đến mặt đỏ hai hồng, những câu không rời phế vật yêu đan bốn chữ. nàng tuy rằng bị mắng, nhưng hứa du du không có cảm nhận được thập phần nhục nhã cùng phẫn nộ, mặc dù là nàng mới đến bất quá hai ngày. Nàng cũng có thể minh bạch môn nội đệ tử đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ bên ngoài thượng mắng chính là nàng, cái này song vô vọng tưởng nhập môn phế thải, trên thực tế đầu mâu chỉ hướng thật là Bùi Tê Hàn. Mà lúc này Bùi Tê Hàn hắn đang làm cái gì đâu? Hứa Du Du nhìn về phía hắn, kia gió lạnh trung sừng sững không ngã thân hình, không có cảm xúc, cũng không có thanh âm. Hắn luôn là ở trầm mặc, không có cảm xúc trầm mặc, Hứa Du Du càng xem hắn liền càng cảm thấy hắn không phải một cái sống sờ sờ người nàng nghĩ tới một cái đúng mức hình dung bàn thạch làm nội gan băng tuyết làm áo ngoài hắn liền cùng bị kia xương tuyết bao trùm kiên thạch không có gì khác nhau chính là sự thật nói cho nàng bùi tê hàn không phải là người như vậy hắn không phải không có cảm tình hắn hắc hóa sau huyết tẩy sư môn không lưu người sống nói vậy cũng là có oán có hận thằng đến nhíu mày lục tức trầm khuôn mặt đánh gãy lần này khắc khẩu hứa du du mới hoàn hồn nhìn nàng sư phụ lục tức nàng ở tự hỏi này môn phái trưởng môn nhân rốt cuộc là trị đội vẫn là nhạy bén Hắn là thân cư địa vị cao bưng thai bịt mắt không hiểu buổi tê hàn tình cảnh, vẫn là biết ngay đã hiểu như cũ khoanh tay đứng nhìn. Hứa Du Du hít sâu một hơi, đại lượng hàn khí rót vào phế phủ, nàng thanh tỉnh không ít. Thế cục thượng không trong sáng, vô luận như thế nào nàng đều phải cẩn thận hành sự, đi sai bước nhầm nàng tất khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần này tập hội, mọi người phảng phất tìm được một cái chút xuống lỗ thủng, đem nhiều năm oán hận chất chứa hóa thành trong miệng độc mạng, nàng bởi vậy đem Đồng Lâm Sơn hiện trạng sờ soạn cái đại khái môn hạ đệ tử phần lớn coi bùi tê hàn vì thù địch ấn ích lợi thế lực có thể phân chia ngoại hai bát một bát này đây thiệu vân trình cầm đầu giao phụng yêu đan dương phụng âm vi có tổ chức âm thầm bảo hộ chính mình ích lợi trong đó người theo đuổi lấy quách tiêu nhất điển hình một khắc sóng vô đầu bởi vì đối lục tức thập phần kính sợ bọn họ theo khuôn phép cũ mà đem sở săn yêu đan toàn bộ nộp lên cho nên đối bùi tê hàn đoán hận càng sâu trên đài lục tức thu hồi gương mặt tươi cười một đôi mắt nhân hăm sâu vô kém mà đánh giá ở đây mọi người Thực lực giao cho hắn vô thượng uy nghiêm, bị nhìn quét quá mọi người đều xúc khẩu ngậm miệng không nói. Đông Vinh Điện trên quảng trường trong phút chốc chỉ còn lại có hô hô phong vang. Hôm nay triệu các ngươi tới Đông Vinh Điện nghị sự, trừ bỏ Du Du nhập môn công việc ở ngoài, bản tôn còn có một chuyện báo cho. Đầu xuân sau yêu liệp, vọng ngươi chờ hảo sinh chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, phía dưới thổi qua một trận nhỏ rộng nghị luận, nhưng ở lục tức nước mắt gian mai danh nhận tích. Tế Hàn, lần này yêu liệp ngươi cùng đồng môn các sư huynh đệ cùng đi đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm đến danh bùi tê hàn khó hiểu ngầm đầu trên mặt hiếm thấy một tiêu biểu tình ở phong tuyết trung hóa thành hư vô nửa ngày hắn mở miệng nói đệ tử không đi thập phần dứt khoát lưu loắt nói kỳ quái chính là môn phái nội mọi người cũng không có bởi vì hắn đối lục tức bất kính cùng tùy ý cảm thấy kinh dị trên quảng trường an tĩnh một lát lục tức chân thật đáng tin nói ngươi tu vi đã trì trệ không tiến bốn năm này đi yêu liệp cũng là trợ ngươi hảo sinh nội đạo chăm lợi mà không một hại làm trò đang ngồi đồng muôn mặt lời này thực sự có chút nang kham hứa du du thấy hắn tựa băng tuyết căng chặt trên mặt thoái ra một đạo vết rách lục tức có uy nghiêm không giả nhưng bùi tê hàn lấy quật cường tương đua đệ tử thân thể ôm bệnh nhẹ không tiện tiến đến bốn năm thân thể ôm bệnh nhẹ bốn năm tu vi đình trệ người thân là bổn phái đại sư huynh lý nên vì chúng sư đệ làm ra gương tốt lục tức tựa hồ cũng không tính toán cấp bùi tê hàn mặt mũi trước mặt mọi người trách móc nặng nề hắn nói từ trước cũng liền thôi lần này không thể thoái thác bùi tê hàn biểu tình ngưng lại hàn băng xương tuyết vết rách càng thêm đến đại hứa du du nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem rốt cuộc từ hắn gương mặt giả hạ nhìn ra một tia tính tình nghĩ đến phía trước bọn họ từng xưng bùi tê hàn vì đồng lâm sơn thái tử ra hiện giờ xem ra cái này xưng hô còn chờ thương thảo nàng sờ không rõ lục tức đối bùi tê hàn thái độ mà bùi tê hàn ở lục tức nói trách chúng cũng lâm vào trờ mặc hai bên rằng co không dưới hứa du du liếc liếc mắt một cái lục tức sau nhược nhược nhấc tay vấn đề sư phụ lần này yêu liệp ta cũng phải đi sao Thấy là nàng, Lục Tức sắc mặt có điều hòa hoãn, hắn hỏi Hứa Du Du, "Chư vị sư huynh nói ngươi đã vô thiên phú cũng không tu vi, xuân tới yêu liệp ngươi nguyện ý đi sao?" "Tự nhiên." Hứa Du Du chém đinh chặt sắt mà đáp, "Tuy rằng ta là song vô phế thải, nhưng này chỉ là bẩm sinh đã định vấn đề. Cho dù là bẩm sinh thiếu hụt, ta cũng vẫn như cũ tin tưởng hậu thiên nỗ lực là sẽ không cô phụ ta. Không sợ yêu liệp mất đi tính mạng sao?" "Không sợ." "Muốn học kiếm." "Ân." Hứa Du Du dùng sức gật đầu, con khỏe miệng ở bên mông trên nền tuyết lọt lộ ra một cổ tươi đẹp. Sư phụ ta nhất định hảo hảo nỗ lực, không cô phụ ngài kỳ vọng. Lục Tức bị nàng này cổ nghiêm túc man kính làm cho tức cười, với tay làm nàng lên đài. Chờ Hứa Du Du tới gần sau, Lục Tức khẽ vớt nàng phát đỉnh, trong mắt toàn là vừa lòng chi sắc, trong miệng không ngừng tán thưởng, không hổ là ta hảo đồ đệ. Hứa Du Du nhận được khởi này phiên tán thưởng, gật đầu ứng hòa. Kỳ thật lời này không chỉ có là nói cho Lục Tức nghe được. Cũng là nói cho Bùi Tê Hàn, nói cho nàng chính mình nghe. Hứa Du Du nhìn chăm chú vào trên nền tuyết đơn bạc người nọ, gương mặt mày trong lòng quyết ý càng sâu. Bùi Tê Hàn, ngươi liền chờ ta đi. Nàng có lẽ không phải chúa cứu thế, nhưng nàng nhất định sẽ cứu hắn. Con đường phía trước muôn vàn sương mù trở ngại, nàng tất yếu hóa hiểm vì gì. Lục tức đột nhiên nhớ tới cái gì, đối hứa Du Du nhẹ giọng nói, Du Du, sư phụ sự vụ quấn thân không có biện pháp giáo ngươi luyện kiếm. Ngươi tử chư vị sư minh chúng tuyển ra một người làm hắn giáo ngươi kiếm thuật như thế nào? Hứa du du đáp ứng, nàng ở tuyển người phía trước hỏi lục tức một vấn đề. Sư phụ, chúng ta đồng lâm sơn ai kiếm pháp lợi hại nhất? Tự nhiên là ngươi đại sư minh. Ta đây muốn cho đại sư minh dạy ta kiếm pháp, có thể sao? Đương nhiên có thể. Lục tức vô vô hứa du du vai, ý bảo đi tìm bùi tê hàn. Hắn trong lòng tất nhiên là đối nàng tuyển người này ở vừa lòng bất quá. Sư minh, có thể sao? hứa du du ngửa đầu đối tượng bùi tê hắn mắt cười đến sán lạ. khắc thỉnh cao minh bùi tê hàn đối diện trước cái này mắt trông mong thấu đi lên thiếu nữ không lắm thích lạnh giọng dứt khoát cự tuyển hứa du du quay đầu lại khổ ha ha mà nhìn phía lục tức sư phụ không quan hệ ngươi sư huynh hắn đồng ý tan họp sau lục tức đem hứa du du một người lưu tại đông vinh điện sư phụ sư huynh hắn thật sự sẽ dạy ta kiếm thuật sao hứa du du ôm chính mình trong lòng ngực khắc gỗ Bùi tê hàn tức không tiếp thu nàng xin lỗi cũng không chịu tiếp thu nàng hảo ý. Tự nhiên, sư phụ không lừa ngươi. Hứa Du Du rơi xuống tâm, nhưng là nàng lại có mặt khác một loại ưu sầu, chính là muốn sư huynh mạnh mẽ dạy ta kiếm thuật, hắn khẳng định sẽ chán ghét ta. Nàng nói như vậy kỳ thật là muốn cho lục tức giáo giáo nàng, có biện pháp gì không có thể làm nàng có thể tiếp cận bùi tê hàn lại không đến mức chiêu hắn xính ghét. Nào biết hứa Du Du nghe thấy lục tức tự tin không nghi ngờ nói, như thế nào sẽ? ngươi sư huynh hắn như thế nào sẽ chán ghét ngươi Hắn, hắn thật sự sẽ không chán ghét ta sao du du tin tưởng sư phụ ngươi sư huynh hắn tuyệt đối không chán ghét ngươi lục tức tự nhận là cho nàng cũng đủ dũng khí đi tiếp cận bùi tê hàn đảo mắt hắn thấy hứa du du trong lòng ngực khắc gỗ thứ này hắn đã sớm muốn hỏi ngươi trong lòng ngực ôm đến là cái gì chuẩn bị cấp sư huynh nhận lỗi khắc gỗ chính là hắn không cần nhận lỗi hứa du du đem hôm qua tình huống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đến nói cho lục tức Bao gồm nàng có thể biến ra hứa tiểu du sự tình Tuy rằng nàng đối lục tức đãi bùi tê hàn thái độ còn nghi vấn Nhưng trực giác nói cho nàng cái này sư phụ đãi nàng thực hảo Thậm chí hứa du du cùng hắn ngốc tại cùng nhau đều có thể đột nhiên sinh ra một cổ thiên nhiên thân mật cảm Nàng không biết sao lại thế này Ở chính mình sự tình thượng nàng chính là nguyện ý tin tưởng lục tức Thì ra là thế Lục tức nghe xong một chút nghi ngờ cũng không có Ngược lại giống như là nghe xong một cái tiểu đánh tiểu nháo chuyện xưa giống nhau bình đạm ngày mai ngươi liền đi tìm ngươi sư huynh hắn sẽ giáo ngươi kiếm thuật hứa du du nhún vai nói chính là sư phụ sư huynh hắn thiết kết giới không cho ta tiến sóc tuyết cư nàng buồn ý là làm lục tức ra mặt phá vỡ kia nói kết giới không nghĩ tới lục tức đối nàng giảng không có việc gì ngươi sư huynh tự hắn sẽ ra tới hảo đi hứa du du tiếp nhận rồi cái này đáp án đều nói bùi tê hàn tu vi bốn năm trì trệ không tiến nhưng hắn vẫn như cũng là toàn bộ môn phái chúng kiếm thuật mạnh nhất vì thế hứa du du hỏi lại Sư phụ, chúng ta Đồng Lâm Sơn vị nào sư huynh Tu Vi tối cao? Tự nhiên là người đại sư huynh. Đại sư huynh hắn thật lợi hại. Hứa Du Du tự đáy lòng cảm thán, đùi tê hàn cường đại, cho dù Tu Vi đỉnh trệ 4 năm ở Đồng Lâm Sơn cũng là không người có thể cập tồn tại. Nàng nhưng không tin thiên tài thiếu niên Tu Vi là dựa vào ăn yêu đan trồng chất lên, chỉ sợ này trong đó có cái gì hiểu lầm. Hứa Du Du ở suy xét yêu liệp thời điểm bế lên hắn đùi khả năng tính, rốt cuộc nàng cũng không thật muốn tìm chết. Đúng vậy. Hắn là sư phụ nhất đắc ý đệ tử Thấy lục tức ở nhớ lại Lại là một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Hứa du du thử nói Kia sư phụ, sư minh lợi hại như vậy hắn tu vi cái gì sẽ đỉnh trệ 4 năm Du du, sư phụ có chút mệt mỏi Ngươi về trước ánh sáng mặt trời cứ đi Chương 6 Hứa du du mới hỏi bùi tê hàn tu vi đỉnh trệ Nguyên nhân lục tức liền tìm lấy cớ đem nàng chi khai tránh mà không đáp Như thế xem ra đối với yêu đan một chuyện hắn là càng thêm sẽ không lý nàng Mà nàng từ bùi tê hàn kia cũng không có khả năng làm đến cái gì manh mối, người này trừ bỏ lạnh một khuôn mặt trầm mặc ngoại chính là cự tuyệt nàng tới gần, xem ra tưởng biết rõ ràng sự tỉnh từ đầu đến cuối chỉ có thể từ môn trung chư vị sư huynh xuống tay. Trước khi đi, hứa du du nói ra nàng khó xử, tối hôm qua nàng thật sự thiếu chút nữa đông chết ở đồng lâm sơn. Nghe nói hắn đoán giận, lục tức bừng tỉnh đại ngộ giống nhau từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay tặng cùng nàng, nói là có thể tránh hàn, đến này bảo vật Hứa Du Du cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trên đường nàng gặp được Thiệu Vân Trình cùng Quách Tiêu hai người. Hứa Du Du vì bọn họ có thể đứng ra tới giúp nàng nói chuyện biểu đạt cảm tạ. Mấy người khách khí một phen từ biệt. Trên đường Quách Tiêu nhắc nhở nàng ngày mai đừng quên đi thuần cùng sơn núi lanh áo lạnh. Hứa Du Du hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nếu đồng Lâm Sơn cái này địa phương có phát áo lạnh, kia vì cái gì buổi tê hàn còn chỉ áo đơn đâu? Là hắn không muốn ăn mặc cấm trang điểm vẫn là có người cắt xén hắn xiêm y Ông cái này nghi vấn, Hứa Du Du ai tới rồi ngày kế bữa trưa. Thuân cung sơn núi là Đồng Lâm Sơn thực xá việc vặt ven sở tại, chờ nàng đã đến khi áo lạnh đã phát đến còn thừa không có mấy, một số đông người đàn dũng mánh vào thực xá dùng cơm, Hứa Du Du lúc này mới khoan thai tới muộn. Kỳ thật này cũng không thể toàn lại nàng, nàng ở sóc tuyết cư phía dưới chờ đến nản lòng thoai trí. Rõ ràng nói tốt giáo nàng kiếm thuật, kết quả lại liền nửa bóng người nàng đều không có thấy, xem ra sư phụ nói được lời nói cũng không thể toàn tin quần áo phát chỗ sư huynh nàng từng gặp qua dựa theo nàng lúc trước bang phái tới phân người này là thiệu vân trình kia nhất phái cho nên hắn nhìn thấy hứa du du khi đối nàng gương mặt tươi cười đón chào thập phần hòa khí vội từ phía dưới lấy ra chống lạnh áo khoác đưa cho nàng hứa du du đối hắn nói thanh tạ. thấy hắn phía dưới còn có một cái sọt áo lạnh này băng thiên tuyết địa đặc biệt là tu vi thấp kém tu sĩ không ăn cơm nhưng tao không được vì thế hứa du du thượng thực xá lanh dở cơm cũng giúp hắn mang theo một phần bởi vì này một cơm chi tình hai người cũng coi như đánh hạ giao tình hứa du du thuận thế ở hắn bên cạnh ngồi xuống hai người liêu khởi thiên sư huynh ta xem này phát áo lạnh này sống rất vất vả không biết các ngươi mỗi lần đều phải lộng nhiều ít kiện quần áo hứa du du hỏi kia sư huynh đắp nàng tiểu sư mọi ngươi vừa tới khả năng đối đồng lâm thượng không quá quen thuộc chúng ta nơi này mấy trăm hơn một ngàn nhiều hào người vô luận tu vi rất cao áo lạnh mỗi người đều sẽ chế một kiện như vậy a hứa du du nhớ tới lục tức cũng là một thân gia lông áo khoác liền hỏi giống sư tôn người như vậy cũng yêu cầu áo lạnh sao tự nhiên tuy nói có thể sử dụng tu vi chống lạnh nhưng chúng ta đồng lầm sơn băng hàn nhưng không thể so nơi khác nếu ngày ngày sử dụng tu vi tránh hàn đối tự thân thực lực ảnh hưởng cực đại Ngồi đến vào đông băng tuyết bao trùm phong tựa lưỡi dao độ ấm cực hàng liền giống nhau tu vi cao thâm yêu vương cũng không dám tới gần nơi này chúng ta này chỗ mùa đông chính là vân lục thượng nhất lánh địa phương chúng ta cũng là dựa vào sơn linh tre chở mới có thể vượt qua băng tuyết giá lạnh kỳ Hứa du du dùng một đua bái một ngủ cơm, như suy tư gì nói, nga, thì ra là thế. Ta xem bùi sư huynh hắn đều chỉ áo đơn, kia hắn làm như vậy chẳng phải là cực kỳ hao tổn tự thân tu vi. Nhắc tới bùi Tây Hàn, hứa du du bên cạnh vị sư huynh này quả thực là liền đồ ăn đều khó có thể nuốt xuống, đem một đua gác lại ở trên bàn tức giận nói, thiết, cái kia quái thai ngươi để hắn làm cái gì, hết muốn ăn. Hứa du du nhấp môi im lặng không nói, lại nghe thấy kia sư huynh nói. Hắn bất quá chính là ỷ vào sư tôn cho hắn yêu đan nhiều, nơi trốn lãng phí không đem Tu Vi đương hồi sự thôi. Thái tử ra mất Tu Vi còn có thể dựa yêu đan tới bổ sung, mà chúng ta này đó Tu Vi thấp đệ tử cũng chỉ có sống sở sở đông chết phân. Toàn bộ đồng lâm sơn cũng liền hắn không áo lạnh, không tiến ngũ cốc, ỷ vào chính mình yêu đan nhiều liền tùy ý tiêu xài. Thiết, xứng đáng hắn Tu Vi đình trệ, nhắc tới cái kia quái thai liền tới khí. Kia yêu đan không giao không phải được rồi, cũng miễn cho cấp đuổi sư huynh lãng phí hứa du du hồn nhiên không biết chính mình ngữ ra kinh người lập tức đã bị kia sư huynh bưng kín miệng trên mặt hắn đắp lên một tầng khói mù tiểu tâm mà đề điểm hứa du du mới tới không hiểu quy củ liền tính về sau nói như vậy nhưng ngàn vạn không thể ở người ngoài trước mặt nói bậy, đặc biệt là không thể kêu sư tôn biết được nếu không đuổi ra đồng lâm sơn còn xem như nhẹ nộp lên yêu liệp kim đan là đồng lâm sơn truyền thống cũng là môn nội đệ tử có thể gặp tre trở tiền đề hứa du du vội gật đầu vị sư huynh này mới buông ra tay có thể thở dốc lúc sau hứa du du hỏi sư huynh vậy ngươi có biết hay không sư phụ vì cái gì muốn đem sở hữu yêu đan đều cấp đuổi sư huynh nhắc tới cái này vị sư huynh này ngự khí hạ xuống đến cực điểm còn có thể vì cái gì vì đánh bại thất thiện môn bái hứa du du từ bên cảm nhận được hắn thống khổ vì thế không hề bắt lấy hắn quanh co lòng vòng hỏi chuyện đối nàng tới nói trước mắt lại nhiều mấy cái tin tức lục tức vì đánh bại thất thiện môn làm đuổi tê hàn dùng yêu đan tăng trưởng tu vi mà yêu đan nơi phát ra còn lại là dựa vào môn nội đệ tử đánh bạc cánh mạng săn giết. Vấn đề ở chỗ Bùi tê Hàn dùng yêu đan 4 năm, tu vi không hề nửa điểm tiến bộ, ngược lại tiêu xài yêu đan trung tu vi dùng để tránh Hàn không tiến ngũ cốc, bởi vậy làm đồng môn tâm sinh oán giận. Chúng ta tu tiên không đều có thể tích cốc sao?" Hứa Du Du hỏi, "Bùi sư huynh hắn có hay không khả năng chỉ là ở luyện tập tích cốc a?" Nghe này, hắn cười nhạo một tiếng, "Hừ, Vân Lục này mấy trăm năm qua linh khí loãng, tu tiên càng thêm mà khó." Tiên nhân tích cốc, kia Tu Vi được đến đại thừa kỳ, Bùi tê hàn kia phế vật Tu Vi tới đại thừa kỳ sao? Suốt ngày tịnh cách này trang, còn muốn đánh bại thất thiện môn, hán đời này chỉ sợ cũng chưa cơ hội, thật là xứng đáng. Thất thiện môn, hảo quen thai tên, hứa du du nhất thời nghị không ra là ở trong sách nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng cái này đồng lâm sơn cũng mang quái, làm chính mình bên trong cánh cửa đệ tử phục yêu đan tăng trưởng Tu Vi, nhìn đảo không giống danh môn chính phái sở hành việc. Đi lối tắt cũng không phải là tu tiên lâu dài phương pháp, sớm hay muộn gặp phản vệ. Nàng đầu óc đống nhiên linh quang trật lóe, này bùi tê hàn chẳng lẽ là ăn nhiều yêu đang gặp phản vệ cho nên mới nhập ma. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cũng không bài trừ loại này khả năng. Sư Minh, lại cho ta lấy một kiện tránh hàn áo khoác. ngươi muốn những thứ này để làm gì? Sư Môn có quy định mỗi người mỗi đông chỉ có thể phân đến một kiện chống lạnh áo khoác, huống hồ này áo khoác chế tác hoàn mỹ giá cả sang quý liền tính ngươi là mới tới tiểu sư muội cũng không thể vì ngươi hỏng rồi quy củ. Hứa Du Du vội vàng giải thích, sư huynh, ngươi nhưng hiểu lầm ta. Nếu bùi sư huynh tiêu hao tự thân tu vi chống lạnh, ta đây làm hắn mặc vào áo khoác không lâu có thể không cần lãng phí yêu đan sao? Hắn vì Hứa Du Du thiên chân ý tưởng cảm thấy buồn cười, đừng trách sư huynh không có nói tình ngươi. Bùi Tê Hàn người này tính cách cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn không phải ngươi có thể khống chế được. Hứa Du Du nhưng thật ra không cho là đúng không thử xem như thế nào có thể biết được đâu. hắn ngăn trở Hứa Du Du động tác, thần sắc hơi co không vui. Tiểu sư muội, ngươi còn không biết sớm tại hai năm trước chúng ta chế tác áo lạnh thời điểm cũng đã không tính bùi tê hàn phân. A, này, kia này làm sao bây giờ? Hứa Du Du thu hồi tay, không biết như thế nào cho phải. sư muội ngươi cũng không cần vì hắn lo lắng, cái kia phế vật hắn là sẽ không tiếp thu hảo ý của ngươi. đây là ta còn là muốn thử xem, vạn nhất đâu. Nếu có thể ngăn cản yêu đan lãng phí, nếu có thể thay đổi bùi tê hàn ý tưởng, nếu có thể làm sư phụ hủy bỏ nộp lên yêu đan, ta tưởng chúng ta đồng lâm sơn trên dưới không phải có thể đoàn kết một lòng sao. Cứ việc vị này phát áo lạnh sư huynh cảm thấy hứa du du ý tưởng thiên chân buồn cười, nhưng ở hứa du du năn nỉ ý ôi dưới, hắn vẫn là từ kho hàng lấy ra một kiện năm xưa áo cũ đưa cho hứa du du. Nay quần áo nguyên bản là hai năm trước phải cho một vị mới tới sư đệ, đáng tiếc hắn ở thu săn chung bất hạnh bỏ mình hứa du du lấy thượng hai bộ chống lạnh áo khoác đang muốn đi đón đầu gặp được tiến đến thiệu vân trình cùng quách tiêu quách tiêu thấy nàng trong tay hai bộ áo lạnh không khỏi kinh ngạc ai sư muội ngươi như thế nào lấy hai bộ a nga mặt khác kia một cái ta đó là vì bùi sư huynh lấy nay quần áo dày nặng hứa du du ôm đến cố hết sức điều chỉnh tư thế thời điểm áo lạnh cọ thượng nàng ống tay áo lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn cùng với trên cổ tay không tầm thường vòng tay Quách tiêu ở vì hứa du du lấy lòng đuổi tê hàn hành vi phạm nói thầm, lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ khinh thường. Cùng lúc đó thiệu vân trình ánh mắt rừng ở hứa du du trên cổ tay chưa từng rơi xuống. Thấy quách tiêu dịu dít không ngừng nghỉ, hứa du du buông áo lạnh cùng hắn giải thích. Cuối cùng quách tiêu cũng lo liệu đồng lâm sơn ưu tú học viên trào phúng công năng hướng nàng phát ra, nói cái gì giống cùng đuổi tê hàn hòa bình ở Trung quả thực là kẻ điên nằm động, si tâm vọng tưởng. Hai người còn ở vì từng người ý kiến đánh miệng trượng. Thiệu Vân trình chuyện vừa chuyển hỏi Hứa Du Du nàng này vòng tay là từ đâu được đến? Hứa Du Du không biết trong đó duyên cớ, đúng sự thật đáp này vòng tay là sư phụ cho nàng, đúng không? Thiệu Vân trình ánh mắt ám ám, Hứa Du Du lại là từ trong đó nhìn ra hai phân thật ý. Sư Minh, này vòng tay là có cái gì vấn đề sao? Thiệu Vân trình trầm mặc thật lâu sau mới nói, không có gì vấn đề. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Hứa Du Du, ánh mắt rất là phức tạp, tạm dừng một hồi nói sư tôn đem là lướt vòng đều cho ngươi xem ra thật là đối với ngươi cho kỳ vọng cao là lướt vòng thứ gì hứa du du thiếu chút nữa muốn kêu ra tư ngọc hỏi một chút lai lịch không nghĩ tới quách tiêu miệng nhưng thật ra mau hắn miệng giật mình đến không khép được tới nuốt nước miếng nói cái gì thứ này thế nhưng là là lướt vòng nói nàng ngâng lên hứa du du cánh tay cẩn thận mà quan sát cái kia vòng tay hứa du du bị hai người bọn họ làm cho không hiểu ra sao hỏi là lướt vòng này còn không phải là cái tránh hàn đồ vật sao còn không phải là cái tránh hàn quách tiêu giận hận nàng không biết nhìn hàng ngươi có biết hay không này là lướt vòng trên trời dưới đất chỉ này một kiện chính là ngàn năm trước hủy diệt cổ linh nhất tộc lưu lại bảo vật nghe nói thứ này có thể kháng hạ cổ thần toàn lực một kích ngươi còn cảm thấy nó chỉ là một cái tránh hàn sao xem ra là cái phòng ngự hệ bảo vật hứa du du kinh ngạc cảm thán nói nguyên lai lợi hại như vậy sư phụ cho ta thời điểm liền cùng ta nói đây là kiện tránh hàn Quách Tiêu trên dưới đánh giá nàng, lẩm bẩm nói: "Thật là đang ở phúc trung không biết phúc ca. Ngươi khả năng không biết, 5 năm trước sư tôn vì tìm vật ấy lên trời xuống đất xuống biển, cuối cùng hao hết sức của chín châu hai hổ mới từ đầu hổ yêu tiên trong tay đoạt đến, thân bị trọng thương, ước chừng bế quan 1 năm. Lợi hại như vậy, còn không phải sao?" Quách Tiêu tiếp tục nói: "Thứ này sư tôn liền cái kia phế vật cũng chưa bỏ được cấp, như vậy liền cho ngươi đầu. Còn nói ngươi không phải sư tôn tư sinh nữ." Hứa Du Du nghẹn lời, Ta thật không biết ta, có lẽ là sư tôn xem ta tu vi thấp kém tạm thời mượn ta phòng thân mà thôi. Xuân săn sắp tới, không có thứ này ta này vừa đi đại khái cũng chỉ có toi mạng phân. Nàng cân nhắc này có lẽ này nguyên thân sắc thật cùng lục tức dính điểm quan hệ, bằng không lục tức đãi nàng tốt như vậy sắc thật lệnh người khó hiểu. Cũng thế, có phải hay không đều không quan trọng. Quách tiêu trong đầu xuất hiện một kế, nói thẳng nói, sư mội ta xem sư tôn như vậy sủng ngươi, ngươi cũng không cần đi lấy lòng cái kia quái thai trực tiếp đi lấy lòng sư tôn không phải được đến lúc đó sư tôn một cao hứng đem giao nộp yêu đan toàn cho ngươi đến lúc đó ngươi nhưng đến có điểm lương tâm niệm điểm ngươi các sư huynh được rồi ít nói chút không thực tế nói thiệu vân trình lột ra quét tiêu vì hứa du du nhường đường sư muội ngươi đi vội đi đa tạ sư huynh trên đường hứa du du phát giác thiệu vân trình tự thấy trên tay nàng là lướt vòng lúc sau sắc mặt giống như không đúng lắm mặc dù là hắn toàn lực che giấu Hứa Du Du vẫn như cũ có thể từ trong đó nhìn thấy dấu vết để lại, nàng từ trước cũng chưa từng cảm thấy chính mình xem mặt đoán ý thủ đoạn như thế lợi hại. Hứa Du Du nghĩ, đột nhiên Thái Dương đau xót, nóng rát mà đau. Nguyên lai like là trên đường trở về đụng vào đùi Tê Hàn thiết lập tại hai người phòng ở gian kết giới. Nàng buông trong tay háo khoác, dùng lạnh leo ngón tay đụng vào chính mình thương chỗ, ngước mắt gian thấy đối diện đứng một người. Là Bùi Tê Hàn, trong tay hắn nắm một thanh một kiếm, đứng ở kết giới bên cạnh tựa hồ là đang đợi người. Chương 7. Sư Minh là đang đợi ta sao? Hứa Du Du không xác định mà mở miệng, hôm qua nàng hỏi hắn có thể sao thời điểm hắn minh xác cự tuyệt nàng. Nhưng Lục Tức thật là lời thề son sắt về phía nàng bảo đảm nhất định không thành vấn đề, cũng là không biết Lục Tức dùng cái gì phương pháp làm Bùi Tê Hàn đồng ý. Như vậy vừa thấy, Lục Tức vẫn là nàng vĩ đại sự nghiệp thượng giúp đỡ. Bùi Tê Hàn từ trước đến nay ít nói nhiều làm, kia Trương lanh tuyển trên mặt đôi mắt hơi rũ, hắn ở Hứa Du Du hỏi chuyện trong lúc hướng nàng tung ra một vật nàng tiếp nhận nguyên lai like là ngày ấy lục tức làm bùi tê hàn hỗ trợ sửa một bài mặt trên hứa du du ba chữ đã biến thành hứa du du bùi tê hàn đem trong tay hắn một kiếm trở tay một ném hơi độn trôi kiếm cắm vào hứa du du bên chân hậu tuyết trung hắn đọc từng chữ vẫn như cũ ngắn gọn luyện kiếm hảo hứa du du đem kiếm rút ra một kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng tuy rằng điêu khắc hơi thô giáp nhưng có thể nhìn ra một kiếm thực tân nàng không khỏi liên tưởng đến hôm nay gợi một buổi sáng không tới người Bùi Tê Hàn hắn nên không phải là ở vì chính mình khắc kiếm đi. Nàng ngưng thần ở trên người hắn tìm kiếm khắc một sau dấu vết để lại, nhưng nàng không dám thấu đến thân cận quá. ở dùng nhiều lần các loại sức xẹo lý do đáp lời bị làm lơ sau. Hứa Du Du rốt cuộc ở Bùi Tê Hàn lâm vào tuyết trung dấu chân thấy rất nhỏ vũng gỗ. Quả thật là vì nàng. Biết được kết quả này, Hứa Du Du tâm tình rất tốt, nàng quyết định hảo phóng mà tha thứ Bùi Tê Hàn một lần, tha thứ hắn lãnh đạo, tha thứ hắn đến trễ. Sư Minh. Ta cũng có cái đồ vật phải cho ngươi. Kia bộ áo cũ hứa du du trên đường thời điểm đem này xuyên khoác ở trên người, nàng bên cạnh phóng chính là cấp Bùi Tê Hàn kia kiện tân y y phục. Nàng đối Bùi Tê Hàn đủ tận tình tận nghĩa, khẳng khái trượng nghĩa, hy vọng hắn có thể minh bạch. Thấy là kiện chống lạnh sưởng y, Bùi Tê Hàn từ chối nói, không cần. Nhưng ta lấy đều lấy tới. Ngươi cầm đi xuyên. Chính là các sư huynh nói một người chỉ có thể có một kiện, nhiều sư phụ sẽ mắng ta. Còn trở về nàng sớm nên biết loại này chiêu số đối với bùi tê hàn loại này vững tâm ra hỏa một chút dùng cũng không có trên đường miệng nàng ra đều nói toạc cũng không thấy bùi tê hàn có chút mềm lòng nguyện ý nhận lấy nàng hảo ý hắn thậm chí ghét bỏ nàng xảo cảm thấy nàng phiên nhân hứa du du thức thời mà câm miệng hai người đi vào sau núi một chỗ trống trải nơi phía trước là đòn nhai vài trăm thước xa ngoại mới có một mảnh diệp châm tùng rừng rậm bùi tê hàn đứng ở bên vách núi nhìn chân núi tiếp theo vọng vơ ngẩn cánh đồng tuyết nói giờ thì đến giờ tuất về hứa du du thô sơ giản lược tính một chút ý tứ này chính là làm nàng buổi sáng tám giờ tới đây buổi tối tám giờ trở về nghe thực hợp lý nhưng đặt ở đồng lâm sơn này quả thực chính là khắc khổ phân đấu trình độ ánh sáng mặt trời cư ly nơi đây đại khái nửa giờ lộ trình này liền ý nghĩa nàng cần thiết bảy giờ khởi bảy giờ đồng lâm sơn trên bầu trời còn treo ngôi sao thực xá cũng không có ăn buổi tối tám giờ trở về thực xá cơm chiều cung ứng thời gian ở năm điểm quá hạn không chờ Có thể là có thể, nhưng là sư huynh ta ăn cơm thời điểm có thể đi sao? Tùy ngươi. Hứa du du nhớ tới bùi tê hàn không tiến ngũ cốc, dùng tu vi chống đơ đói khác, muốn thởi bỏ môn nội đệ tử đối hắn hiểu lầm thành kiến đầu tiên nhất định phải làm hắn hướng bình thường tu sĩ giống nhau sinh hoạt. Hắn không thể trở thành các loại. Sư huynh, ta có thể cho người mang cơm. Hứa du du lời ít mà ý nhiều nói. Không cần. Nếu không ăn chút đi, ăn đói mặc rách cũng không tốt lắm. Không cần bằng không ta có thể uy ngươi nàng nhỏ giọng yếu ớt rồi mỗi bùi tê hàn con ngươi nhìn qua thời điểm hứa du du khép lại miệng lẩm bẩm một câu hành đi tùy ngươi hắn dạy học chương trình học tiến hành thập phần gian nan hứa du du là cái chưa từng thức kiếm liền cái kiến thức cơ bản cũng không có người thường kiếm thuật trước nay đều không phải cái gì học cấp tốc phương pháp vội vàng học này ba tháng cũng chưa chắc có thể bảo nàng ở xuân săn khi bảo mệnh. cùng lúc đó hứa du du học càng vì gian khổ nàng vị này kiếm thuật huấn luyện viên co thói ở sạch vẫn là thập phần nghiêm trọng thối ở sạch không chuẩn nàng chạm vào hắn cũng kiên quyết sẽ không động vào nàng từ là hắn chỉ đạo toàn dựa khẩu thuật này còn chưa tính cố tình bùi tê hàng tích tự như kim lời nói thuật tinh giản có khi nàng yêu cầu hỏi cái hai ba biến mới có thể thể hội hắn trong lời nói chuyên nghiệp thuật ngữ là ý gì thế cho nên hứa du du lên tiếng quá hai cái qua lại lúc sau bùi tê hàng trực tiếp ở trên mặt tuyết viết xuống hắn muốn nói câu nói như thế rất tốt liền lời nói cũng không cần phải nói không chỉ có như thế Bùi tê hàn là cái yêu cầu phi thường nghiêm khắc người, không chỉ có là đối chính mình nghiêm khắc, càng là đối nàng nghiêm khắc. Ở dạy học bắt đầu sau, phi thường đơn giản xuất kiếm chiêu thức tới tới lui lui nàng muốn lộng thượng nửa canh giờ mới tính làm bùi tê hàn vừa lòng, này còn chỉ là bày ra chiêu thức bước đầu tiên. Nói là vì luyện tập hạ bản ổn định tính, nàng trên đùi yêu cầu đứng tấn luyện tập kiến thức cơ bản, nửa người trên còn lại là cầm kiếm đại ra chiêu trạng thái, cực kỳ hà khắc mệt nhọc rồi sau đó bùi tê hàn làm nàng ở nước đóng thành băng trời giá rét cánh đồng bát ngát bảo trì thân hình thổi nửa canh giờ gió lạnh thời gian lặng yên rồi biến mất rốt cuộc tới rồi dùng cơm chiều nàng có thể giải thoát thời điểm hứa du du ném xuống trong tay một kiếm chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất áo khoác tròng lên trên người sưởi ấm động tác cứng đờ không thôi nàng hút hút cái mui đều phải chịu xoang ngui đau đớn bùi tê hàn nhìn trên mặt đất hứa du du co rúm lại chật vật bộ dáng nói thẳng nói ngươi không thích hợp dùng kiếm rõ ràng ngươi cố ý làm khó dễ ta vốn dĩ ăn đói mặc rách hứa du du cũng đã phi thường khó chịu người này còn ở nơi này trào phúng nàng nàng mục trận lên khí thế phải vì chính mình tranh khẩu khí nói nàng không thích hợp dùng kiếm rõ ràng là hắn không thích hợp đương sư phụ nàng nếu là học không được dùng kiếm có một nửa sai đều ở bùi tê hàn trên người chưa từng bùi tê hàn sơ mặc nói nói thẳng mà thôi ngươi bình thường thời điểm bùi tê hàn là lãnh thậm chí là giống một thạch Hắn có thể làm được làm lơ lời đồn đãi không hồi đáp. Nhưng giáo nàng dùng kiếm khi hứa du du có thể thấy được trên người hắn cất giấu một cổ ngạo khí. Bởi vì này cổ lãnh nạo, hắn trước sau không chịu túi lầu tới, dùng ngang nhau thân phận cùng nàng nói chuyện, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Hắn là thật sự thực chán ghét, hứa du du đánh đấy lòng như vậy cảm thấy. Nàng dễ dùa từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở bùi tê hàng trước mặt quật cường hỏi, vì cái gì nói ta không thích hợp luyện kiếm? Ngươi không có kiếm ý? cái gì kêu kiếm ý nàng nhữ mày hỏi hắn bùi tê hàn không có đáp nàng mà là bấm tay niệm thần chú triệu tới hắn kinh nghe kiếm mũi kiếm sắc bén vô cùng chỉ là nổi tại giữa không trung liền cho người ta chấn động cảm giác kiếm phong sở chỉ chỗ tuyết động mở đường săn phong cộng chấn ngâm khiếu vài trăm thước ngoại rừng thông run rất cành lá thượng tuyết trắng lay động cùng lâm vào trận này cuồng hoan bùi tê hàn lấy ý thúc giục kiếm có thể làm cho đất dung núi chuyển mà nàng lại liền kiếm đều lấy không xong càng miễn bàn nói cái gì kiếm ý trâm mặc nửa ngày hứa du du cắn răng buồn bực nói đó là bởi vì ta không có một phen giống ngươi tốt như vậy kiếm kinh nghe kiếm bảo vỏ bùi tê hàn bồi quá thân đối nàng rảo biện bất trí một từ yên lặng ở cánh đồng bắt ngát lan tràn hứa du du thân thể dần dần ấm lại nàng bình tĩnh lại mới vừa rồi là nàng giận dỗi chui rúc vào sừng trâu lẫn lộn đầu đôi kỳ thật có học hay không kiếm có hay không kiếm ý đối nàng tới nói căn bản là không quan trọng quan trọng là nàng yêu cầu dựa vào học kiếm này một quá trình tăng tiến đối bùi tê hàn hiểu biết Tìm ra làm hắn hắc hóa nguyên do, còn lại hết thể đều không quan trọng. dai dòng trầm mặc qua đi, trung quy là nàng trước chịu thua, nuốt hồi chính mình cao ngạo tính tình, đối bùi tê hàn nói, sư huynh ta đi trước dùng cơm. giày đạp lên trên nền tuyết sàn sạt rung động, tiếng bước chân xa dần. Bùi tê hàn vẫn chưa rời đi, nói giờ tuất về, vô luận như thế nào hắn đều sẽ ở chỗ này đợi cho giờ tuất. Chỉ là làm hắn dự kiến không kịp chính là, cái kia bị hắn khí tiểu sư muội cư nhiên còn sẽ trở về. Hứa Du Du tự thực xá đánh hai phần cơm tới đây, bên ngoài giá lạnh, ở đầu gió ăn cơm tuy là không tốt, nhưng nàng lo lắng Bùi Tê Hàn sẽ nhân cơ hội rời đi, vì thế dẫn theo cơm canh mã bất đình để mà tới rồi. Sư Minh, cấp. Hứa Du Du tự nhận là thập phần rộng lượng, không cùng hắn so đo lúc trước khệ miệng chi tranh, nhưng người này như cũ lạnh tính tình không nói lời nào, thật là không lễ phép. Nếu không phải nàng thấy Bùi Tê Hàn ánh mắt có một lát dừng ở nàng trong tay cơm canh thượng, Hứa du du thiệt tình cảm thấy người này chỉ định là cái người mù cộng thêm người câm. Mặc dù tích cốc thuật là người tu hành môn bắt buộc, đồng lâm sơn không thể so hắn chỗ, loại này giá lạnh địa phương nếu là không ăn không uống, chịu đói nói đối tu vì không có chỗ tốt. Sư Minh, ngươi xem ta đều cho ngươi mang cơm tới, ngươi nếu không vẫn là ăn chút. Hứa du du tận tình khuyên bảo nói. Nghe khác sư Minh nói, đùi tê Hàn quanh năm suốt tháng cũng mới hướng thực xá đi ba bốn tranh, mỗi lần còn dùng đến đặc biệt thiếu. Chỉnh năm chỉnh năm không ăn cơm, hắn bùi tê hàn liền tính tu vi lại cao rốt cuộc cũng còn không có thành tiên, nàng là thật sự lo lắng thân thể hắn cùng với tâm lý chẳng hướng. Không nhọc phiền lòng, hứa du du treo gương mặt tươi cười, hảo ngôn khuyên bảo, kia không cần xuyên kiện quần áo. Sư Minh, ngươi không tiến ngũ cốc không sợ giá lệnh có phải hay không có cái gì tuyệt chiêu à, giáo giáo ta biết không. Bùi tê hàn không để ý tới nàng, này liền chứng minh nàng như cũ là không có tìm được vấn đề nguyên nhân căn bản chính là nàng căn bản là cậy không ra bùi tê hàn miệng hứa du du nuốt một ngụm cơm liền phải sặc một ngụm tuyết dẫn làm hai phân sau khi ăn xong nàng chống được chạm đều không đứng được cọ tới cọ lui mà một ngày qua đi lại sau lại lặp lại luyện kiếm bốn năm ngày cũng như nước chảy giống nhau một đi không trở lại hai người ở bên nhau hứa du du khuyên bảo không có chút nào hiệu quả nàng cũng bởi vì luyện kiếm vô pháp hướng đồng môn tìm hiểu tin tức duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng rốt cuộc đem kiếm tư làm được xinh đẹp mà bùi tê hàn cũng tính toán bắt đầu giáo nàng kiếm chiêu hôm nay đồng lâm đột nhiên rơi xuống mưa to phong kẹp vũ kẹp tuyết kẹp băng lạnh leo đến sương ước hàn xâm thể đẩy ra cửa sổ ngoài phòng thiên âm trầm mà đáng sợ trên mặt đất linh tinh vụn vật mà lạc bẻ gãy thô chi chi trên người miếng băng mỏng hậu tuyết chạm đất mà thoái thấy thế nào hôm nay đều không nên ra cửa hứa du du tưởng đại ở ánh sáng mặt trời cư không đi luyện kiếm nhưng hai người tin tức không liên hệ nàng lại không dám làm bùi tê hàn uổng công chờ đợi nàng một ngày luôn mãi cân nhắc nàng vẫn là đi sau núi, đợi cho giờ thìn bùi tê hàn không có tới. Hứa du du bung dù đợi hắn một cái buổi sáng, quần áo bị vũ tuyết xối, dần dần mà nàng không đứng được ở một chỗ đá núi bên dựa hạn. Bùi tê hàn không có tới nàng không dám đi, nàng sợ hắn sẽ sinh khí. Buổi trưa, hứa du du chạy tới thực xá ăn cơm, nàng trung quy là không có thể chờ đến bùi tê hàn. Tới cửa, có hai người chính lẫn nhau nói chuyện với nhau nói nhỏ, nàng từ bên trải qua vừa lúc nghe thấy nguyên lai là bùi tê hàn tới thực xá ăn cơm hứa du du đại hỉ, lý hảo ướt nhẹp siêm y cùng sợi tóc đi vào thực xá tuy rằng chật vật nhưng tinh khí thần vẫn là ở nàng muốn một phần sau khi ăn xong nhìn đông nhìn tây khắp nơi sưu tầm bùi tê hàn thân ảnh rốt cuộc ở một chỗ hẻo lánh ít người trong một góc nàng thấy hắn bùi tê hàn sống lưng thẳng tắp hứa du du ở hắn đối sườn ngồi xuống nay nhất cử động rõ ràng quấy nhiều hắn nàng thấy bùi tê hàn thân mình cứng đờ ngước mắt khi lại khôi phục bình thường thấy là nàng bùi tê hàn trầm mặc thật lâu sau nói một tiếng xin lỗi ngắn ngủn hai chữ đối hứa du du tới nói hết sức kinh ngạc cao ngạo lãnh ngạo bùi tê hàn đây là hướng nàng túi lầu sao đột nhiên hứa du du ánh mắt một ngưng nàng phát hiện hôm nay bùi tê hàn sắc mặt bạch đến không bình thường chương tám sư minh ngươi hôm nay như thế nào không đến sau núi hứa du du trong lời nói vẫn chưa trách cứ chi ý nàng đã tiếp nhận rồi bùi tê hàn xin lỗi chỉ là muốn biết trong đó nguyên do Tự kia hai chữ xin lỗi thanh sau buổi tê hàn ở chưa nói nói chuyện, mà là chuyên tâm đến chí mà ăn hắn bản chung cơm rau. Đồng Lâm Sơn thức ăn thực hảo, hứa du du bản chung chất đầy các màu thức ăn, màu sắc tươi nhuận chay mặn nửa này nửa nọ. Đã nhiều ngày nàng cùng thực xá đánh đồ An Vương thất sư huynh hôn đến quen thuộc, Vương Bảy thấy nàng là cái tiểu cô nương mỗi ngày còn sẽ cố ý vì nàng nhiều hơn một cái đùi gà. Trái lại bùi tê hàn bản chung chỉ có một muỗng nhỏ cơm cùng vài miếng lá cải, một chút nước luộc cũng nhìn không thấy hắn ăn cơm thực văn nhã thon dài đốt ngón tay năm chút đũa quang kẹp cơm thẻ một chiếc đũa một chiếc đũa mà hướng trong miệng đưa hứa du du nhịn không được mở miệng hỏi sư minh ngươi liền ăn này đó sao bùi tê hàn im lặng dùng quá mấy khẩu cơm rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng lúc này hắn không có giống ngày xưa như vậy ngại nàng ồn ào hứa du du một lòng chờ mong hắn kế tiếp muốn nói nói hồn nhiên bất giác chính mình đầy người chật vật tóc ướp thượng tuyết mặt dung thành thủy theo gương mặt chảy xuống hoàn toàn đi vào cổ trung, chất vật dưới nàng tươi cười như cũ minh diễm như ánh sáng mặt trời nguyên khí bốn phía để ý thụ hàn bùi tê hàn cũng không ái quản người khác ngại sự người khác chết sống cũng cùng hắn không quan hệ nếu hôm nay hứa du du không phải nhân hắn mắc mưa tuyết hắn đại để cũng sẽ làm làm như không thấy đột nhiên bị hắn quan tâm hứa du du thụ sủng nước kinh vội trả lời không không quan hệ bùi tê hàn hôm nay hết sức dễ nói chuyện hứa du du đương nhiên đến nắm chắc cơ hội sư minh là thích ăn chay đồ ăn bùi tê hàn không đáp lời lại không lý nàng nhưng hứa du du đã không chút nào để ý rốt cuộc có thể làm băng sơn đối nàng nói ra quan tâm chi lời nói này đã là thuộc về cột mốc lịch sử tiến bộ ta xem này đồ ăn quá tố cũng không được số lượng vừa phải thực điểm thức ăn mặn đối thân thể cũng hảo ta này còn có một cái đùi gà hứa du du kẹp lên chính mình bàn chung đùi gà liền chuẩn bị cấp bùi tê hàn ăn kẹp đến một nửa thời điểm nàng mới nhớ tới bùi tê hàn có thói ở sạch nàng vừa mới thật là cao hứng quá mức mới làm ra hồ đồ hành động Quả nhiên bùi tê hàn nhìn về phía ánh mắt của nàng chính là cấm tới gần. Người với người chi gian là có giới hạn, bùi tê hàn biên giới cảm càng cường, cái kia ánh mắt không thể nghi ngờ là ở nói cho nàng, ngươi vợ rào. Hứa du du thu hồi chính mình động tác, ảo não nói, xin lỗi sư minh, ta vừa mới quỷ mê mắt. Ta coi này đồ ăn thực chi vô vị, bằng không ta một lần nữa thế ngươi đánh một mâm. Không cần. Bùi tê hàn một ngụm cơm một ngụm đất trồng rau ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Hắn nuốt xuống thời điểm hứa Du Du nhận thấy được hắn hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, nghĩ đến cũng là, loại này nhạt nhẽo đến cực điểm kẻ nhạt vô vị đồ ăn sao có thể sẽ có người thích. Thình linh hứa Du Du chú ý tới bùi tê hàng tay, cùng ngày thường trắng non bất đồng, lúc này mà cước có tím màu xanh lơ từ làn da lộ ra, rất giống là bị đông lạnh. Hắn hôm nay như cũ ăn mặc màu trắng áo đơn, thúc màu trắng dây của tóc, chỉ là nhiều một chương trắng bệnh mặt. Ta thế sư huynh một lần nữa đánh một phần cơm. Hứa Du Du phong giống nhau nữ tử nói làm liền làm, nhanh như chấp người liền đến vương bảy nơi đó. Nàng đối vương bảy đạo, sư minh, lại cho ta đánh một phần cơm. Vương bảy nhìn phía nàng tới chỗ, tiểu sư muội, người trên bàn cơm đều còn không có ăn xong đâu, ở muốn một phần cơm đây là phải cho ai a? Sớm tại hứa Du Du cùng Bùi Tê Hàn ngồi ở một khối thời điểm vương bảy liền chú ý tới các nàng hai cái, hoặc là nói toàn bộ thực xá người đều chú ý tới bọn họ. Bùi Tê Hàn là đồng lâm sơn số một công địch căn bản không ai nguyện ý phản ứng hắn hắn đức không xứng vị chiếm đồng lâm sơn tốt nhất tài nguyên lại chỉ biết tiêu xài không còn sau đó tiếp tục bóc lột còn lại đệ tử cấp bùi tê hàn vương bảy buông trong tay cái muống ý tứ rất rõ ràng cấp bùi tê hàn đồ ăn hắn sẽ không thịnh sư huynh ngươi xem bùi sư huynh hắn thật vất vả tới thực xá một lần ngươi có thể hay không liền xem ở ta mặt mũi thượng lại cho ta thịnh một chén đi hứa du du nói tiểu sư mội không phải ta nói ngươi bùi tê hàn loại người này người cùng hắn ở bên nhau không có chỗ tốt mặc dù hắn hiện tại giáo ngươi kiếm pháp ngươi cho rằng ở xuân săn thời điểm hắn liền sẽ cứu ngươi sao vương bảy lòng đầy căm phẫn nói không hắn sẽ không ngươi cùng hắn ở bên nhau chính là bất hạnh ngươi tu vi thấp loại này máu lạnh vô tình người chỉ biết hại ngươi hứa du du bị vương bảy đột nhiên tới cảm xúc cấp kinh đến do hỏi trong đó nguyên do sư huynh bùi tê hàn là như thế nào hại ngươi sao vương bảy hừ nhẹ một tiếng nói ra trong đó ngọn nguồn bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến trở thành đồng lâm sơn chung đánh tạp năm ấy ta tới đồng lâm sơn khi cũng là tu vi thấp mới khó khăn lắm đến luyện khí chín cảnh liền nhận được sư tôn phái xuống dưới yêu liệp nhiệm vụ yêu liệp chúng ta liều chết liệt tiếp theo chỉ tiểu yêu khi đó ta đã trọng thương vốn tưởng rằng ngăn xong nó yêu đan là có thể đột phá luyện khí đạt tới trúc cơ tu vi nhưng ai có thể nghĩ vậy yêu đan phải bị sư tôn thượng thu đưa cho bùi tây hàn ta khi đó thật sự là không có cách nào Không có cái này yêu đàn ta đem trọng thương không khỏi. Ta đi cầu đuổi tê hàn. Nghe thế, hứa Du Du hô hấp cứng lại, nàng đã có thể đoán trước đến kết cục. Kia cái tiểu yêu yêu đàn chỉ là đông đảo yêu đàn trung bình thường nhất nhất không chớp mắt, nó đối bùi tê hàn tới nói liền như ngày thường ăn đường đầu ăn vật giống nhau có thể có có thể không, nhưng đối ta mà nói lại là có thể cứu mạng đồ vật. Ta tự nhận chưa từng có đắc tội qua hắn, thậm chí còn từ bỏ tự thân tôn nghiêm quỳ xuống tới cầu hắn, nhưng ngươi đoán thế nào? vương bảy nắm chặt nắm tay hắn không thể tránh né mà nhớ tới khi đó khuất nhục cảnh tượng bùi tê hàn làm lơ hắn thỉnh cầu từ hắn bên cạnh người tránh ra sau lại hắn bị thương nặng cứu trị không kịp thời đan điền bị hao tổn cả đời này rốt cuộc vô pháp tu hành cuối cùng bị an bài đến thực xá làm khởi đánh tạp việt vặt không chỉ có là ta còn có ngươi vị kia phái phát lệnh ý ý lý sư huynh đốn tuổi triệu sư huynh toàn bộ thuần cùng sơn núi đánh tạp các sư huynh đệ toàn cùng ta là đồng dạng tao ngộ. thu vi thấp yêu liệp trọng thương vô pháp tu hành. Vương Bảy hít sâu một hơi tiếp tục nói, kỳ thật này cũng còn xem như tốt, mỗi lần yêu liệp cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, ít nhất ta còn chưa có chết, này đã là vạn hạnh. Sư Minh, thực xin lỗi. Hứa du du có chuyện tưởng nói, nhưng nàng nói không nên lời, an ủi nói không ra, vì bùi tê hàn biện giải nói cũng nói không nên lời, cũng chỉ có thể xin lỗi, đề cập người khác chuyện thương tâm luôn là không tốt. Vương Bảy đãi nàng khoan dung, không sao cả nói, ngươi xin lỗi cái gì à? cùng ngươi lại không có gì quan hệ, ngươi khi đó lại hoàn toàn đi vào đồng lâm sơn, ta tưởng thay đổi này hết thảy, ngươi nói cái gì? vương bảy không nghe rõ, cố cúi xuống thân mình để sát vào nghe hứa du du nói chuyện, hứa du du càng thêm kiên quyết nói, ta nói, ta tưởng thay đổi này hết thảy, nàng tưởng cứu bùi tê hàn, cũng tưởng cứu nơi này mọi người, bùi tê hàn nhân yêu đan lương beo đeo danh, tao đồng môn khắc khe, mà hắn đồng môn cũng nhân yêu đan có thân chết có trọng thương, tâm sinh hoảng loạn thay đổi cái gì thay đổi bùi tê hàn vẫn là thay đổi chúng ta vô pháp tu hành sự thật tự nhận thức vương bảy khởi hắn đều là một cái chi kỷ đại ca ca nhân vật hứa du du luyện kiếm tâm sinh đổi ý thời điểm vương bảy đều sẽ cổ vũ nàng tiếp tục học đi xuống hắn ít có bắt nàng nước lạnh thời điểm sư tôn coi bùi tê hàn đương hắn là môn phái lương đống không người có thể với tới thiểu sư muội ngươi lời này nói được nhưng thiên chân sư muội nhìn xem chính ngươi đều thành cái dạng gì trở về tắm nước nóng hào hào ngủ một giấc chớ nên lại nói như vậy không thực tế nói chính là ta không nghĩ càng nhiều người bởi vì yêu đan đã chịu thương tổn hôm nay cái này cục diện đối ai đều không tốt bọn họ vô pháp tu hành bùi tê hàn lâm vào dư luận trung tâm nàng không nghĩ có nhiều hơn người bởi vì yêu đan làm nhục bùi tê hàn vương bảy sờ sờ hứa du du đầu ôn nu nói chờ ngươi xuân săn thời điểm chính mình qua kia quan lại đến nói loại này lời nói đi ngươi xem bùi tê hàn hắn căn bản là không thừa ngươi tỉnh hứa du du theo tiếng nhìn lại nguyên lai là bùi tê hàn từ tòa thượng đứng dậy đang muốn rời đi thực xá sư Minh, từ từ ta hứa du du cơ hồ là lập tức đứng dậy đuổi theo đi bùi tê hàn hôm nay bước đi chậm chạp nàng ngoại ý muốn ở ra thực xá lúc sau liền đuổi theo người bùi tê hàn ngày thường giáo nàng luyện kiếm thời điểm nàng từng truy quá hắn bước chân người này dưới chân sinh phong một hồi người liền không bong dáng đại bộ phận thời điểm nàng đều chỉ có thể theo không kịp. hắn dường như không nghĩ cùng nàng có quá nhiều liên lụy trừ ra luyện kiếm ở ngoài hai người giao thoa ít ỏi không có mấy sư minh ngươi này liền ăn no ân kia hôm nay luyện kiếm ngày mai Hứa du du moi hết cõi lòng mà nghĩ làm bùi tê hàn lưu lại nói nhưng nàng không nghĩ ra được bùi tê hàn sẽ nhân cái gì lưu lại thực xá những cái đó nghị luận thanh nàng vô pháp làm điếc đường nghe không thấy sớm tại nàng trầm mặc trong nháy mắt kêu bùi tê hàn đã cất bước đi phía trước đi đến nện bước so lúc trước nhanh chút nàng phục hồi tinh thần lại tiếp tục đuổi kịp Bùi Tê Hàn, mưa gió ngừng, Bùi Tê Hàn dừng ở trên nền tuyết giấu chân rất sâu, không biết hay không là nàng ảo giác, nàng cảm thấy Bùi Tê Hàn hôm nay đi đường giống như thực cố hết sức, hắn là băng tuyết, cho nên ở trên nền tuyết thời điểm luôn là lơ lơ, quay lại tựa như phong nhi giống nhau nhẹ nhàng, ít nhất Hứa Du Du trước kia là như thế này cho rằng, nhưng nàng hiện tại lại không lý do cảm thấy hắn ở phong tuyết trung thân hình lại là như thế đơn bạc, giống như gió thổi qua là có thể bẻ gãy có lẽ là kia xin lỗi hai chữ duyên cớ nàng phá lệ mà ở bùi tê hàn trên người cảm nhận được một tia nhân tình vị vì thế nàng nếm thử đẩy ra bùi tê hàn trên người không dính khói lửa phàm tục thần khí tiến tới đi nhìn trộm hắn bản thân hắn tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét bất chi bất giác hứa du du đi theo hắn tới rồi kết giới chỗ sư huynh từ từ bùi tê hàn liền kém chỉ còn một bước tiến vào kết giới có lẽ là tới rồi chân chính phân biệt thời điểm hứa du du lời nói làm hắn dừng lại bước chân chuyện gì Đồng lâm sơn lạnh hơn, người áo lạnh còn ở ta kia. Hứa du du suốt ruột hướng chính mình ánh sáng mặt trời cư chạy tới, trên đường bị bùi tê hàn hô lớn, sư minh, chờ ta một chút. Mà khi hứa du du cầm áo lạnh chạy tới khi, nơi nào còn có bùi tê hàn thân ảnh. Nàng nhìn trước mặt kết giới, trầm mặc nửa ngày, lại một chuyến tay không. Cũng may bùi tê hàn có một chút thay đổi, nàng nỗ lực cũng không có bổng phí. Đã đói bụng thầm thì tê ơ hứa du du bỗng nhiên nhớ tới chính mình chính là một ngụm cơm đều không có ăn qua nàng đường cũ phản hồi thực xá ăn cơm đồ ăn sớm đã lạnh tấu, nàng cúi đầu nhìn quá liếc mắt một cái bùi tê hàn cơm thừa canh cặn hắn chỉ động một chút cùng không ăn cũng không có gì khác nhau hứa du du múc cơm thời điểm nghe thấy phía sau có người nói chuyện ai các ngươi vừa mới thấy bùi tê hàng không sách thái tử gia cũng hu tôn hàng quý mà tới thực xá ăn cơm hảo thần kỳ thần kỳ cái gì nha hắn mỗi năm đều phải tới thực xá an thượng ba bốn hồi cơm nhiều lần đều là mưa rầm ẩm ướt nhật tử có cái gì hảo hiếm lạ kia phế vật phúc báo thôi hứa du du dừng lại bước chân tự nhiên mà vậy mà ở hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống hỏi thăm tin tức mỗi vùng mưa rầm ẩm ướt nhật tử là hắn phúc báo vì cái gì nói như vậy là có cái gì ẩn tình sao nơi nào tới cái gì ẩn tình đây là thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu người nọ giải thích nói dựa an yêu đang khởi động chính mình tu vi này báo ứng không phải tới sao hứa du du lại là nghe được những mày nay chiếu hắn nói như vậy bùi tê hàn ăn yêu đan sau sẽ ở mưa dầm thời tiết phát tác di chứng khó trách khó trách hắn hôm nay nhìn như thế suy yếu chương chín hôm sau giờ thịnh bùi tê hàn vẫn chưa nuốt lời hôm qua mưa to sáng nay ướt lãnh trong không khí toàn là sương mù sắc mặt của hắn tựa hồ so hôm qua hào chút hứa du du thử chậm rãi tới gần hắn thấy hắn vẫn chưa bài xích đến lòng sư minh Ngươi hứa du du do dự luôn mãi mở miệng quan tâm dò hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không thân thể không tốt lắm. Sư huynh nếu không ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. Ta không có quan hệ, kiếm thuật loại đồ vật này ta cũng không nóng nảy học. Ta không có việc gì. Bùi tê hàn xoay đầu tới xem nàng, trong mắt phảng phất bị lung thượng một tầng đám sương, như là gió êm sóng lặng qua đi biển sâu. Vô hỉ cũng không bi, một đêm qua đi bọn họ khoảng cách lại trở nên xa xôi lên. Chính là ta có điểm lo lắng thân thể của ngươi. Sư huynh ngươi nếu là yêu cầu ta, ta có thể giúp ngươi, thật sự." Hứa Du Du nói. "Yêu cầu?" Bùi Tê Hàn đầu một hồi nghe thấy có người đối hắn nói này hai chữ, hắn dừng một chút, đáp, "Không cần." "Nga." Hứa Du Du rầu rĩ mà ứng một tiếng. Nghe người ta nói Bùi Tê Hàn Du Du trong nhà, một năm bốn mùa chỉ đợi ở Sóc Tuyết ở giữa, địa phương còn lại cũng không đặt chân. Hiện giờ hắn chịu ra tới không màng giá lệnh phong tuyết mà giáo nàng kiếm thuật chắc là bị lục tức giận do duyên cớ. Hứa du du lại lần nữa nói bóng nói gió, sư minh, ngươi nếu là băn khoăn sư phụ nói, ngươi tuyệt đối có thể tín nhiệm ta, hai ta sau lưng lười biếng nghỉ ngơi chuyện này ta là cảm thấy sẽ không nói cho sư phụ. Ngươi biết liền hảo. Bùi tê hàn ứng tiếng nói. Giáo tập hứa du du kiếm thuật là lục tức phái cho hắn nhiệm vụ, nhiệm vụ một ngày chưa hoàn thành hắn sinh hoạt liền một ngày không thể khôi phục nguyên trạng. Hắn nói có chút lạnh đâu. Hứa du du thức thời mà cầm miệng túng lên trong tay một kiếm hướng đùi tê hàn triển lãm nàng ấy ngày trước đây sở học thành quả trừ bỏ đầm cơ sở ngoại nàng đi học sơ cấp kiếm thuật chung cung bước bình mạn cung bước tả liêu đè đầu gối bình chảm cùng xoay người hạ thứ bốn chiêu xoay người hạ thứ chiêu này nàng luyện được không đủ thuần thục xoay người thủ đoạn phản khuất đương thời bàn không xong một kiếm rời tay mà ra chân trái nàng đạp lên tuyết địa thượng trượt một chút cả người về phía trước khuynh đảo vừa lúc ngã vào đùi tê hàn trước mặt ké ngã khi hứa du du tay phải vô ý đụng phải bùi tê hàn đầu gối chỉ thấy bùi tê hàn vội vàng triệt thoái phía sau rời khỏi rất xa và áo lướt trên tuyết mặt toàn bộ mà toàn dương ở hứa du du trên đầu hắn ẩn ở sương mù dày đặc sau chỉ có thể lờ mờ thấy hắn thân hình làm gì như vậy khẩn trương nàng lại không phải cái gì tân thế kỷ vi rút bùi tê hàn trốn nàng cùng trốn quỷ giống nhau hứa du du trong lòng nói thầm nàng mỗi ngày đều ở bùi tê hàn người này thập phần chán ghét bùi tê hàn người này có điểm chán ghét Bùi tê Hàn người này cũng không phải như vậy chán ghét ba loại tâm cảnh lặp lại hồi ngày. Hiện tại nàng cảm thấy người này thập phần chán ghét. Hứa du du chính mình từ trên nền tuyết bò lên thân, vô rất chính mình trên người tuyết đọng, nhấp môi bực mình tích tụ. Thấy bùi tê Hàn chậm chạp bất quá tới, hứa du du hán khi nói, còn có dạy. Thật lâu sau, bùi tê Hàn mới chậm rãi dạo bước lại đây. Có điểm không thích hợp, nàng phát giác trong đó kỳ quặc. Liên tiếp hai ngày hắn đi đường đều rất chậm. Lại liên tưởng đến hôm qua những người đó nói di chứng, nàng cân nhắc này di chứng nên không phải là phát tắc ở hắn chân cảng thượng đi. Hắn chân, khẳng định có vấn đề, khó trách không cho nàng chạm vào đâu. Nàng nhớ tới lúc trước luyện kiếm khi ở bùi tê hàn trước mặt té ngã thời điểm, người này thẳng tắp mà xử tại tại chỗ tuy rằng không có đỡ nàng nhưng cũng không đến mức tránh nàng như rắn rết. Mà vừa rồi hắn là bởi vì chính mình mau đụng tới hắn đầu gối mới né tránh. Hắn đi được như vậy chậm. Hứa du du không cấm tưởng tượng thấy hắn từ sóc tuyết cư tiến đến sau núi khi bước đi tập tên bộ dáng, ngắm lại là có chút đáng thương. Cứ như vậy, bùi tê hàn một chữ không nói, hứa du du ở trong lòng lại tha thứ hắn một lần. Hứa du du nhìn hắn, trong lòng rất tưởng đem yêu đan di chứng sự tình hỏi ra khẩu, nhưng nàng không dám. Bùi tê hàn cự người với ngàn dặm ở ngoài, trừ ra luyện kiếm trước trách nơi, nàng ở trong mắt hắn chỉ sợ cùng không khí không có gì khác nhau. Hôm nay giáo tập quải kiếm đâm thẳng cùng hư bước ra kiếm ta chỉ làm mẫu một lần. Bùi tê hàn nhàn nhạt nói. Nga, Hảo. Nàng ánh mắt nhịn không được hướng bùi tê hàn trên đùi nó. Chuyện gì? Hắn đột như lên một câu hỏi chuyện têu hứa du du tan dã suy nghĩ, nàng không từng tưởng bùi tê hàn như thế nhạy bén. Không, không có gì. Bùi tê hàn ở biểu thị kiếm chiêu thời điểm, hứa du du toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm hắn chân xem, đảo cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới hắn mỗi khi làm mẫu kiếm chiêu thời điểm sẽ cố tình thả chậm chính mình thân hình cùng tốc độ cùng ngày thường không có gì khác nhau xem minh bạch a nàng vừa mới liền xem hắn chân cái gì kiếm chiêu nàng là một chút cũng không nhìn thấy hứa du du buồn rầu nói thực xin lỗi sư huynh ta vừa mới không hiểu được ta nói rồi chỉ làm mẫu một lần hứa du du bị khinh bị cắn môi nhặt về tuyết thượng một kiếm cơ hồ là vô căn cứ mà ở trước mặt hắn luyện kiếm thuật Thẳng không nỡ nhìn thân pháp cùng chiêu thức ở trước mặt hắn thoảng qua bốn năm hồi bùi tê hàn lạnh một khuôn mặt nói ngươi kỳ thật không nghĩ học kiếm thưởng ta muốn học bùi tê hàn không lại hồi nàng lời nói hứa du du biết là chính mình làm bậy động tác làm tức giận hắn chính là hắn mỗi lần đều chỉ làm mẫu một lần hứa du du tự nhận ngộ tính không cao xem đến thập phần cố hết sức rõ ràng nàng cũng thực quỷ khuất hai người rằng co cuối cùng là hứa du du hít sâu một hơi xé mở lỗ thủng là ngươi không muốn nghiêm túc dạy ta trâm mặc bên hai chỉ có lạc tuyết thanh âm xem trọng bùi tê hàn lần này động tác càng vì muộn nhu dài lâu ở vũ quá hai lần kiếm sau hắn nhìn hứa du du nhàn nhạt nói minh bạch hứa du du gật đầu trâm hạ tính tình ở trước mặt hắn luyện khởi kiếm bùi tê hàn thỉnh thoảng sẽ sửa đúng nàng tư thế phát lực kỹ xảo một lần chỉ đạo chung hứa du du chính thai nghe thấy bùi tê hàn kêu rên một tiếng rồi sau đó lại dường như không có việc gì mà làm nàng tiếp tục luyện kiếm lần này ngoài ý muốn trả huống nhưng hoàn toàn là làm nàng đem tinh thần lực toàn đặt ở bùi tê hàn trên đùi liên tục làm lỗi mười lần lúc sau bùi tê hàn trầm giọng hỏi nàng ngươi đang xem nơi nào ta mới vừa rồi nàng dư quang nhìn chằm chằm vào bùi tê hàn chân này đương nhiên không thể kêu hắn biết được hứa du du bất đắc dĩ xin lỗi hứa hẹn chính mình lần sau nhất định đem kiếm luyện hảo ngươi không cần uổng phí công phu hắn cấp hứa du du nhiều ngày luyện tập hạ định luận hứa du du khó hiểu mà nhìn phía hắn bùi tê hàn nói ngươi vô ngốc trời không chịu tinh tâm tu tập luyện công đoạn lúc nào cũng phân tâm người sinh không nên luyện kiếm học chi vô dụng ta một chút cũng không tin thiên phú luận thư thượng có đường cần vì kính ta nàng lời nói bị đánh gãy bảy ngày, ngươi sở học bao nhiêu tâm không ở này sở cầu vô ích nàng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được trái lại bùi tê hàn đạm nhiên xoay người rời đi hắn không giáo nàng nàng vô hình trung đem hắn chọc giận hứa du du cũng không biết bùi tê hàn hôm nay như thế nào lớn như vậy hỏa khí Nhưng nàng nếu là mất đi cùng bùi tê hàn kiếm thuật liên hệ, nàng lại tưởng tới gần hắn càng là khó càng thêm khó. Sư Minh, từ từ. Hứa du du thản ngôn nói, ta vừa mới không phải cố ý muốn phân tâm. Kỳ thật mới vừa rồi ta là đang xem chân của ngươi. Bùi tê hàn bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt kia hứa du du nín thở ngưng thần, sau núi phong tuyết ở khoảnh khắc cũng đình trệ. Nàng trong lòng buồn chồn, thấy bùi tê hàn không có phải đi ý tứ, nàng nắm chặt trong tay một kiếm đánh bạo nói, hôm qua Ta nghe thấy bọn họ nói yêu đan dùng quá nhiều sẽ có hậu di chứng, ngươi hôm qua nhìn thực suy yếu, cho nên ta lo lắng thân thể của ngươi. Sau đó đâu, ngươi phát hiện cái gì? Bùi tê hàn thanh âm rất trầm tĩnh, giống như trầm ở đáy biển băng sơn, có chết giống nhau vắng lặng. Nguy hiểm, thâm trầm, chạm vào là nổ ngay. Hứa Du Du sờ không chuẩn hắn giờ phút này tâm cảnh, nhưng đây là nàng cuối cùng cơ hội, nếu là hiện tại không đem nói rõ ràng, ngày sau nàng liền càng đừng nghĩ đến gần rồi giải hắn. Nàng cảm thấy rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hẳn là không có ai sẽ cử tuyệt một cái quan tâm chính mình người. Nàng từ tới đồng lâm sơn sau không có trước mặt người khác nói qua hắn một câu ác nôn, cũng không có chửi bới bôi nhọ qua hắn, hứa du du cảm thấy nàng có thể đạt được đuổi tê hàn tín nhiệm, nàng có tư cách này. Nàng ra sức một bác, bất cứ giá nào đem nói minh bạch, sư minh này hai ngày so ngày thường đi đường đều chấm rất nhiều, mới vừa rồi ta một đụng tới chân của ngươi ngươi liền trốn, ta tuy là đoán chân của ngươi có thật nhưng cũng dắt tám chín phần mười sư minh ngươi nếu là có cái gì khó khăn ngươi có thể nói cho ta ta sẽ bất kể hết thể giúp ngươi thỉnh ngươi tin tưởng ta giúp ta bùi tê hàn quay đầu tới buồn vô bi vô hỉ hai tròng mắt nhiệm âm lệ kia lạnh lạnh trí âm xót xa xót xa mà ánh mắt tựa châm chọc dâu giống nhau sắc bén xuyên qua phong tuyết lập tức rơi xuống trên người nàng trong tay hắn nắm kinh nệ kiếm chém giết nàng không cần tốn nhiều sức đây là hứa du du lần thứ hai thấy bùi tê hàn nảy sinh ác độc bộ dáng Lần đầu tiên là hắn xuất kiếm không lưu tình chút nào mà giết nàng phân thân hứa tiểu du, tàn nhẫn thêm thân bùi tê hàn như là thay đổi một người, nàng lôi thời mà nhớ tới nguyên thư chung đối bùi tê hàn miêu tả, tê liệt ma đầu, tàn nhẫn độc gác, thích giết chóc thành tánh. sợ hãi từ ngược cập lên nít hầu, hứa du du cường nuốt xuống kia cổ du dầy, quật cường mà đối thượng bùi tê hàn hai mắt cắn răng nói, ta chính là tưởng giúp ngươi, ta tưởng giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, như vậy cũng không được sao? Hắn lâu không đáp lời thẳng đến băng tuyết vì hắn trọng tố thân hình, liên quan gương mặt giả vết rách hạ tàn nhẫn cũng cùng nhau phong đi vào. Trên người hắn đã không có làm hứa du du ru run rẩy ru ru sát ý, dư lại chính là phong tuyết bay vũ qua đi thanh lãnh tiêu điều. Nàng lại biến thành hứa du du nhận thức cái kia bùi tê hàn, cao ngạo lãnh nạo, giao lập đỉnh núi. Ngươi liền kiếm đều xử không tốt, như thế nào giúp ta? Ta sẽ cần cù luyện kiếm, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta tưởng giúp ngươi tầm không giả. Lại chân thành nói cũng đánh không lại phong tuyết vui lấp, ở chỗ này bùi tê hàn ở đám mây mà nàng ở đại cốc muôn vàn xa ngẩng đầu cũng khó gặp hai người trên lệnh cách xa loại này nói tới buồn cười bùi tê hàn đương thuận hứa hẹn ngươi tiếp ta nhất kiếm ta liền tin tưởng ngươi ta hiện tại sao có thể tiếp được ngươi nhất kiếm ngươi rõ ràng lại là ở khó xử ta hứa du du du mắt nhìn chính mình trên tay một kiếm ngưng mi lược có nghẹn nào nề hà bùi tê hàn chỉ cho nàng này một loại lựa chọn thật lâu sau nàng mới nghiêm nghị đáp hảo ta tiếp ngươi này nhất kiếm khoảnh khắc bùi tê hàn thân hình mau đến chỉ có tàn ảnh hàn kiếm mang theo phong lợi đến như là có thể cắt thịt hứa du du hai hùng khiếp vía còn không đợi nàng nâng lên một kiếm đó nữa, này đầu gỗ làm binh khi sớm tại bùi tê hàn kiếm khí dưới đây thành mảnh vỡ nàng cũng chịu kiếm khí lan đến té ngã trên đất cũng may không có bị thương bùi tê hàn ghé mắt liếc quá hứa du du thủ đoạn kia vòng tay thượng đá quý chính loe u quang hắn trong lòng hiểu rõ thu hồi tâm tư của ngươi không có người yêu cầu ngươi đáng thương hắn thu kiếm bệ ngãi nói ta nói không phải ở đáng thương ngươi ngươi tin sao chư bỏ về nhà cơ chế nhân tố ngoại nàng xác thật là tưởng giúp hắn này không phải thương hại đây là nàng duy nhất đối hắn thiện tâm dứt lời nàng trước mặt giơ lên chân tuyết giống một đạo nuôi kiếm hoa ở không trung cuối cùng tinh chuẩn mà rơi vào nàng trong mắt đau hứa du du che lại đôi mắt đau đớn khiến nàng lưu lại nước mắt không biết qua bao lâu nàng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà trận mắt trước mắt cảnh tượng trắng bóng mà hồ làm một đoàn Bùi tê hàn sớm đã biến mất không thấy Nàng nhẹ phúc con mắt đứng dậy Nhân thấy không rõ lắm cảnh sắc khó khăn lắm lại muốn ngã xuống Cũng may nàng lắc lư hai hạ ổn định thân mình Gió lạnh nhập thể Tư ngọc nhảy ra cùng nàng nói chuyện Bùi tê hàn đệ nhất kiếm là muốn tánh mạng của ngươi Nhưng bị là lướt vòng chặn lại Hắn ra đệ nhị kiếm Là muốn ngươi một đôi mắt Du du trở về hảo hảo ngủ một giấc đi Đôi mắt của ngươi khả năng trong vòng 3 ngày không thể coi vật Chương 10 Xong việc. Hứa du du che lại đôi mắt gập gành mà đi tìm lục tức hỗ trợ, thấy chính mình âu yếm tiểu đồ đệ là này phó thẳng trạng, lục tức rất là thương tiếc mà cho nàng một lọ linh dược, nói là thuốc đến bệnh trừ, nàng cao hứng tiếp được. Đối với nàng bị thương nguyên do lục tức không có miệt mài theo đuổi hỏi nhiều, hứa du du tự nhiên không có nói thật ra, chỉ là đối hắn nói là chính mình luyện kiếm khi không cẩn thận trong mắt vào thạch xa. Trở lại ánh sáng mặt trời cư, hứa du du mở ra linh dược, từ trong bình phiêu ra một viên quan cầu. Ở nàng trước mắt nhấp nháy nhấp nháy, Hứa du du sở trường đụng vào, kia quang cầu liền dung nhập thân thể của nàng chung. Không lỗ là linh dược, thấy hiệu quả thực mau, nàng quanh mình mơ hồ sự vật trở nên rõ ràng rõ ràng. Hứa du du thậm chí cảm thấy nàng so trước kia càng có nhiệt tình. Tư Ngọc, còn hảo không nghe ngươi, bằng không liền phải ở trên giường nằm ba ngày. Hứa du du khoe khoang nói, đây là cái gì dược, cư nhiên lợi hại như vậy. Tư Ngọc, xin lỗi du du, ngươi không thể nào biết được hứa du du nằm ở trên giường trong phòng thiêu bếp lò nàng đem tư ngọc cầm trong tay thưởng thức ngươi nói bùi tê hàn vì cái gì muốn giết ta ta nói muốn giúp hắn chẳng lẽ còn đắc tội hắn tư ngọc bình tĩnh mà vì nàng phân tích bùi tê hàn tại đây trung chửi bới chửi rủa hoàn cảnh đãi mấy năm hắn tâm sớm cùng thiên sơn thượng băng giống nhau trễ lãnh tại tuyến tắc không đủ sung túc dưới tình huống ngươi thủy tiện lượng ra át chủ bài hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng ngươi khả năng còn sẽ hoài nghi ngươi có khác đồ có đạo lý lúc trước là ta đại ý ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu hứa du du hỏi tư ngọc lo liệu nhất quán lý trí tác phong thế nàng giải đáp trước mắt ngươi gặp phải hai vấn đề một là yêu đan phân phối không đều dẫn tới đồng môn đối hắn khắt khe chửi rủa nhị là bùi tê hàn di chứng hay không là thật lại nên như thế nào giải quyết hai vấn đề xét đến cùng nguyên nhân dẫn đến tất cả tại yêu đan thượng cho nên ngươi chỉ cần đem yêu đan vấn đề giải quyết tạm thời phiền não tự nhiên giải quyết dễ dàng nghe xong nó phân tích hứa du du liên tiếp gật đầu ở tư ngọc nói chung hứa du du còn bắt được một chút mấu chốt chữ tư ngọc cái gì kêu tạm thời vấn đề ý của ngươi là nói quang hóa phân giải quyết yêu đan vấn đề còn chưa đủ còn sẽ có lâu giải vấn đề lâu tư ngọc xin lỗi du du ngươi không thể nào biết được vô ngữ giải quyết không được bất luận vấn đề gì hứa du du thay đổi một loại ý nghĩ hỏi vậy ngươi nói cho ta bùi tê hàn lý hắc hóa còn kém nhiều ít tư ngọc xin lỗi du du vậy ngươi không thể nào biết được hứa du du uy hiếp nói Ta đây dứt khoát làm bùi tê hàn hát hóa tính. Liên nàng nhất xui xẻo, xuyên thư còn gặp cái băng sơn ma đầu, vừa mới một lời không hợp liền muốn nàng mạng nhỏ đâu. Muốn ngăn cản hắn hát hóa, sợ là so lên trời còn khó. Tư Ngọc nói, xin lỗi Du Du, nếu bùi tê hàn thành ma người đem thân chết vô pháp về nhà, hơn nữa hồi ở thế giới này vĩnh viễn tuần hoàn luân hồi, thẳng đến thành công ngăn cản hắn hát hóa. Ngạnh không được phép Du Du cho nó tới mềm, nàng đáng thương hề hề mà bán thẳng nói. Ta cho ngươi phân tích một chút ta tình cảnh hiện tại. Đầu tiên chúng ta nhân vật chính Bùi Tê Hàn hắn đối ta là cái gì thái độ, một hắn muốn giết ta, nhị hắn không để ý tới ta, kết giới đều còn bại ở kia đâu. Sau đó cái này ở Đồng Lâm Sơn có một bát người bởi vì ta là song phế còn phải lục tức xuống ái phi thường chán ghét ta, mấy ngày nay ta không biết vì Bùi Tê Hàn chắn nhiều ít viên đạn ăn nhiều ít mắng. Huống hồ lục tức người này thần bí khó lường, nhìn là cái cáo giả hắn ta lại đấu không lại. Lại quá không lâu chính là Xuân Săn. Ta tu vi thấp kém cười lên lưng còn khó leo xuống. Như vậy vừa thấy tưởng hoàn thành ngăn cản bùi tê hàn hát hóa nhiệm vụ sợ là thiên phương dạ đàm lâu. Tư Ngọc hiếm thấy mà cũng lâm vào trầm mặc. Hứa Du Du thật mạnh ai thán một tiếng, ra vẻ kêu khóc nói, ngươi xem, ta nói không sai đi. Còn nói ta là cái gì thiên tuyển chi nữ, bùi tê hàn điệu đều không điều ta. Tư Ngọc im miệng không nói sau khi nói, ngươi hảo Du Du, trước mắt biết được bùi tê hàn hát hóa trình độ đã đến 50%, con đường phía trước gian nan vọng ngươi không ngừng cố gắng vậy ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp sao hứa du du đến tồn tiến độ nói tương ngọc nói đến gần bùi tê hàn nội tâm hứa du du bĩu môi đi như thế nào gần ngươi nhưng thật ra lấy ra điểm cụ thể biện pháp tới a tương ngọc xin lỗi du du tương ngọc cũng không từ biết được hứa du du kinh ngạc cảm thán cứ nhiên còn sẽ có vấn đề đem tư ngọc cấp khó trụ cái này bùi tê hàn quả nhiên không phải phàm nhân tương ngọc cho nên du du ngươi tính toán như thế nào làm Còn đi tiếp cận bùi tê Hàn sao? Hứa Du Du đối tư Ngọc nghĩ ra cái này phá biện pháp khinh thường nhìn lại, ngạo nghệ nói, quỷ tài muốn đi tìm hắn, thiên tuyển chi nữ cũng là có tính tình có được không? Hắn hôm nay đều muốn giết ta, nói như thế nào ta ít nhất đều phải lượng hắn một tháng. Nàng hư lệnh một tiếng, nghĩ thầm nếu là chờ nàng biến cường lúc sau, nàng nhất định phải hảo hảo mà đem bùi tê Hàn nhất ở trong tay xoa bẹp xoa viên. Hứa Du Du ở thực xá ăn cơm. Nàng hồn nhiên không biết hôm qua hôm qua chính mình cùng đuổi tê hàn sự tình đã ở Đồng Lâm Sơn chúng đệ tử chung truyền khai. Cơm ăn đến một nửa, nên diện lại đây một cái tìm tra. Hứa du du nhớ do hắn, hắn kêu trí hách ở nàng nhập môn ngày ấy mắng nàng mắng đến nhất hung. Toàn bộ Đồng Lâm Sơn đệ tử có cái thập phần lộ rõ đặc điểm, âm dương quái khí. Thí dụ như hiện tại, trí hách cô y ở nàng đối diện đem ghế rửa làm cho ồn ào nhiều dân, trên mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng căn bản che không được, tiểu sư hôm qua bùi tê hàn rút kiếm muốn giết người ngươi như thế nào không tìm sư tôn báo thủ cho người đâu hứa du du buông chén đũa loại này đổ lưu manh đi theo thuốc cao bồi trên da cho dường như một khi bị cuốn lên liền rất khó thoát khỏi hứa du du tránh đi hắn chuẩn bị đi nề hà xoay người đã bị trì hách ngăn lại đường đi ai tiểu sư muội đường đi a trì hách có vẻ có chút điên cuồng ngươi nói bùi tê hàn cái kia quái thai vì cái gì muốn giết người đâu có phải hay không hắn xem tiểu sư mội ngươi độc đến sư tôn sùng ái lúc này mới tưởng đối với ngươi hạ tử thủ hứa du du đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói ta không biết ngươi đang nói cái gì trí hách bên ngoài nhìn chằm chằm hứa du du rất giống một cái phun tin tử gián độc hắn cười tủm tìm nói ngươi ta đều là đồng môn sư huynh ngụi tự nhiên đến thẳng thắn thành khẩn tương đãi nói đi có phải hay không sư tôn sửa lại chủ ý muốn đem ngày sau nộp lên yêu đan cho ngươi cái gì hứa du du nhữ mày bằng không đâu nếu như không phải sư tôn sửa lại chủ ý đùi tê hẳn sẽ muốn dùng hắn kinh nê kiếm giết người sao ngươi đoạt hắn yêu đan nay nhưng làm hắn ở đồng lâm sơn có gì nơi dừng chân hai người tại đây tranh luận chung quanh vây lại đây xem náo nhiệt đệ tử càng ngày càng nhiều hứa du du bị mọi người tìm tòi nghiên cứu đánh giá ánh mắt xem đến có chút không vui nếu bọn họ đều nói lục tức sùng ái chính mình kia nàng thuận bọn họ tâm ý liền cáo mượn oai hùng hảo ngươi như vậy quay rầy ta sẽ không sợ ta nói cho sư phụ sao hứa du du kiên cường nói đã biết lại như thế nào chúng ta cùng sư tôn trước nay đều là gắn bó như môi với răng đối đồng lâm sơn tới nói bùi tê hàn mới là lớn nhất sâu mọn ai ngờ trí hách nghe xong nàng lời nói lúc sau không giận phản cười ghé vào nàng bên thai nói và không ngươi cho rằng nhiều năm như vậy qua đi sư tôn vì sao không vì thế bùi tê hàn xuất đầu nói một câu hứa du du ngươi nếu là muốn làm tiếp theo cái bùi tê hàn ta khuyên ngươi trước đem chính mình phân lượng ước lượng rõ ràng song vô phê sải Ngươi, Hứa Du Du gầm lên, "Ta lại như thế nào? Ngươi nếu là chịu cùng ta hợp tác, xuân san là lúc ta có thể bảo hộ ngươi." Trí Hách nhỏ giọng tung ra điều kiện. Không thể không nói, phối hợp hắn diễn kịch Hứa Du Du vẫn là từ Trí Hách trong miệng nghe được không ít tin tức. Ít nhất hắn biết lục tức biết buổi tê Hàn bị chửi rủa bị chửi tới tình cảnh lại mở một con mắt nhắm một con mắt, mà hắn làm như vậy nguyên nhân phòng trừng là cùng môn hạ đệ tử có ích lợi liên lụy. Hứa Du Du đẩy ra Trí Hách, tế mi giơ lên, Quân ngạo nói ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng ngươi người như vậy hợp tác nói được chính là tiểu sư muội muốn tìm người hợp tác cũng không tới phiên các ngươi ngươi tới đúng là quách tiêu sư muội ngươi sư huynh ta tới cấp ngươi chống lưng hứa du du bước nhanh thoáng nói quách tiêu thiệu vân trình bên người không có sợ hay nói ừ thấy không ta cũng là có chỗ dựa hứa du du ngươi như vậy cuồng có dám hay không đánh với ta cái đánh cuộc Chí hách hung hăng nói hảo a ngươi nói Người sống một khuôn mặt, thu sống một chương gia, nàng ở Đồng Lâm Sơn mấy ngày nay bị không ít ngôn ngữ bạo lực, càng là ở bùi tê hàng kia tích cóp một bụng hỏa, nói cái gì cũng đến đem chính mình ra mặt cấp tốn trở về. Nếu những người đó như vậy khinh thường nàng, kia nàng liền phải bọn họ đẹp. Chúng ta xuân săn địa điểm định ở Thương Quốc, nơi đó có loại thổ sinh vạn cây đằng yêu, chúng ta đánh cuộc ai trước săn đến loại này thụ yêu yêu đan thế nào? Vạn cây đằng yêu là cái cái gì chủng loại yêu quái? Hứa du du mặc niệm triệu ra tư ngọc muốn hỏi một chút phía dưới, một bên quách tiêu nghe thấy tên này liền tặc bao, tức giận mắng trì hách vô sỉ, ngươi điên rồi đi, làm tay chói gà không chặt tiểu sư mội đi săn một con kim đăng kỳ mới có thể đối phó đại yêu. Như thế nào, nàng không dám sao? Trì hách lửa cháy đổ thêm dầu nói, trên tay nàng không phải có sư tôn cấp là lướt vòng sao. Như vậy thực công bằng. Ngươi! Hứa du du ngăn lại bạo nộ quách tiêu, cũng âm thầm ở trong lòng cho hắn điểm cai tán. Vậy ngươi nói nói, đánh cuộc gì? Hứa du du nói, ngươi thua là lướt vòng phải đổi chủ, ta nếu thua nhậm ngươi sai phái. Chí hết nói, hứa du du trong lòng có đế, nguyên lai like người này chính là lại đánh nàng là lướt vòng chủ y a, ngươi cảm thấy ngươi sai phái có thể so sánh thượng ta là lướt vòng sao? Ngươi tưởng cũng quá mỹ. Chí hết nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hứa du du nói, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đánh cuộc mệnh, vậy ngươi nếu thua ngươi mệnh liền về ta? về sau ta chính là chủ nhân của ngươi thế nào ngươi ngươi cố ý nhục nhã ta chí Hách nắm tay nói hứa du du lòng tràn đầy khinh thường hoặc hắn ngự khi nói đúng thì thế nào chẳng lẽ ngươi sợ chư vị sư huynh đệ đều ở bên cạnh làm chứng kiến chí Hách đỏ mặt đồng ý trận này đánh cuộc thiết hứa du du xem thường đều phải phiên trời cao không đối phó được đuổi tê hàn nàng còn thu thập không được này đó tiểu lâu là sao ngươi cũng sẽ giúp ta đi đúng không tư ngọc Hứa du du nội tâm cùng tư ngọc tiếng lóng. Tư ngọc, xin lỗi du du, ta giống như làm không được đâu. Nghiêm túc sao? Hứa du du mở to hai mắt nhìn, cái này hệ thống xác định không phải phái tới hố nàng sao. Tiễn đi kia tôn ôn thần sau, quách tiêu câu lấy hứa du du bả vai, nhướng mày nói, hành à, tiểu sư mội làm được xinh đẹp. Cái kia trì hách ta sớm xem hắn khó chịu, ngươi mượn cơ hội này hảo hảo giao hơn hắn một chút. Cùng sư huynh nói nói, hôm qua bùi tê hàn hắn rốt cuộc vì cái gì muốn giết ngươi? chẳng lẽ sư tôn thật sự tưởng đem xuân săn yêu đan đều giao cho ngươi hứa du du dịch khai hắn khử tay nghi hoặc nói các ngươi như thế nào đều biết bùi tê hàn hắn muốn giết ta quách tiêu nhún vai nói đương nhiên là bởi vì hắn kinh nghe kiếm nhất kiếm động phong tuyết đồng lâm sơn trên dưới biết rõ bất quá lần trước xem hắn dùng ra băng tuyết chín nhận vẫn là ở năm năm trước ấn quách tiêu cách nói bùi tê hàn xuất kiếm một chuyện lục tức cũng hẳn là biết được chỉ là hắn khi đó như thế nào không vạch trần nàng nhắc tới bùi tê hàn Hứa Du Du trên mặt hiện ra buồn rầu thần sắc, Quách Tiêu Nhân cơ hội treo gẹo nàng nói, ngày hôm trước ngươi sư huynh ta đều ở cảm khái như thế nào đuổi Tê Hàn dạy ngươi hai ngày kiếm, ngươi khuỵu tay liền ra bên ngoài quài đâu? Bị đánh mới biết được đau đi, sớm cùng ngươi nói cái kia phế vật tính tình cổ quái không hảo tiếp cận ngươi còn không tin, nếu không phải sư tôn cho ngươi là lướt vòng, ta hiện tại cũng chỉ có cho ngươi dương hôi phân la. Hứa Du Du xua xua tay, cả giận, ta hiện tại không muốn nghe thấy tên của hắn. Chương mười một một tháng sau, đồng lâm sơn băng tuyết bắt đầu tan rã, ly xuân san chỉ có một tháng nửa quan cảnh. hứa du du ở sau núi một mình luyện một tháng kiếm thuật, lục tức thỉnh thoảng sẽ bất thời giờ cho nàng chỉ đạo. kiếm thuật tuy ở từng ngày mà tiến bộ, nhưng hứa du du như cũ vô pháp tụ linh luyện khí, lục tức tới xem nàng khi luôn là cười ngâm ngâm mà cổ vũ nàng, chưa bao giờ đối nàng từng có trách móc nặng nề. thiệu vân trình y dì theo lục tức ý chỉ khai ban truyền thụ thương quốc địa lý hoàn cảnh, trong rừng yêu thu tập tính phẩm giai chờ hệ liệt tin tức hứa du du ở luyện kiếm rất nhiều sẽ đi bằng tính tình cơ gặp gỡ nàng bởi vậy nhận thức một vị tân sư huynh cũng từ hắn kia ngoài ý muốn đạt được đầu mối mới vị kia sư huynh tên là hạ sinh là đồng lâm sơn thượng có tiếng cá mặn bình thường đệ tử luyện kiếm tích cóp tiền cường hóa bội kiếm thuộc tính hắn nhảy hạ ý dô bị tích cóp tiền mua pháp bảo đạo cụ bởi vậy người này phá lệ yêu tiền tam câu nói không rời tiền tưởng hướng ta hỏi thăm tin tức a hành a quy củ ngươi hiểu được hạ sinh rỗi tay làm ra thảo muốn tư thái nhìn Hứa Du Du cổ thì thầm túi tiền hai mắt tỏa ánh sáng Hứa Du Du đem người kéo đến một chỗ yên lặng địa phương từ trong túi lấy ra hai lượng bạc phóng tới Hạ Sinh trên tay cái này ngươi có thể nói cho ta vì cái gì nói Bùi Tê Hàn đánh không lại sáu chảo sâm long còn có bốn năm trước yêu liệp là chuyện như thế nào sáu chảo sâm long là lục tức lần này Xuân săn trung thiết trí đến cạnh săn tối cao mục tiêu cái gọi là tối cao mục tiêu là ở môn phái nội võ công tu vi tối cao một đám người cạnh tranh mục tiêu này tự nhiên chỉ chính là bùi tê hàn, thiệu vân trình hai người. Bùi tê hàn thiên phú dị bẩm, tu vi cao hơn mọi người một mảng lớn, cạnh săn một chuyện không người có thể cùng hắn tranh phong. Chỉ có 4 năm trước lần đó yêu liệp, khi chỉ kim đan kỳ thiệu vân trình bộc lộ tài năng, bắt lấy lúc ấy lục tức phái cấp bùi tê hàn tối cao mục tiêu một sừng tê quái, nhảy trở thành đồng lâm sơn hoàn toàn xứng đáng tiên phong khôi thủ, thu hoạch rất nhiều người theo đuổi. Quách tiêu đó là ở khi đó hạ quyết tâm đi theo thiệu Vân Trình trở thành hắn việc này cũng là quách tiêu nói cùng nàng nghe việc này vừa ra bùi tê hàn ở đồng lâm sơn địa vị xuống dốc không thanh mọi người dần dần bất mãn hắn thực lực cùng địa vị không xứng đôi trong lòng lâu tích toán giận bắt đầu bùng nổ so với lãnh đạo cao ngạo bùi tê hàn mọi người càng nguyện ý tiếp xúc đi theo bình dị gần gũi thiệu vân trình càng vì quan trọng là thiệu vân trình từng đối bọn họ hứa hẹn quá nếu là hắn một ngày kia trở thành lục tức khâm định thiếu trưởng môn đến lúc đó hắn nhất định hủy bỏ nộp lên yêu đan này một tập tục xấu Đương nhiên này chỉ là quách tiêu lời nói của một bên, hứa du du cũng hỏi qua còn lại sư huynh lý do thoái thắc cùng chi tướng kém không có mấy. Hứa du du quan sát đã lâu mới tìm được hạ sinh như vậy một cái kỳ ba, vừa không là thiệu vân trình ủng độn cũng không phải khuất phục lục tức uy cường cổ tay nghiêm vì hạ chỉ biết ám phúng nhân vật, hắn tựa hồ đối yêu đan việc này không thế nào để bụng, nàng muốn nghe xem hắn trong miệng bùi tê hàn là như thế nào. Hạ sinh đem bạc thu hảo để vào túi ở chính thức trả lời nàng vấn đề phía trước còn không quên treo chọc nàng nói, đều nói sư phụ hiện tại sủng ái nhất đồ đệ là ngươi, hắn như thế nào không mỗi tháng nhiều cho ngươi một chút tiền bạc. Lại có, tiểu sư muội ngươi như thế nào đối bùi tê hàn sự tình như thế nào cảm thấy hứng thú. Ta tiền đều cho ngươi rốt cuộc nói hay không, bằng không đem bạc trả ta. Hứa du du mới để không làm này đơn sinh ý, hạ sinh lập tức liền thức thời câm miệng, tận tâm tận lực mà thế nàng phổ cập khoa học bùi tê hàn quá vãng. Hạ sinh năm năm trước vào được Đồng Lâm Sơn, luật tư lịch đã xem như môn phái trung láo nhân. Trước nói nói cái kia sáu chảo xâm long, Tu Vi đã đến yêu Vương tam Cảnh. Sư tôn tuyển này yêu làm tối cao mục tiêu, xem ra là cố ý khó xử bùi Tây Hàn. Hạ sinh nói có sách mách có chứng mà phân tích nói. Thấy hứa Du Du lộ ra khó hiểu thân sắc, hạ sinh tiếp tục nói, mấy ngày trước đây Thiệu Vân Trình nói được cái kia yêu loại Tu Vi phân chia ngươi còn nhớ rõ đi. Hứa Du Du gật gật đầu. Ấn linh thức lực công kích tính theo thứ tự là tiểu yêu, đại yêu, tinh, quái, yêu vương, yêu tiên, yêu tiên nếu có thể là độ kiếp phi thăng liền có thể nhập tiên tịch. Người đâu? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, độ kiếp, đại thừa, hóa thần, lại lúc sau nếu có thể nhịn qua lôi kiếp đắc đạo phi thăng liền có thể vào tiên tịch. Hứa du du cẩn thận hồi ước nói, nói như vậy, ngươi biết đuổi tê hàn tu vi. Hạ sinh nói, ta đoán không sai nói hắn hẳn là cùng bốn năm trước giống nhau là độ kiếp một cảnh nhưng giống sáu chảo sâm long tam cảnh yêu vương cái loại này cấp bậc yêu muốn lấy nó yêu đan ít nhất yêu cầu đến đại thừa một cảnh liền tính lại vô dụng cũng cần được đến độ kiếp chín cảnh như vậy mới có thể có năm thành năm chắc như vậy khó sao hứa du du như mày nàng chợt nhớ tới chính mình cùng trì hách đánh cuộc trên đường chen vào nói hỏi vậy ngươi cảm thấy ta đối phó vạn cây đằng yêu có mấy thành năm chắc hạ sinh trên dưới đánh giá hứa du du liếc mắt một cái Đúng sự thật trả lời, liền ngươi. Cho nó tắc kẽ răng còn chưa đủ. Hứa du du. Tiểu sư mội cũng không cần nụ trí, ta loại tình huống này phân tích chính là thuần đua chiến lược. Đương nhiên chúng ta tu sĩ vẫn là còn có chút binh khí pháp bảo thêm vào, thắng mặt còn rất lớn. Nói hạ sinh từ chính mình trong túi cẳn khôn tìm ra một lá bùa đưa tới hứa du du trước mắt. Này phù nại thiên long sơn phù tu góp lại giả sở họa, một lượng bạc tử lại lợi ích thực tế bất quá. Gian thương. Hứa du du đẩy ra hắn tay cái này hạ sinh thật là tận dụng mọi thứ mà hố nàng tiền nàng đem đầu đốn éo giận dữ nói không cần tin ta thật sự hào xử hơn nữa rửa tiền là có thể giải quyết vấn đề là trên đời này dễ dàng nhất vấn đề mấy nói bất động hạ sinh vì vãn hồi hắn danh dự đành phải nhượng bộ như vậy đi ngươi ta dù sao cũng là phải làm lâu dài sinh ý lá bùa chú này ta liền trước tặng cùng ngươi ngồi cái lễ gặp mặt thế nào không thu ngươi tiền có tốt như vậy sự hứa du du có chút tâm động đương nhiên hạ sinh nói bầu trời rớt bánh có nhân đến không tiện nghi không chiếm là đồn đốc hứa du du tiếp nhận bừa chú hỏi hắn thứ này có ích lợi gì a sú thí phủ chân phủ sau có thể thả ra một cổ sú thí huân đảo đối thủ hạ sinh mặt mày hớn hở nói thứ này tuyệt đỉnh hảo sử hứa du du ghét bỏ mà che lại cái mũi gì, đây là thiên long sơn vị nào đại sư nghĩ ra được chủ ý thật ghê tởm hạ sinh nghiêm nghị nói ngươi biết cái gì Có thứ này có thể cho đối thủ phản ứng trì độn ít nhất tam búng tay lâu, đây chính là vì ngươi thắng vì đánh bất ngờ cướp đoạt thời gian. Nga, ta hiểu được, thứ này nên không phải là chính ngươi làm sau đó chuyên môn dùng để hố ta đi. Hứa du du hầu nghi nói. Như thế nào có thể nói như vậy? Nay phù dù sao ngươi đều nhận lấy, chúng ta hai cái quan hệ như vậy xác định, ngày sau ngươi có chuyện gì nhớ rõ trước tiên tới tìm ngươi hạ sư huynh hỗ trợ. Tìm hắn hỗ trợ, muốn thu phí. Hứa du du xoa xoa giữa mày. Quả nhiên miễn phí chính là quý nhất. Ta đây từ bỏ. Hứa Du Du nói liền phải đem sú thí phủ còn cấp hạ sinh, lập tức bị hắn ngăn lại. Không được, sơn thần sớm đã chứng kiến ngươi ta giao dịch, ngươi tùy ý bội ước là sẽ làm tức giận thần minh. Hạ sinh bỗng nhiên đứng đắn lên, nghiêm mặt nói. Có như vậy nghiêm trọng sao? Đương nhiên, ngươi còn muốn nghe hay không kế tiếp? Hạ sinh khoe khoang nói, bội ước lúc sau ta đã có thể không bán tin tức cho ngươi. Hành đi, hành đi, ngươi tiếp tục nói. Hứa du du bất đắc dĩ đem bùa chú nhận lấy, dù sao nàng có rất nhiều tiền, mới không kém này một phân nửa điểm. Ngươi muốn biết 4 năm trước yêu liệp đúng không? Ân. Bùi tê hàn trước nay đều là đơn độc hành động, lần đó yêu liệp cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Một sừng tê quái yêu đan là thiệu vân trình tự mình giao cho sư tôn không sai, cho nên có thể xác định là hắn săn giết tê quái. Đến nỗi bùi tê hàn sau, yêu liệp chung vẫn luôn không thấy bóng người, bất quá hắn so với chúng ta vãn hồi đồng lâm sơn 20 ngày chúng ta đều cho rằng hắn đã chết không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể tồn tại trở về bộ dáng kia miễn bàn nhiều thảm ta cũng không dám xem người biết sư tôn đối hắn yêu cầu vẫn luôn thực hà khắc hắn yêu liệp thất thủ đây là xưa nay chưa từng có sự tình ngày đó sư tôn trước mặt mọi người quất roi bùi tê hàn chính là bùi sư huynh không phải trên người có thương tích sao sư phụ hắn như thế nào hạ đi tay hơn nữa hắn mất tích lâu như vậy các ngươi không ai đi tìm hắn huống hổ vẫn là trước mặt mọi người quất roi Tính ra lúc ấy bùi tê hàn cũng mới 16 tuổi, đang lúc thiếu niên khí thịnh tuổi tác, làm như vậy không phải cố ý làm được hắn. Hạ sinh không sao cả nói, này có cái gì, dù sao kia chỉ một sừng tê quái yêu đan cuối cùng còn không phải vào bùi tê hàn miệng, hơn nữa còn thừa đệ tử sở săn yêu đan, trên người hắn thương nếu không mấy ngày liền có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Sư tôn trước mặt mọi người quất roi hắn cũng là vì đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Sư tôn nói, hắn nếu cũng chưa về. Liền không xứng làm chúng ta đồng lâm Sơn Đại sư huynh. Lục tức đã từng trước mặt mọi người nói thẳng Bùi Tê Hàn Tu Vi đỉnh trệ 4 năm, nay chẳng phải là thuyết minh từ lục tức trước mặt mọi người quất roi hắn sau hắn liền đến tận đây mất tinh thần, chẳng lẽ Bùi Tê Hàn khúc mắc ở chỗ này. Còn có một chuyện nàng không rõ, 4 năm trước Thiệu Vân Trình là Tu Vi là Kim Đăng Kỳ, mà Bùi Tê Hàn thật là độ kiếp kỳ Tu Vi, vượt qua một cái giai tầng, Thiệu Vân Trình là như thế nào ở cạnh săn trung thủ thắng. Nhớ năm đó bùi tê hàn chính là lấy bản thân chi lực một mình đấu cá nheo tinh, đã cứu môn trung ít nói một nửa đệ tử tánh mạng, hiện tại lưu lạc đến loại này hoàn cảnh thật đúng là nhân sinh vô thường. Hạ sinh cảm khai nói, hắn trước kia còn đã cứu các người. Hứa du du quả thực không thể tin được, người khác trong miệng ích kỷ, lạnh nhạt, vô tình bùi tê hàn cư nhiên còn có như vậy nhiệt tình một mặt. Vương Bảy đối nàng lời nói nàng còn nhớ rõ, hắn nói bùi tê hàn thấy chết mà không cứu. Đúng vậy. Tính lên hẳn là 5 năm trước yêu liệp, cũng chính là săn tê quái trước một năm. Nhớ tới hiện giờ môn nội đệ tử đối bùi tê hàn thái độ, Hứa Du Du hỏi lại, hắn trước kia đều còn đã cứu các ngươi, vậy các ngươi như thế nào hiện tại như vậy miệng hạ không lưu tình mắng hắn, này chẳng phải là lấy oán trả ơn. Hạ Sinh cười ha hả một tiếng cảm thán nói, tiểu sư muội a, ngươi thật đúng là đơn thuần. Ngươi nhập môn vãn, còn không có chân chính dung nhập Đồng Lâm Sơn, có lẽ chờ lần này yêu liệp qua đi, ngươi liền sẽ lý giải các sư huynh, cái loại này cảm thụ Hứa du du nói thầm một tiếng, được rồi, thiếu trang thâm trầm, rốt cuộc cái gì cảm giác ra, ngươi trước miêu tả một chút. Kia này đến thêm tiền. Hạ sinh vô cùng tự nhiên mà nói. Thật là phục." Hứa du du bất đắc dĩ chỉ có thể đương cái này coi tiền như rác, nàng xuất tiền túi lấy ra một sâu tiền cấp hạ sinh, như vậy tổng được rồi đi. Hạ sinh ước lượng ước lượng đồng tiền trọng lượng, lộ ra vừa lòng thần sắc tiện đà nói, nếu là chúng ta có những cái đó yêu đan, cũng không đến mức công lực lâu dài thấp kém phải đợi người cứu. Còn nữa, ngươi cho rằng chỉ có bị người cứu phân đối kiếm tu tới nói là kiện thực quang vinh sự tình sao. Hắn nói lời này không giống như là ở nói giỡn, hứa du du nhất thời nghẹn lời. Hạ sinh rõ ràng là cái sơ với kiếm thuật tu sĩ, dùng cách tiêu bọn họ nói tới nói chính là quang đi chút tà môn ma đạo, không được chính thống. Ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng làm ngươi những cái đó túi càn khôn tiểu ngoạn ý, sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Ân, Thấy hạ sinh không đáp lời, Hứa du du truy vấn một tiếng, nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng hút khí, nguyên lai like là hạ sinh quay đầu nhìn về phía nàng, dựng thẳng lên ngón trỏ trong miệng lẩm bẩm nói, Nga, ta nhớ ra rồi, vương bảy thiếu tiền của ta còn không có còn đâu, ta phải tìm hắn đòi tiền đi. Hứa du du nhìn hạ sinh bước nhanh đi xa bóng dáng trong lòng lại nhiều một đạo hữu sầu, cái này hạ sinh rõ ràng là đang trốn tránh nàng hỏi chuyện. Yêu đàn cái này mâu thuẫn ở đồng lâm sơn đã là ăn sâu bén dễ. Nàng nên làm như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đâu. "Du Du, này đều một tháng, ngươi vẫn là không chuẩn bị lý lý bủi tê hàn sao. Tư Ngọc Chen vào nói đánh gãy hứa Du Du suy nghĩ. Một tháng qua đi, nàng khí sớm tiêu hết. Thời gian dài sinh khí đối nhân thân thể không tốt, nàng từ trước đến nay là cái yên vui phái. Giải quyết không được vấn đề vô luận như thế nào đều giải quyết không được, chi bằng mặc kệ này tự chạy, nói không chừng còn có kinh hỉ bất ngờ. Hiện giờ mấu chốt ở chỗ Bùi Tê Hàn muốn giết nàng, này đảo không phải nàng có nghĩ, lý không để ý tới hắn vấn đề. Hú hồ, này một tháng Bùi Tê Hàn vẫn luôn đãi ở sóc tuyết cư không xuống dưới, có kết giới ngăn đón nàng cũng không thể nơi hà. Có bản lĩnh, vậy ngươi nhưng thật ra làm Bùi Tê Hàn ra cửa a? Hứa du du lược hạ tàn nhẫn lời nói, nàng hiện tại liền người quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn thấy quá. Chương 12. Đông Vinh Điện. Hứa du du mặt chung mỉm cười lắc qua lắc lại mê hoặc mà đem lộng trên tay một cái quả táo nàng trước mặt là một chản nửa trong suốt lưu ly đối diện bốn người đều chờ nàng bước tiếp theo hành động thiểu sư muội ngươi làm gì vậy đâu quách tiêu nhìn hứa du du động tác không hiểu ra sao ly xuân săn còn có ba ngày nàng không hảo sinh đến sau núi luyện kiếm còn cố ý đem bọn họ triệu đến đông vinh điện tới nói là phải cho bọn họ biểu diễn ảo thuật mới đầu hắn cảm thấy việc này không thể thành đông vinh điện chính là bọn họ đồng lâm sơn đứng đắn nghị sự địa phương Nơi nào có thể dung nàng hồ nháo, không nghị sư tôn cư nhiên thật sự đáp ứng rồi nàng tỉnh cầu. Quách tiêu lắc đầu, cảm giác sâu sắc sư tôn đối với hứa du du sùng địch. Đông vinh trong điện trừ quách tiêu cùng lục tức ngoại có khác thiệu vân trình cùng hạ sinh hai người, thấy lục tức tươi cười đầy mặt bất trí một từ, còn lại ba người cũng là thực nể tình mà lặng im đứng. Hứa du du lấy ra quả táo ở mọi người trước mắt thoảng qua một vòng, sau đó đem quả táo đặt ở bình khẩu thượng, chỉ vào hẹp hòi bình khẩu đối mọi người nói xem ta như vậy quả táo là phóng không tiến ở đây bốn người chỉ có quách tiêu theo nàng lời nói gật gật đầu hứa du du vì hắn phối hợp cảm thấy vừa lòng sau đó ta như vậy hứa du du cầm quả táo ở trong tay xoa nắn một phen theo bàn tay đẩy mạnh cực đại quả táo thế nhưng xuyên qua hẹp hòi bình khẩu tiến vào lưu ly li tràn vách trong ảo thuật thuận lợi mà hoàn thành nàng đắc ý nói đương đương đương đương ta lợi hại đi lục tức hiển nhiên là nhất cổ động cái kia trong điện nàng dẫn đầu vì hứa du du vỗ tay thiệu vân trình nhìn về phía lục tức theo sau cũng vô tay khen ngợi quách tiêu sớm cùng hứa du du quen thuộc thấy nàng khoe khoang bộ dáng cũng buồn cười khai khởi vui đùa tới kia cũng là không thủ hạ lưu tình chúng ta tiểu sư mội không nghiên cứu kiếm thuật sửa học cảo thuật nào có ta gần nhất luyện kiếm cũng thực cần mẫn đến được không hứa du du hừ nhẹ một tiếng kéo lên lục tức làm hắn vì chính mình trong lưng sư phụ có thể làm chứng hăng hái học kiếm hai tháng có thừa nàng kiếm thuật hiện giờ đã có thể vào đến lục tức mắt nhưng nàng tuy là ở kiếm thuật thượng có đột phá nhưng đối tụ linh luyện khí một chuyện còn tại sờ soạt chung hoàn toàn không có muốn thông suốt ý tứ hảo ma thuật biểu diễn xong rồi các ngươi là thời điểm xuất tiền túi tốt xấu đánh thưởng một chút bái hứa du du đương nhiên nói cái gì đơn giản như vậy ảo thuật ngươi cư nhiên còn đòi tiền nhắc tới tiền sự tình hạ sinh dẫn đầu nhảy ra cùng hứa du du miệng lưỡi xót so chiều, liền ngươi kia hai hạ ngươi như thế nào không biết xấu hổ tiểu sư muội hứa du du nâng cầm lên Không sợ chút nào hạ sinh chất vấn, sư phụ đều phải cho ta đánh thưởng, ngươi cái này đường sư huynh như thế nào nhẫn tâm Bạch Phiêu? Hạ sinh trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng hứa du du đấu võ mồm nói, chính là bởi vì ta là ngươi sư huynh, cho nên ta mới không có vạch trần ngươi đơn giản như vậy tiểu siếp. Liên ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ ta còn không biết. Cái kia Lưu Ly chẳng là chỉ có nửa bên đi. Ngươi xem ở ngươi biểu diễn ảo thuật phía trước, ta đều không có tiến lên đi kiểm tra ngươi khí cụ, vạch trần ngươi Ngươi hiện tại như thế nào không biết xấu hổ hố tiền của ta. Sư phụ, hứa Du Du cố lấy hai cái quay hàm, mắt hạnh viên trong mắt phiếm ba quăng như là bị người khi dễ dường như, nàng đáng thương hề hề về phía lục tức cầu cứu. Lục tức khép cười một tiếng, dường như hoàn toàn lấy hứa Du Du không có cách nào. Hắn từ bên hông gỡ xuống một cái túi tiền giao cho hứa Du Du trên tay, tuy tiện đối ở đây ba người cũng đưa ra tính kiến thiết chỉ đạo ý kiến, nàng là các ngươi tiểu sư muội, các ngươi làm sư huynh vẫn là muốn nhiều đảm đương một ít cướp đoạt quá ba người một chút tiền tài sau hứa du du cười tủm tỉm mà đếm chính mình hầu bao chung ngân lượng hạ sinh nhìn nàng trong túi tiền bạc quả thực hai mắt tỏa ánh sáng cuối cùng đối hứa du du toàn nói tiểu tham tiền ngươi cũng không kém sao đại tham tiền hứa du du vô vu chính mình túi tiền hướng hạ sinh khoe ra một bên tiệu vân trình hỏi nàng sư muội ngươi đây là muốn làm cái gì gần nhất thực thiếu tiền hứa du du thâm biểu vui mừng đốn giác trên đời này rốt cuộc có một cái hiểu nàng người đương nhiên Liền phải xuống núi, không có tiền ta bán thế nào đẹp quần áo, đẹp trang sức, ăn ngon đồ ăn, thoải mái lữ quán. Hạ sinh nghe nói nàng còn muốn mua quần áo, miệng kinh ngạc mà có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, ngươi còn muốn mua quần áo. Ta xem ngươi một ngày đổi một bộ quần áo trang sức, nay tính xuống dưới 30 kiện quần áo đều không đủ ngươi xuyên. Này ngươi liền không hiểu đi, quần áo vĩnh viễn đều chỉ có tân mới là đẹp nhất. Hứa Du Du tự hào mà nói. Mấy người chính vui đùa đấu võ mồm lục tức không biết từ chỗ nào tìm ra một phen trường kiếm du du xuân săn sắp tới đây là vi sư tặng cho ngươi bội kiếm nay thân kiếm cổ xưa vừa thấy chính là rất có lai lịch nàng tiếp nhận vớt thân kiếm vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói sư phụ có kiếm này ta xuống núi sau định chảm yêu trừ ma tạo chúng ta phái chính đạo quan huy cỡ nào dóng dạc hùng hồn chân tử nhưng giờ phút này không khí lại đột nhiên làm lạnh xuống dưới lục tức hiếm thấy mà cũng không đáp nàng lời nói ngược lại vẻ mặt quái dị trong điện an tĩnh mà thực quỷ dị Đặc biệt là quách tiêu cùng hạ sinh hai người còn giống xem thiểu năng trí tuệ dường như nhìn nàng, hứa Du Du không hiểu ra sao, nàng đây là nói sai lời nói. Sau đó, càng thêm vi diệu quỷ dị sự tình xuất hiện, hơn hai tháng chưa từng ra sóc tuyết cư bùi tê hàn lúc này cư nhiên xuất hiện ở đồng vinh cửa điện ngoại. Cái này kêu nàng nhất thời không biết làm sao, lần trước gặp mặt bùi tê hàn hắn còn muốn giết nàng, hiện giờ tái ngộ nàng cũng không biết sửa như thế nào đối mặt. Mặt khác ba người cũng hiển nhiên không có muốn cùng bùi tê hàn chào hỏi ý tứ. Tư Ngọc nhìn liền không mở miệng hứa du du trợ công nói, du du, ngươi mau thượng a, cùng hắn chào hỏi. Hứa du du bất đắc gì nói, ai biết hắn hiện tại còn có nghĩ giết ta, vạn nhất ta trước mở miệng treo chọc hắn, hắn lại muốn bắt ta khai đao làm sao bây giờ. Tư Ngọc nói, du du, trên người của ngươi có là lức vòng, bùi tê hàn không thể bắt ngươi thế nào, ngươi nhiều lý để ý đến hắn, soát điểm hảo cảm độ. Mắt thấy bùi tê hàn đi vào tới không người để ý tới, hứa du du nội tâm chiều tư Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ngươi xem hắn dáng vẻ kia, dạy ta luyện kiếm thời điểm ta ở hắn bên người dịu rít mà còn chưa đủ nhiều sao, hắn nơi nào có đối ta nửa điểm hảo cảm độ. Này đã khác xưa. Tư Ngọc khuyên đủ nói, hắn lần trước có lẽ chính là muốn thử xem ngươi thiệt tình đâu. Du du, chạy nhanh nắm chặt cơ hội, bằng không như thế nào về nhà. Hành hành hành, ngươi đừng lại nhải, ta chào hỏi chính là. Hứa du du nội tâm im lặng, cuối cùng đỉnh còn lại ba người cắt màu ánh mắt hướng bùi tê hàn hỏi một tiếng hảo. Hắn không nói chuyện chỉ là quay đầu chiều nàng nhìn thoáng qua ánh mắt kia bất đồng với bình thường ngày xưa coi thường cùng sát nàng khi tàn nhẫn càng không phải ngày ấy thực xá hiếm thấy lưu hòa tóm lại là một loại hoàn toàn mới hơi chút có chút phức tạp thần sắc hứa du du cảm giác sâu sắc chính mình đều không phải là bùi học thập cấp học giả này ánh mắt nàng có chút không hiểu lắm tự hắn tới sau đông vinh trong điện tự nhiên không có bọn họ bốn người vị trí lục tức tùy ý tìm cái lý do đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài điện tuyết động chậm rãi tăng dã từ trước ngân trang tố khỏa đồng lâm sơn hiện giờ cũng lộ ra sơn thể bản sắc nên đón tân xuân sinh cơ chính đi tới hứa du du bả vai đột nhiên bị người trụt một chút nguyên lai là quách tiêu chỉ thấy hắn giữa mày níu lại có chút tức giận bất bình nói tiểu sư muội ngươi sao lại thế này tên kia đều đối với ngươi hạ sát thủ ngươi như thế nào còn thượng vội vàng đi lấy lòng hắn ngươi làm như vậy cũng đừng quái sư huynh khinh thường ngươi hứa du du lột ra quách tiêu tay lười đến cùng hắn tranh luận hành hành hành ngươi nói cái gì cũng đúng, sách, ngươi này cái gì thái độ a? Quách Tiêu cả giận, sư muội, ta là vì ngươi hảo, ngươi về sau ly buổi tê hẳn tên kia xa một chút. sư minh, ta chính vì xuân san phát xấu đâu, ngươi thiếu phiền ta. hứa du du nói gần nói xa, thấy hai người nháo đến lợi hại, hạ sinh cũng lại đây chen vào nói treo chọc, ngươi nói tiểu sư muội làm cái gì? nàng đầu góc liền không rõ ràng lắm, vừa mới ở điện thượng không phải còn nói muốn trừ ma vệ đạo tới hắn lời này nói được không lớn thích hợp hứa du du già sau điện đang muốn hỏi tới kết quả bị quách tiêu một hồi thành khẩn kiến nghị cấp đánh gậy ý nghĩ đã quên nàng dừng lại bước chân quay đầu lại nghiêm mặt nói có cái gì vấn đề sao hạ sinh che mặt cười nhẹ cái này kêu nàng càng thêm không hiểu ra sao cười cái gì ta nói sai lời nói ngươi cũng biết ta quy củ hạ sinh ho khan hai tiếng chỉ vào hứa du du túi tiền nói ta mới vừa tránh tới hứa du du che lại chính mình túi quay đầu hướng quách tiêu cầu cứu mà quách tiêu bởi vì nàng đối bùi tê hàn ba phải cái nào cũng được thái độ còn ở giận dỗi thậm chí không lớn nguyện ý lý nàng hứa du du bất đắc dĩ đành phải quay đầu lôi kéo thiệu vân trình ống tay háo làm ơn hắn cứu cấp sư minh bọn họ đều khi dễ ta mắt thấy thiệu vân trình có mềm lòng tư thế muốn nhả ra hạ sinh vội vàng mở miệng ngăn cản hắn thiệu sư minh ngươi cũng đừng quên này tiểu nha đầu vừa mới ở đông vinh điện là như thế nào liên hợp sư tôn lừa chúng ta tiền Lần này nói như thế nào đều đến phải về tới điểm. Ngươi, quá mức. Hứa Du Du vội la lên, kia tiền rõ ràng là ta ảo thuật kiếm tới có được không. Hai người như vậy bắt đầu một hồi miệng pháo chiến tranh, Thiệu Vân Trình hơi có chút đau đầu nhéo nhéo chính mình giữa chán, hồn nhiên là một bộ không thể nề hà bộ dáng. Chờ hai người không sai biệt lắm tắt lửa sau, Thiệu Vân Trình mới đưa nguyên do từ từ kể ra. Du Du, sư phụ chiêu ngươi nhập môn thời điểm không cùng ngươi nói chúng ta đồng lâm sơn ấn tu chân giới quy củ tới tính xem như cái tà môn ma đạo thật thật sự lừa ngươi làm cái gì thiệu vân trình nói cho nên trừ ma vệ đạo loại này lời nói về sau cũng không thể nói bừa quách tiêu thấy hứa du du mở mịt bộ dáng mới vừa rồi sở sinh hờn dỗi cũng tan thành mây khói hắn xoa xoa hứa du du đầu tóc coi như là hết giận tiểu sư muội ngươi sao lại thế này a đối đồng lâm sơn sự tình giống như hoàn toàn không biết gì cả chẳng lẽ ngươi không phải tự nguyện tới hứa du du lắc đầu lý hảo bị quách tiêu làm ra ổ gà sợi tóc nữ mày nói ta có điểm nghị không ra hình như là ngủ một giấc liền ở chỗ này nàng bỗng nhiên cảm giác kỳ quái không thôi tính lên nàng tính hồn xuyên như thế nào thân thể này không có nguyên chủ ký ức nàng ký ức là từ đông linh điện nhìn thấy bùi tê hàn ánh mắt đầu tiên bắt đầu tư ngọc vì cái gì ta không có nguyên thân trước kia ký ức hứa du du như suy tư gì hỏi tư ngọc xin lỗi du du ngươi không thể nào biết được bọn họ ba người sau khi rời khỏi đây đông vinh trong điện từng có rất dài một đoạn yên tĩnh tự bùi tê hàn ngày ấy đối hứa du du xuất kiếm lúc sau bất luận kẻ nào lại chưa thấy qua hắn bao gồm lục tức hiện giờ tính ra đã có hai tháng dư du du là cái hảo hải tử lục tức cảm khái một tiếng hỏi bùi tê hàn nói sư phụ nguyên tưởng rằng ngươi sẽ thích hắn hai người một chỗ luôn là trầm mặc quá nửa sau một hồi bùi tê hàn mới ra tiếng hỏi là lướp vòng là ngươi cấp lục tức bối qua tay xem như cam chịu hắn nhìn điện thượng tấm biển bình tĩnh dặn dò ba ngày sau xuân san khiến cho nàng đi theo ngươi bên ngoài đầu mùa xuân đã đến trong điện giờ phút này phảng phất lại phiêu khởi phong tuyết nghe nói lời này bùi tê hàn hiếm thấy mà có cảm xúc phập phồng cầm kiếm tay phải hơi hơi phím hồng hắn lời nói lạnh giáo. ngươi rõ ràng biết ta bệnh sắp phá vào vậy ngươi liền ở phát bệnh phía trước bắt được sáu chảo sâm long yêu đan trở về chương mười ba hứa du du canh giữ ở kết giới chỗ chờ bùi tê hàn Cơ hội sai thất một cái tính một cái, lần này nàng cần thiết đến nắm chắc được. Nửa ngày cũng chưa thấy bùi tê hàng từ Đông Linh Điện trở về, nàng nhàm chán đến kéo xuống chính mình trên quần áo lông tơ, thưởng thức sau một lúc làm này theo gió phiêu xa. Ấm dương treo ở đỉnh đầu, trời đông giá rét đã qua mau sưởng tất nhiên là không cần lại xuyên, xanh đậm sắc váy áo cùng đầu mùa xuân lại thích xứng bất quá. ống tay háo thượng lông tơ bị nàng kéo hạ không ít, nơi xa một đạo màu trắng bóng người hấp dẫn trụ nàng ánh mắt. Sư Minh hứa du du vây tay nhiệt tình về phía bùi tê hàn chào hỏi cùng lúc trước hơi hiện biệt nữ bộ dáng một trời một vực nàng thái độ chuyển biến như thế đột nhiên cứu này nguyên nhân bất quá là trải qua nửa ngày cân nhắc nàng lại nghĩ thông suốt sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày thoát ly khổ hải lo liệu như vậy ý niệm nàng thậm chí không đợi bùi tê hàn chính mình đến gần liền chạy chậm tới gần hắn trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười đối bùi tê hàn nói sư huynh tan này hai tháng luyện kiếm luyện được thực cần mẫn không có luôn mãi tâm nhị ý liền sư phụ đều khen ta đâu. Hôm nay sư phụ cho ta một phen tân kiếm, ta tưởng ta có thể thử lại tiếp ngươi nhất chiêu. Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, nàng chờ mong mà nhìn hắn, như là một đóa tràn ra hướng dương hoa. Bùi Tê Hàn nhìn chằm chằm nàng cực nóng hai trong mắt, trong đầu chợt lóe mà qua như là chân thành, chớp nhất nóng bỏng. Linh tinh thử, nhưng cuối cùng hắn đem hứa du du về vì trình diễn đến thật tốt này một loại. Nàng như vậy nhiệt tình mà tưởng giúp hắn, còn không phải là muốn hắn yêu đan sao? hai tháng trước lúc đó ly bùi tê hàn đối hứa du du xuất kiếm mới qua đi bảy ngày bảy ngày quang cảnh phong ngăn vũ sầu, tiễn đi ướt lánh hàn triều băng tuyết bao trùm đồng lâm sơn lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bùi tê hàn ở sóc tuyết cư khâu ngồi suy nghĩ bảy ngày hắn chỉ thừa nhận tùy tiện động thủ là hắn xúc động dây bó đặc tuyết ra kết giới thời khắc đó hắn còn có một lát hoảng hốt hắn đây là đang làm cái gì hắn ít có như vậy hồ đồ thời điểm trong đầu chỗ trống mà giống như trước mắt là trắng xóa cảnh tuyết hắn chỉ là ở đi phía trước đi không có mục đích đột nhiên bùi tê hàn dừng lại bước chân bởi vì hắn đột nhiên kinh giác chính mình thân ở sau núi tại đây hắn lại lần nữa gặp được nữ hài kia nàng ở luyện kiếm hết sức chuyên chú mà ở thao luyện kiếm thuật vô số lần té ngã vô số lần đứng dậy mềm xốp tuyết địa bị nàng giẫm đạp đến đầm cuối cùng nàng thu kiếm đứng thẳng ở chỗ cũ tựa hồ đang đợi người núi rừng thấp thoáng bùi tê hàn giấu thân thụ sau không người biết hiểu cảm ơn sư huynh Nữ Hải đôi mắt thực sạch sẽ, bùi tê Hàn nghe tiếng lấy lại tinh thần. Có cái nam nhân vì nàng đưa cơm, nữ Hải ở hướng hắn nói lời cảm tạ, hai người quan hệ thực không tồi mặc dù ở dùng cơm khi như cũ hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tiểu sư muội, ngươi này luyện kiếm là luyện được cơm cũng chưa thời điểm ăn, liều mạng như vậy làm cái gì. Ngươi cũng không cần lo lắng xuân săn, đến lúc đó sư huynh bảo hộ ngươi. Ta mới không cần ngươi bảo hộ đâu. Ta chính mình có thể hành. Lại nói hoàn toàn dựa vào ngươi ngươi cũng có bảo hộ không được ta thời điểm nữ hải kiên định mà nói chính mình làm đến nơi đến trốn cường đại mới là căn bản hại sư minh biết đuổi tê hàn kia nhất kiếm đem ngươi cấp sợ hãi có phải hay không cái kia phế vật bốn năm chưa từng đi ra ngoài yêu liệp liền quăng sẽ thai họa người một nhà ngươi cũng không cần lo lắng sư tôn đem là lướt vòng cho ngươi lấy tên kia hiện tại thực lực hắn không gây thương tổn ngươi nữ hải không có phủ nhận nàng bên cạnh nam nhân tiếp tục nói ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt càng muốn đi theo bùi tê hàn luyện kiếm. kia phế vật tính cách cổ quái, ngươi lại tưởng thay đổi hiện trạng cũng không nên đem chú ý đánh tới trên người hắn. Yêu đan việc này là sư tôn khai phái tới nay định ra quy củ, ngươi muốn cho bùi tê hàn ăn cơm đỡ đói, thêm y chống lệnh tiến tới phun ra yêu đan biện pháp này không khác người si nói mộng, còn không bằng đi theo chúng ta yêu đan tới nhanh. Ta cũng suy nghĩ ta biện pháp này có phải hay không sai rồi, bùi tê hàn vẫn luôn làm lơ ta, lạnh như băng cho hắn áo lạnh giúp hắn mang cơm cùng hắn nói chuyện hắn cũng tổng không để ý tới ta nữ hải đề cập hắn khi khuôn mặt hai thoáng nhiều sầu thiên kia nếu là chân lý ngươi kia mới gặp quỷ ta nói cho ngươi tới gần hắn không có chỗ tốt năm đó hắn nhất kiếm thiếu chút nữa giết thiệu sư huynh hiện giờ lại nhất kiếm thiếu chút nữa giết người thật hy vọng ở ác gặp dữ kia phế vật nhanh lên biến mất ở đồng lâm sơn thì tốt rồi nam nhân vẫn hận nói nữ hải kinh ngạc cái gì bùi tê hàn còn đối thiệu sư huynh động qua tay đương nhiên đều nói cho ngươi cách hắn xa một chút đừng đánh hắn chú ý kia phế vật không phải người bình thường có thể chịu đựng được nam nhân nói bốn năm trước thiệu sư huynh cạnh săn khi thắng hắn hắn liền thẹn quá thành giận muốn giết thiệu sư huynh kia quái thai tính tình đoản ngươi thiếu ở trước mặt hắn gây chuyện trên đường trở về bùi tê hàn phát hiện kết giới chỗ có kiện bị tuyết bao trùm áo lạnh hắn khinh miệt mà phiết quá liếc mắt một cái xoay người rời đi nàng cùng những người đó cũng không có gì khác nhau hồi ức dây lát lướt qua bùi tê hàn lánh mắt ngưng trước mắt người sư huynh ta chuẩn bị tốt hứa du du rút ra kiếm khít sâu một hơi làm phòng bị đón đỡ bộ dáng ngươi ra chiêu đi ta sửa chú ý bùi tê hàn nhìn chằm chằm nàng nhàn nhạt nói nữ hài thần sắc bộ dạng thật sự là thuần thúy trong suốt ánh mắt cũng dễ dàng khiến người hơi bị này che giấu mê hoặc nếu nàng chưa từng có ý định tới gần hắn cũng đối nàng không thể xưng là chán ghét nghe tiếng hứa du du mặt mày hớn hở thật sự ngươi chịu tin tưởng ta Nàng trước sau cảm thấy tín nhiệm là ở chung hàng đầu. Hai người chi gian nếu là không có thành lập khởi tín nhiệm quan hệ, đừng nói cái gì thâm nhập hiểu biết, nói chuyện thổ lộ tình cảm đều tựa không chung lâu cát, huyền phù mà mờ mịt, căn bản là không tồn tại. Chỉ cần Bùi Tê Hàn nguyện ý tin tưởng nàng, như vậy hết thảy khó khăn đều không thành vấn đề. Ngươi giết Quách Tiêu, ta liền tin tưởng ngươi. Nam nhân bình tĩnh thanh âm truyền đến. Cái, cái gì? Hứa Du Du ngơ ngẩn. Đãi nàng phản ứng lại đây, nàng hiểu mày nói. Ngươi, ngươi này không phải làm khó ta sao huống hồ ta cùng quách sư huynh chi gian không thù không vào hắn. hứa du du nghẹn lời không biết như thế nào đáp lại hai tháng không thấy bùi tê hàn giống như biến sắc bén chút này chẳng lẽ chính là khi đó trong điện hắn trong ánh mắt kia một chút thay đổi sao làm không được hắn lời nói chung mang theo trào ý ân hứa du du thật mạnh gật đầu bùi tê hàn này yêu cầu chỉ do là cùng nàng nói dỡn nàng nhỏ giọng đối hắn nói ta sẽ không giết người có thể hay không đổi một cái hứa du du ngưng thần nhìn thấy bùi tê hàn khỏe miệng nổi lên một mặt cười nhạo hắn nói lạnh bớt có một tia thế hàn nếu ta không đổi đâu hứa du du há một muốn nói lại thôi nàng không biết như thế nào mới qua hai tháng bùi tê hàn liền trở nên so lúc ban đầu còn không hảo tiếp cận càng khó lấy nói chuyện câu thông hiện tại hắn có điểm giống con nhím trên người tất cả đều là thứ nàng không thể nào xuống tay thực xin lỗi sư huynh ta làm không được hứa du du căng ra đầu trả lời nói Bùi tê hàn thu hồi nhìn nàng ánh mắt, cười lạnh một tiếng tránh ra, hứa du du ngốc tại tại chỗ mở miệng không thôi. Hắn thân hình xa dần, dần dần không có tung tích. Hứa du du lúc này mới triệu ra tư ngọc nhéo giữa mày cầu cứu, làm sao bây giờ, hắn càng bài xích ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên tay có lả lướt vòng hắn tự biết giết không được ta, cho nên cố ý làm khó dễ. Tư ngọc một lát sau trả lời nàng, xin lỗi du du, tư ngọc cũng không từ biết được. Ai, hành đi hứa du du thu hồi kiếm nàng ở bùi tê hàn kia lại lần nữa vấp phải chắc trở chỉ phải cảm khái một tiếng nam nhân tâm đấy biển trâm hai ngày này ta còn là đừng ở hắn trước mắt lắc lư chọc hắn chán ghét xính ghét hứa du du sách theo kia đem uyển chuyển nhẹ nhàng mũi kiếm lẩm bẩm lục tức cấp khẳng định là thứ tốt vừa mới còn tính toán dùng bùi tê hàn tới thử xem thanh kiếm này tư ngọc ta nói ngươi như thế nào biến như vậy tích cực nguyên lai tâm tư hoa ở chỗ này tư ngọc bất đắc dĩ nhắc nhở nàng nói du du Ngươi nếu muốn về nhà nói vẫn là đắc dụng tâm đối hắn, nếu không sự tình chỉ biết càng đổi càng tao. Yên tâm, ta biết. Hứa du du không biết đem tư ngọc nói nghe vào trong lòng không có, nàng một phách đầu đột nhiên nói, đúng rồi, ta phải cấp thanh kiếm này lấy cấp tên. Đảo mắt đã qua ba ngày, hôm nay là đồng Lâm sơn toàn bộ môn phái đệ tử đi trước thương cốc tiến hành yêu liệp nhật tử. Lục tức từng có phân phó, hôm nay các đệ tử yêu cầu giờ thìn ở Đông Vinh Điện tập hợp. Hứa du du dậy thật sớm, hừng đông không một hồi nàng ra cửa lúc sau gặp được đuổi tây hàn người nọ đi ở nàng đằng trước nàng không hướng phía trước như vậy lỗ mãng tiến lên cùng hắn chào hỏi mà là thật cẩn thận mà cùng hắn cách một khoảng cách ngoài ra nàng bước chân phóng đến thập phần nhẹ nhàng chậm chạp không nghĩ quá nhiều hắn đi ra một khoảng cách hứa du du thấy phía trước đuổi tây hàn thân thể dừng một chút sau đó hắn dịch khai chân tiếp tục hướng phía trước mới đầu hứa du du còn tưởng rằng là đuổi tây hàn dẫm tới rồi cái gì không sạch sẽ đồ vật thẳng đến nàng cũng đi tới chỗ đó đầu mùa xuân đồng lâm sơn hưởng thụ ánh nắng quan tâm tuyết đọng hòa tan hiện giờ chỉ có một chút địa phương còn tàn lưu điểm này mỏng tuyết thí dụ như nàng hiện tại chân dẫm đến này khối địa phương xúc cảm tựa hồ có chút không giống nhau hứa du du chân dẫm lên đi thời điểm vô dụng quá lớn lực nàng đem chân nâng lên mỏng tuyết cọ thượng nàng ủng đế lộ ra mặt đất nguyên bản bộ dạng nơi này sinh có một gốc cây yếu ớt thấp bé dây đằng cây xanh nó phủ phục trên mặt đất chỉ có nàng nửa cái đốt ngón tay như vậy trường ở kia một chút tân lục trung ương có một đoá nhỏ bé vàng nhạt đoá hoa nàng không cấm lần người cho nên mới vừa rồi bùi tê hàn là thấy này tân lục dây đằng mới dịch chân rời đi có điểm không rất giống hắn tác phong đâu hoặc là cùng nàng hiện tại nhận thức bùi tê hàn sở nên làm ra hành vi không tương xứng hắn người như vậy như thế nào sẽ chú ý tới như thế không chớp mắt cây cối hứa du du ngồi xổm xuống thân mình lấy đầu ngón tay chạm chạm cánh hoa chuyên chú nói ngươi chính là ta ở mùa xuân thấy đến đệ nhất đoá hoa thấy vậy nàng mới thiết thực cảm giác được Ngày đông giá rét qua đi, ngày xuân tiến đến. Tư Ngọc, ngươi nói hắn đối hoa đều có thể có một chút ôn nhu, như thế nào đối ta liền xú này một khuôn mặt. Xin lỗi. Ta biết, ngươi đây là lại không biết sao. Đám người gom đủ sau, lục tức đem đội ngũ hết sức hai bát, một bát là có thể tự hành ngự kiếm, một bát là tu vi thấp không đủ để ngự kiếm. Chỉ có kim đan kỳ và trở lên tu sĩ mới có thể ngự kiếm. Hứa du du không biết lục tức vì cái gì sẽ phạm vào như thế rõ ràng sai lầm đem nàng đặt ở có thể ngự kiếm đội ngũ chung. Sư phụ, ta sẽ không ngự kiếm. Hứa du du nói. Nghe thấy hứa du du nghi vấn, lục tức nhìn thoáng qua bùi tê hàn, Hoa ái ung dung nói, không sao, làm ngươi đại sư huynh tái ngươi cùng đi. Hứa du du. Tuyển ai không tốt, muốn tuyển hắn. Nàng đột nhiên ngừng thở, nàng không nghe lầm đi. Làm bùi tê hàn tái nàng bùi tê hàn có thói ở sạch không nói còn đặc biệt chán ghét nàng sao có thể sẽ tái nàng cùng đi nàng cười gượng hai tiếng chân tay luống cuống trộn ngắm liếc mắt một cái bùi tê hàn trần trờ nói sư phụ bằng không thôi bỏ đi nàng đã là tất cả chối tử nhưng không biết vì sao lục tức chính là hết sức kiên trì hứa du du đành phải không trâu bắt chó đi cậy đi vào bùi tê hàn trước mặt nàng hít sâu một hơi tựa như chịu chết sư huynh sư phụ làm ngươi tái ta một chuyến chương mười bốn trên quảng trường có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ đều đã chờ xuất phát đón nhận chung quanh đệ tử hơi mang thúc giục ánh mắt sau hứa du du đành phải cúi đầu nhìn chính mình hơi dơ dày nó duyên biên dính vào một vòng bùn đất tu sĩ tu vi càng cao bước chân cũng liền càng uyển chuyển nhẹ nhàng hứa du du đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bùi tê hàn dày sạch sẽ sạch sẽ cùng người của hắn giống nhau không nhiễm một hạt bụi hôm nay bùi tê hàn không hề là bạch dí ỉa thêm thân mà là thay đổi một kiện tu thân giỏi giang hắc ý Đem màu đen ăn mặc như thế lãnh nạo tựa băng xương, hắn là đệ nhất nhân. Kinh nghe không mừng người ngoài, nó không muốn. Nàng mới tới gần bùi tê hàn, hắn dưới chân kinh nghe kiếm tràn ra hàn khí liền càng thêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nghiễm nhiên là một bộ đuổi khách thái độ. Bùi tê hàn vô cùng đơn giản một câu liền từ chối nàng, hứa du du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nga một tiếng sau chạy chậm trở lại lục tức bên cạnh người báo cho sư phụ tình hình thực tế. Sư phụ, sư minh hắn có thói ở sạch ta còn là đừng cưỡng cầu thảo hắn ngại hảo hiện giờ bùi tê hàn đã đủ chán ghét nàng hứa du du trong lòng nói thầm nói lục tức nhìn xem hai người biệt nữ bộ dáng cũng không nói thêm cái gì ngự khí bình tĩnh mà nói cho hứa du du nói kia khởi hành đi trước thương cốc ngươi liền tùy ý tìm một vị sư huynh làm hắn mang ngươi đi lần này yêu liệp vi sư không cần ngươi săn đến bất cứ yêu đan chỉ có một chút ngươi yêu cầu nhớ kỹ đến thương cốc lúc sau ngươi gặp thời thời khắc khắc đi theo ngươi đại sư huynh a nàng không nghe ra sai đi Lục tức làm nàng đương bùi tê hàn trùng theo đôi. Hứa du du khó xử nói, sư phụ, nếu không ngài đổi cá nhân đi, sư huynh hắn thật sự một chút đều không thích ta, làm ta đi theo hắn ngài không phải đem ta hướng hố lửa đẩy sao. Như thế nào sẽ? Còn nữa, vi sư cho ngươi là lướt vòng cũng không phải là bài trí. Không cần nhiều lời, mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi các sư huynh đã chờ lâu ngày. Lục tức một câu liền đổi rồi nàng, chờ ngươi trở về, sư phụ mỗi lại nhiều cho ngươi mười lượng người bạn. Hứa Du Du bất đắc dĩ, đành phải đắp thượng hạ sinh bội kiếm bay đi thương cốc. Hạ sinh ngự kiếm thập phần vững vàng, cho nên tốc độ dị thường đến chậm. Hứa Du Du chỉ thấy còn lại người là tả hai hạ đã không thấy tâm hơi bóng dáng, bọn họ lại chỉ có thể chậm gì gì mà làm đội ngũ mặt sau cùng cái đuôi tiêm. Trên đường, hứa Du Du lôi kéo hạ sinh quần áo nghiêng đầu đi phía trước xem, phía trước chỉ có thể thô sơ giản lược thấy một cái điểm đen nhỏ, đùi tê hàn gì đó càng là liền cái quỷ ảnh tử đều không có, Hạ Sư Minh. Ngươi này cũng quá kéo, liền này còn hố ta năm lượng bạc đâu? Như vậy chấm ngươi sẽ không theo ném đi. Sư phụ hứa hẹn yêu liệp trở về mỗi tháng cho ngươi thêm mười lượng bạc, ngươi không nhiều lắm chính là tiền sao? Còn kém ta điểm này. Hạ sinh không có sợ hay nói, tiểu sư muội, ngươi nhưng đừng đắc tội ta, bằng không ta nửa đường ném xuống ngươi, ngươi nhưng liền khóc cũng chưa địa phương khóc. Dám uy hiên nàng, Hứa Du Du hừ nhẹ một tiếng, liền sư huynh cũng không hô, Hạ sinh, làm buôn bán đến giảng điểm đạo đức, ngươi muốn dám ném xuống ta? ngươi cũng đừng muốn ngươi tiền hạ sinh bấm tay niệm thần chú mắt nhìn phía trước luận nhanh mồm dẻo miệng hắn nơi nào có thể so sánh đến quá nàng toại nói vui đùa lời nói ngươi cũng thật sự sư phụ bảo bối đệ tử ta nào dám ném xuống ngươi ừ sư huynh biết liền hảo hứa du du đột nhiên thấy đối diện một người tu sĩ ngự kiếm triều bọn họ cái này phương hướng lại đây nàng híp mắt xem xét hỏi đó là ai đảo mắt tên kia kiếm tu liền đến bọn họ bên cạnh người nhân tiện quải cái con cùng bọn họ trời cao song hành còn có thể là ai là người quách sư huynh mới vừa rồi ở trên quảng trường không nhìn thấy người nghe nói hạ sinh mang theo ngươi ta hiện tại lại đây nhìn xem quách tiêu nhìn thoáng qua hứa du du trong mắt trợt lóe mà qua kinh diễm chi sắc tiểu sư muội hôm nay ăn mặc phá lệ không giống người thường a hứa du du hôm nay người mặc một bộ màu tím đen tay háo sam váy ngắn y ghi trang hoa văn phức tạp ngực gian cánh tay sườn bạc sức lang đang rung động chân bóng trên trán truy xanh biết tùng thạch chế thành vật phẩm trang sức mấy dũa miệng phát ra từ nhị sau rũ xuống mỹ lệ lanh lợi linh thiếu tươi sống đơn nhìn này quần áo ánh mắt đầu tiên liền sẽ gọi người tâm sinh suy nghĩ đây là nhà ai tiểu yêu nữ lại xuống núi tới gây sự tới kia đương nhiên ta này thân tiểu yêu nữ trang phục man không tồi đi vẫn là quách sư huynh thật tinh mắt mới vừa rồi người nào đó còn nói ta ăn mặc hoa hoẹ loè loè chực chực chực hứa du du vô vô hạ sinh bả vai vẻ mặt tiếc nuối mà tỏ vẻ hạ sư huynh ngươi như vậy về sau là tìm không ra đạo nữ tiểu sư muội ngươi lời nói nhiều như vậy sư tôn không chê ngươi phiền quá sao hạ sinh một ngữ thuận lợi sặc tử hứa du du hứa du du nàng nơi nào nói nhiều từ đồng lâm sơn đến thương cốc ngự kiếm chỉ cần hai ngày chỉ là bọn hắn vận khí không tốt nửa đường thượng gặp được dông tố thời tiết quần quận tiếng sấm từ xa tới gần vì tránh cho bị lôi điện chém thành thịt khô đành phải bắt hàng bọn họ đáp xuống ở một cái kêu nguyên chiếu thành địa phương nơi này nguyên trụ dân tựa hồ không quá hoan nên người ngoài thấy bọn họ liền bảo vệ nhà mình tiểu hài tử vòng quanh nói đi rất giống ban ngày gặp quỷ khách điếm đại môn nhắm chặt đoàn người liền đặt chân địa phương cũng không có mây đen nặng trĩu treo ở không trung mưa to buông xuống hứa du du dự kiến mọi người sắp sửa bị xối thành ga rất vào nổi canh cục diện hướng thiệu vân trình đề nghị nói thiệu sư minh này nếu không chúng ta cái yên lặng địa phương dựng lều tử tránh mưa đi hạ sinh túi cản khôn khẳng định có thứ này nếu ai hạ sinh đâu còn không phải là muốn ngươi năm lượng sao Liên sư huynh đều không muốn hô. Hạ Sinh nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, thấu tiến lên đây chen vào nói nói, ta túi càn khôn là có thứ này, nhưng là không cần phiền toái, Quách Tiêu đã xử lý tốt. Hứa Du Du kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Nơi này người hoàn toàn vô pháp tiếp cận, liền lời nói cũng không đáp, mỗi người trên mặt đều lộ rõ sợ hãi, toàn bộ thành trấn để lộ ra một loại quỷ dị hơi thở. Hạ Sinh gật gật đầu, hành đầu giang hồ là đến muôn chút thủ đoạn. Một lát sau, hứa du du sẽ biết bọn họ nói được thủ đoạn quách tiêu cũng không có tìm được một chỗ có thể đặt chân chỗ ở mà là bạo lực đá văng một gian khách điếm môn lượng ra bên hông mui kiếm cường ngạnh mà đem khách điếm lao bản đuổi đi rồi sau đó bọn họ mới có điểm dừng chân đoàn người không có ai có dị nghị nàng tới khi kia phu thê hai người trên người suy thương dùng sức lay ngạch cửa không muốn rời đi hứa du du có chút dại ra nguyên lai chính mình đồng lâm sơn tiểu yêu nữ thân phận không phải hào chơi tà ma ngoại đạo là không nói lễ pháp mắt thấy quách tiêu sử kiếm muốn chém kia hai người tay hứa du du tiến lên ấn xuống quách tiêu trong tay kiếm ôn hòa nói sư minh bằng không thôi bỏ đi ta xem bọn họ cũng rất đáng thương quách tiêu liếc nhìn nàng một cái sau thu hồi trường kiếm chỉ vào kia phu thê hai người quát nghe thấy không thức thời nói lăn xa một chút nếu lại đến vướng bận tiểu tâm trong tay ta mũi đao không có mắt sư đệ thiệu vân trình có lẽ là đối quách tiêu chơi kiếm riêu võ dương oai mà uy hiếp nhìn không được Hắn gỡ xuống bên hông túi tiền ném cho kia hai vợ chồng, nói chuyện ôn nhuận như thường, làm phiền ngài nhị vị khắc tìm cái chỗ ở, ta chờ ở một đêm thượng liền đi, này đó tiền bạc xem như tiền thuê nhà cùng bồi thường. Hứa du du nhìn hắn cảm thấy thiệu vân trình phương diện nào đó cùng lục tức còn rất giống, là thuộc về kia loại nhìn ôn hòa dễ nói chuyện nhưng là hiện sơn không lộ thủy người. kia phu thê hai người tiếp nhận túi tiền, thê tử lôi kéo trượng phu muốn chạy, nhưng trượng phu trong mắt nửa là sợ hãi nửa là phẫn nộ, như cũ do dự tại chỗ Ta sư huynh nói đúng, chúng ta ở một đêm thượng liền đi, một đêm qua đi này cửa hàng vẫn là ngài, chúng ta cũng không có tưởng chiếm đoạt ý tứ. Hứa du du giải thích nói, qua bất địch chúng, sức lực càng là không chỗ xử, không bao lâu kia phu thê liền nâng rời đi. Nghĩ đến bọn họ cũng sắp thật không địa phương đi, hứa du du thấy hai người tới rồi cách đó không xa chuồng ngựa nội nằm thảo ngồi xuống, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm khách điếm bên này. Muốn hay không đem người kéo trở về? Hứa du du tưởng, sư muội còn nhìn cái gì đâu quách tiêu thỏ qua thân tới hỏi nàng hứa du du vội đến thối lui cùng hắn kéo ra khoảng cách không nghĩ tới quách tiêu không giận phản cười nói này liền sinh khí cảm thấy sư huynh ngang ngược vô lý không có hứa du du nói thật không có thật không có quách tiêu cong hạ thân tử cùng nàng đối diện làm bộ muốn đem trên mặt nàng một chút ít biến hóa đều thu vào trong mắt rõ ràng chính là sinh khí sư huynh hiện tại liền đem kia hai người chém cấp sư mội hết giận nói lên hắn rút kiếm muốn đi hứa du du cuống quít giữ chặt hắn vội la lên sư minh ngươi làm cái gì vẫn là tính cách bọn họ xa một chút an toàn đậu ngươi ngươi này đều tin quách tiêu bị hứa du du sốt ruột hoảng hốt bộ dáng làm cho tức cười ở khách điếm san sắt bàn tiệc chi gian tạm ngồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thiệu vân trình nghe thấy hai người vui lùa lời nói như mày nói quách tiêu sư tôn dân dạy ngươi chớ có đã quên mọi việc điệu thấp mà làm không thể vô cớ gây chuyện thị phi hành hành hành đã biết Quách Tiêu Lôi kéo Hứa Du Du tới rồi trong điện, trong miệng lẩm bẩm nói, đều điệu thấp hành sự đã bao nhiêu năm, này phá quy củ vẫn là không chịu sửa. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hứa Du Du trên người, tiểu sư muội, tiểu yêu nữ trang phục mặc ở trên người cùng sư huynh đi ra ngoài sắt vài người chơi chơi thế nào? Hứa Du Du di một tiếng, tỏ vẻ ghét bỏ, ở đồng lâm sơn như thế nào không gặp ngươi có loại này ác thú vị, nàng cũng không dám giết người hiện giờ thấy quách tiêu hành vi càng là đối chính mình thân phận thiếu nhận đồng cảm quách tiêu còn muốn nói cái gì thiệu vân trình một ánh mắt làm hắn an tĩnh lại thời tiết càng thêm nặng nề ngoài phòng âm ưu thỉnh thoảng tí tách tí tách mà mưa to thanh rơi vào mọi người trong thai giông tố thiên nặng nề bực bội bên trong cánh cửa mười hai danh đệ tử vây quanh bàn nghỉ ngơi có khác ba người sau này bếp sinh cơm trên bàn châm ngọn nến hứa du du không gặp đùi tê hàn liền hướng đối bản thiệu vân trình hỏi thăm tình huống thiệu sư minh Như thế nào không gặp Bùi Sư huynh? Chúng ta lôi điện bách hàng, hán ngự kiếm chưa đình lập tức đi phía trước đi, cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Thiệu Vân Trình lời nói thật nói. Hứa Du Du nhấp một miệng trà, trong miệng tràn ngập một cổ giá rẻ lá trà cay đắng, nàng thở dài nói, kia này chẳng phải là rất nguy hiểm. Là rất nguy hiểm. Quách tiêu nhất không thể gặp hứa Du Du hỏi thăm Bùi Tê Hàn tình huống, nghe thấy được tổng nhịn không được muốn tổn hại thượng hai câu, ngươi hỏi thăm tên kia làm cái gì? hắn cùng chúng ta lại không giống nhau sư tôn năm nay nhưng thật ra kỳ quái thế nhưng chiêu ngươi như vậy cái ôn lương hiền lành tiểu bạch thỏ vào cửa hứa du du chép chép miệng có vấn đề hạ sinh ở một bên ngắt lời nói quách tiêu ngươi bất tranh cãi lo lắng đem ngươi tiểu sư muội cấp chọc giận hứa du du mới không để ý tới hắn mà vui đùa tiếp tục hỏi thiệu vân trình chúng ta đây có biện pháp gì không đem bùi sư huynh cấp tìm trở về chương mười lăm ngươi như vậy quan tâm kia phế vật làm cái gì chẳng lẽ thật đúng là coi trọng hắn sư muội ngươi cũng đừng quên hắn muốn giết ngươi quách tiêu nói chung như như vô phía một cổ vị chua giờ này khắc này hứa du du vô cùng cảm tạ lục tức cho nàng một cái phi thường phía chính phủ lý do nàng hướng mọi người nói minh mọi nguồn đây là sư phụ giao cho ta nhiệm vụ làm ta một tấc cũng không rời mà đi theo đuổi sư huynh nghe vậy đang ngồi ba người đều là yên lặng quách tiêu vuốt chính mình cảm tư thầm nói sư tôn làm ngươi một tấc cũng không rời mà đi theo bùi tây hàn chẳng lẽ là kêu ngươi giám thị hán giám thị nàng trước nay đều không có như vậy nghĩ tới hứa du du không biết như thế nào nói tiếp ánh nến nhảy lên phòng tối giờ phút này lâm vào càng quỷ dị trầm mặc nói thật nàng cũng xác thật không biết lục tức làm như vậy là cái gì dụng ý từ chính mình đi vào đồng lâm sơn hứa du du tổng cảm thấy lục tức nhiều lần đều ở nàng trước mặt cố ý vô tình mà nhắc tới bùi tê hàn cũng thích đem nàng hướng bùi tê hàn bên người đầy biện pháp nhưng thật ra có chỉ là có chút phiền toái thiệu vân trình ngón tay dính lên nước trà ở trên bàn vẽ một cái giản dị đồ hình hắn trầm giọng nói truy tung trận hạ sinh ở một bên nhướng mày nói truy tung trận cái này trận pháp nhưng cực hao tổn thi thuật giả tâm huyết hơi có vô ý chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma thiệu sư huynh ngươi xác định phải dùng truy tung trận a có như vậy nghiêm trọng hứa du du trần trờ nói tiêu tính ta còn là nghĩ biện pháp khác đi không sao thiệu vân trình xử linh lực trở tay đem trên bàn vệch nước chứng làm Này trận pháp ta thử qua một hồi, tuy là phí công tốt hơn ở không nguy hiểm, các ngươi cứ yên tâm đi. Này nếu là sư tôn giao cho tiểu sư mọi nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên hẳn là trợ nàng hoàn thành. Ngoài phòng hứa du du đứng ở dưới hiên xem vũ, thiệu vân trình đang ở vì nàng chuẩn bị truy tung trận pháp. Mưa to không thấy ngừng lại, ta phi vũ mặt chụp ở nàng trên mặt, sắc trời âm ú kỳ cục. Nàng nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái chuồng ngựa nội phu thê, kỳ quái, như thế nào thiếu một người nơi đó giờ phút này chỉ còn lại có thê tử ôm cánh tay ở trong gió co rúm lại nàng mặt đen trượng phu không thấy tung tích nguyên chiếu thành địa giới mưa rền gió dữ khách điếm ngoại mấy viên thon dài đĩnh bạt cây cối ở cuồng phong gào thét tử giữa bẻ gãy gió lạnh manh đến dốc tiến hứa du du ghế ở khung cửa biên bên hông chuông bạc len keng làm vang nàng thấy kia phụ nhân xiêm ý rìa đều đã bị ướt nhẹp dáng người thực sự đáng thương liền ở mọi người kinh ngạc ánh mắt trung tướng này cấp thỉnh trở về an trí ở lầu hai cách gian nội nghỉ ngơi cùng mọi người bất tương kiến. Thiệu Vân trình ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, đối nàng hành động xem như cam chịu, theo sau tiếp tục hỏa trận pháp. cho nên mọi người cũng không nói thêm nữa cái gì. ngay cả lúc ban đầu làm đại ác nhân Quách Tiêu cũng chỉ là trêu chọc một câu. tiểu sư muội như thế lương thiện đảo không giống chúng ta đồng lâm sơn đệ tử, nhìn diễn xuất đảo như là thất thiện môn tiểu người lương thiện. ai nha, ta cũng chỉ là xem nàng đáng thương. Hứa Du Du đối Quách Tiêu chế nhạo trả lời, còn nữa sư Minh ngươi không cảm thấy này nguyên chiếu thành thập phần cổ quái nơi này nhân thần kinh hề hề ta giúp nàng cũng là tưởng từ nàng trong miệng hỏi một chút tình huống thiểu sư muội không thấy ra tới ngươi rất tốt bụng hạ sinh không biết từ nào vơ vét ra một vò rượu hắn múc một ngũ ngã vào trong chén lướt qua một ngụm bộ dáng tất cả ghét bỏ này rượu sắc khẩu khó uống đến cực điểm ở đồng lâm sơn muốn sen vào đùi tê hàn sự tại đây nguyên chiếu thành muốn sen vào này cư dân sự ngươi còn không có quên mình nhóm muốn đi làm cái gì đi Hạ sinh phong thả ung dung nói, ai nói ta muốn xen vào, chỉ là hỏi một chút còn không được. Này nguyên chiếu thành tên nàng nghe quen thai, giống như là nguyên thư chung nơi nào một khối việc nhỏ không đáng kể, nhưng nàng tạm thời nghĩ không ra, nghĩ đến cũng không phải đặc biệt quan trọng tình tiết. Nga đối, nàng trượng phu không thấy. Hứa Du Du nghiêm mặt nói, chúng ta phía trước hành vi ác liệt, ta sợ hắn sẽ cho chúng ta tìm phiền thoái. Quách tiêu tìm một phen ô che mưa cùng một thân đấu lạp áo tơi đưa cho nàng, nhạc, tuyển một cái thấy mọi người không đem nàng nói được sự tình để ở trong lòng, Hứa Du Du tùy tay lấy quá quách tiêu trong tay ô che mưa, lại lần nữa cường điệu: Sư Minh, các ngươi nhiều chú ý một chút đi, ta sợ hắn sẽ ở trong tối xử tay chân. Quách Tiêu liền can người chờ đối này không cho là đúng, chúng ta nơi này nhưng đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, hắn bất quá là một lần thôn phu có cái gì đáng sợ? Đợi mưa cạnh sau chúng ta liền muốn khởi hành, nghĩ đến cũng đãi không được bao lâu. Hạ Sinh nghe vậy đối Hứa Du Du cười nói. Ngươi nếu là sớm có như vậy ý tưởng, mới vừa rồi liền lại càng không nên đem kia phu nhân cấp tiếp trở về. Chúng ta làm ác nhân có làm ác nhân điểm mấu chốt, chuyện xấu làm được một nửa lại bồi thường nàng cũng sẽ không cảm kích ngươi Nga. Hắn ý có điều chỉ, hứa du du méo miệng nói, ta lại không trông cậy vào nàng có thể cảm kích ta, ta chỉ là làm chính mình muốn làm sự. Bên này ba người đang ở vì hứa du du việc thiện ngươi một lời ta một ngự đánh miệng trượng, bên kia thiệu vân trình truy tung trận đã tiến vào kết thúc giai đoạn, tranh luận không thú vị. Hứa du du dặn dò mọi người không cần lại thi vô cớ bạo hành sau tiến đến quan sát trận pháp, mặt khác hai người cũng đi theo hứa du du nện bước tiến lên. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Ân. Hứa du du gật đầu. Truy tung trận rửa vào hơi thở truy tung, theo lý mà nói hứa du du trên người vẫn chưa bùi tê hàn bất luận cái gì vật phẩm vô pháp truy tung, nhưng trùng hợp chính là ngày ấy là lướt vòng vì nàng chặn lại băng tuyết chín nhận chuẩn bị ở sau vòng nội còn sót lại bùi tê hàn kiếm khí dựa vào này cổ kiếm khí nàng có thể tìm được hắn chỉ là vòng tay trong vòng kiếm khí còn thừa không có mấy thêm chi thiệu vân trình truy tung trận pháp hỏa miễn cưỡng không thể tính tinh diệu cho nên trận này duy trì thời gian cũng không lâu dài hứa du du nhìn trên mặt đất pháp trận ngước mắt là thiệu vân trình có chút tái nhợt sắc mặt nghĩ đến cái này trận pháp đối hắn thương tổn trọng đại nàng do dự mà thiệu sư Minh, ngươi thật sự không có việc gì sao nay trận chỉ là hao phí tinh lực chút nghỉ ngơi một hồi liền không quá đáng ngại thiệu vân trình thanh em ôn luận hai câu lời nói không rời lục tức sư tôn giao cho chuyện của ngươi tiểu sư mội còn phải dụng tâm hoàn thành mới là hứa du du gật đầu ta sẽ tìm được hắn chờ trở về lúc sau ta nhất định ở sư phụ trước mặt vì sư huynh thật đẹp ngôn vài câu thiệu vân trình khỏe miệng hàm chứa một mặt như có như không cười nhạt ngầm đồng ý thừa nàng hảo ý tiểu sư mội ngươi có thể tưởng tượng hảo ngươi muốn đi tìm người chính là bùi tây hàn nếu giông tố dừng lại chiếu hắn tính tình tiểu tâm hắn sẽ ném xuống ngươi quách tiêu nguyên bản liền không tán đồng hứa du du cách làm cùng bùi tê hàn dính lên biên cũng chưa cái gì chuyện tốt nghề hà hứa du du chính mình ngạnh muốn kiên trì hắn một mép ma phá đều nói bất động nàng hắn muốn thật đem ngươi ném xuống ngươi đã có thể không về được quách tiêu luôn mãi cường điệu nói ta biết chính là hắn hiện giờ sinh tử chưa biết ta dù sao cũng phải đi liếc hắn một cái đi đây chính là sư phụ giao cho ta nhiệm vụ quách tiêu tự biết nhiều lời vô ích chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nếu hắn thật kêu lôi cấp đánh chết Tiết đối chúng ta sư huynh đệ tới nói thật đúng là bầu trời thần phật Hiền linh, chuyện tốt một cọng. Quách Tiêu, Thiệu Vân trình từ bên nhắc nhở hắn một câu. Được rồi sư huynh, Đồng Lâm Sơn đó là có sư tôn ở, chúng ta này sẽ tới Nguyên Chiếu Thành nhưng không cần chịu sư tôn gông cùm xiềng xích. Quách Tiêu khó được có phản bác Thiệu Vân trình thời điểm, hắn đem ánh mắt chuyển hướng hứa du du, thấy nàng cũng là một bộ giữ gìn bùi tê hàn thái độ, cả người có vẻ càng thêm bực bội. Tuy ngươi đảo thời điểm lại bị bùi tê hàn khi dễ ngươi đã có thể không địa phương khắc khóc hắn giống như sinh khí hứa du du vốn định nói hai câu dễ nghe hòa hoãn một chút mọi người quan hệ ai ngờ hạ sinh lại lúc này thấy phùng cắm chấm nói nay không phải có ta sao có ngươi hạ sư huynh đang sợ bị bùi tê hàn ném xuống chỉ thấy hạ sinh từ hắn lấy trong túi càn khôn lấy ra một lá bửa này chương là phi thiên phủ có thể mang ngươi phi hành một canh giờ thời gian nay phù ta nhưng chỉ có một chương chân quý vô cùng ngươi đã là ta tiểu sư muội lại sốt ruột bảo mệnh kia giá cả tự nhiên hào thuyết hoa wow. hứa du du từ trong tay hắn gỡ xuống phi thiên phủ cầm ở trong tay cẩn thận lật xem kinh ngạc nói hạ sư huynh man không kém sao trong tay thế nhưng còn có loại này thứ tốt kia tự nhiên ta cấp cái hữu nghị giới hai mươi lượng hạ sinh sở trường chỉ so ra một cái nhị tư thế hắn tay mắt lanh lẹ, hơi nhìn thấy hứa du du có những mày khó xử thái độ ngay cả vội đem đùa chú đoạt lại trong tay sợ hứa du du bạch phiêu hắn tiểu sư muội khai không trả giá nga hứa du du đau mình mà từ trong túi lấy ra hai mươi lượng cho hắn còn không kịp cảm thán liền nghe thấy thiệu vân trình nói trận pháp đã chuẩn bị hỏi nàng khi nào khởi hành thời gian kéo đến càng lâu đối nàng tới nói càng là bất lợi nếu thiệu vân trình có thể chịu đựng được kia tự nhiên là càng nhanh càng tốt ở hắn ý bảo hạ hứa du du đứng ở trận pháp trong vòng nàng quanh thân nổi lên một cổ vầng sáng một ít vụn băng hàn tuyết từ nàng là lướt vòng nội chút xuống ra tới du đãng ở nàng trước mắt Theo sau rơi vào trận pháp các giác bên trong. Cùng lúc đó, hứa du du lòng bàn tay nội hiện ra một cái thu nhỏ lại bản pháp trận, nàng cảm thấy mới lạ khoanh tay cẩn thận quan sát. Trận pháp khởi động, thiệu vân trình giữa chán ra mồ hôi mỏng, hán cảnh kỳ nói, trận pháp chỉ có thể gắn bó nửa canh giờ, ngươi tận lực ở cái này thời gian đoạn trở về. Hảo, ta đã biết. Hứa du du nhắm mắt lại, theo sau thân thể của nàng biến mất ở khách điếm nội. Ở sấm xét ầm ầm như thế cực đoan ác liệt thời tiết hạng bùi tê hàng ngự kiếm không có thể bay ra rất xa liền bị bách dừng lại hắn vừa mới cùng lôi điện lau mình suýt nữa bị thương bách hàng sau hắn nơi là một chỗ thành phố núi biên giới không đi bao xa liền có thể thấy một phương rêu xanh loang lổ dưới bìa mặt trên dùng hồng sơn có khắc nguyên chiếu thành ba cái chữ to mưa rào đã đến hắn không có che vũ dụng cụ trên người thực mau bị xối đến nước đẫm giàn rùa mưa to chung liền lộ cũng rất khó thấy rõ ước hoặc vật liệu may mặc ở trên người kích khởi một trận dính nhớp bùi tê hàn lựa chọn lập tức đi phía trước nơi đó là đi hướng Thương Cốc phương hướng, lây lội đường đất cũng không tốt đi, hắn ủng thượng một vòng đều dính đen nhánh bùn đất, hạ thân và táo thượng cũng bắn không ít bùn ấn, nhưng hắn như cũ không có dừng lại bước chân, hắn nhất thời không bắt bẻ chân phải bước vào vũng bùn trung, đến xương ướt tát tẩm nhập đơn bạc góc áo chui vào làn da cốt thủy, quen thuộc đau đớn ở xương cốt phùng tiêu gạo, hắn mày cũng không nhăn một chút liền nhấc chân tiếp tục đi phía trước, nhanh hơn bước chân tiếp tục đi trước, rét lạnh hắn sớm thành thói quen đau đớn không đáng sợ hại nhưng có thể khiến cho hắn bước chân chấm hạ. bùi tê hàn nhìn trong màn mưa bốn lượn dài lâu đường nhỏ thần sắc hơi hiện vội vàng để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm hắn không thể đỉnh chương mười sáu màn đêm buông xuống thời khắc hứa du du bước vào truyền tống trận nàng trợn mắt khi bên thai vang lên hạt mưa chụp đánh cây dù thanh âm bùn đất mùi tanh theo hơi ẩm chui vào nàng xoang mũi nàng nhịn không được run lập cập phong quát đến mãnh liệt trên tay nàng cây dù bị thổi đến chỉ còn lại có cán dù Ban đêm không thể coi vật, nàng sơ soạng đi rồi hai bước thiếu chút nữa bị phía trước bẻ gây chạc cây vướng ngã. Nổ vang tiếng sấm ở trên bầu trời nổ tung, trong nháy mắt kia chấp phản phất muốn xé rách không trùng, hiện lên quang đem bốn phía chiếu sáng lên.